Vệ vệ Nhiên Hồ Tu Tĩnh, bỗng nhiên bị kích thích giống nhau, nâng lên tay, đánh tới Thịnh Tráo Nha Hoãn, nóng bỏng tráo nâng nàng một tay, nàng vội vàng quỳ xuống xin tha. Hồ Tu Tĩnh một chân đem nàng cắp đá văng, đôi tay chống cái bàn, trừng lớn hai mắt nhìn Triệu Hân Nhiên, phụ vương suốt đêm xuất chinh. Xem Triệu Hân Nhiên là đầu, nàng trực tiếp liền phát điên, ta đây cùng thái tử ca ca tứ hôn thánh chỉ đâu còn có dịp bất ngôn đã chết sao? Nam Thế Tử không quen nhìn Hồ Tú Tĩnh như thế không lớn không nhỏ, thả bất quá là cái quân chúa, vẫn luôn đè ở hắn trên đầu. Nghe nàng lời nói, tra phúng cười nhạo một tiếng, "Ta nghe nói phụ vương đáp ứng rồi phụ vương, không núng tay thái tử hỗn sự, ngươi còn nằm mơ nghĩ tứ hôn thánh chỉ đâu vẫn là giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, xem có phải hay không so đến quá kia diệp bất nô đi." Ngươi câm miệng cho ta, Hồ Tú Tĩnh hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Thế Tử. Chút nào không thấy hắn coi như ca ca, như là chỉ coi như một cái hạ nhân. Nam Thế Tử khinh thường hừ một tiếng, trực tiếp quăng ngã chết búa, như thế vung thần ác sát con cóc, nhìn liền hết muốn ăn, không ăn. Chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, làm hồ tú tĩnh khí bưng lên một đĩa đồ ăn, hướng tới Nam Thế Tử phía sau lưng ném qua đi, là ăn. Triệu hân nhiên đem này hết thẻ xem ở trong mắt, không có chút nào kinh ngạc, trong mắt đã là thói quen. Nếu ngày thường Nam Vương ở nói, định là nam thế tử bị răn dạy một phen, thậm chí còn phải bị trách phạt, có thể thấy được hồ tú tính có bao nhiêu chịu sỉ nhái. Chương 878 như thế nào giết người không thấy máu. Xem đủ rồi diễn, Triệu Hân Nhiên lúc này mới giả ý làm người hòa giải, "Hảo, đừng cùng thế tử sinh khí, hắn cũng là không nghĩ ngươi chịu ủy khuất. Tuy nói là làm nam thế tử đương gia, nhưng hắn vô dụng, đành phải nữ sắc." Hồ Tú tính lại ngược đại ngốc nhiếp, cho nên Nam Vương phủ vẫn là ở nàng trưởng quàng giữa. "Tẩu tẩu, ca nói chính là thật vậy chăng? Hồ Tú tính cắn răng hỏi." Triệu Hân Nhiên hơi trầm xuống mặt, gật gật đầu, "Tự nhiên là thật, hoàng cung che kín tra ngươi nhà tuyển, thậm chí hoàng cung vẫn chưa phong tỏa tin tức, việc này tìm tòi liền biết." Phủ Vương sắc thật nhúng tay mà huynh thành cùng thái tử hôn sự, thả điều kiện này là Diệp bất ngôn nói ra. Được đến sắp nhật vẫn là bởi vì Diệp Bất Nôn cái này thái hóa, Hồ Tú Tĩnh hận đem hàm răng cắn khinh khách vang, đôi tay nắm tay, phanh một tay lệnh ở trên bàn, Diệp Bất Nôn tiện nhân này. Thật là xen vào việc người khác, một lần hai lần hư nàng cùng thái tử ca ca hôn sự. Xem nàng tạm xong, liền đứng dậy rời đi, Triệu Hân Nhiên vội đuổi kịp giữ chân nàng, "Tĩnh Nhi, ngươi muốn đi đâu nhỉ?" Buồn quận chúa muốn đi giết cái kia tiện nhân. Diệp Bất Nôn tính cái cái gì đồ vật? Giáng Nan chở nàng cùng thái tử ca ca hôn sự, quả thực chính là tìm chết. Triệu Hân Nhiên lôi kéo nàng, sốt ruột nói, ngươi đây là đi tìm chết, phủ vương đều lấy không chừng người, ngươi lại như thế nào sẽ là nàng đối thủ, hơn nữa trên người của ngươi độc còn chưa giải, hiện tại đi giết nàng, ngươi làm sao bây giờ? Độc còn không có giải hồ tú tính vừa nhớ tới cả người hửng đỏ phát nỡ, tức khắc liền sợ, nàng nhưng không nghĩ như vậy, quá khó tiếp thu rồi, thả còn khả năng hủy dung. Triệu Hân Nhiên gật đầu, sau đó đem Nam Vương chỉ lấy đến áp chế giải dược, cùng với cùng diệp bất ngôn nói hảo điều kiện sự, đều cấp nói một lần. Tiện nhân chính là tiện nhân, âm u quỷ kế như vậy nhiều, khó trách phụ vương cũng thua tại tay nàng. Hồ Tú Tĩnh cắn răng nói, sau đó không cam lòng nhìn Triệu Hân Nhiên hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn nàng, câu tâm đáp bốn sao. Nàng có thể sử dụng quỷ kế, chúng ta cũng có thể, phía trước phải làm sự Không phải còn không có làm hơn nữa ta xem kia hạ thượng tướng cả ngày không có việc gì xuất nhập biệt viện tìm nàng, có lẽ hai người. Triệu Yên Nhiên ái muội cười cười, sau đó lôi kéo hồ tú tính tay, lời nói thấm thía nói: "Tĩnh Nhi, ngươi tâm tính đơn thuần, tất là đấu không lại nàng, cho nên hiện tại ngươi muốn học lên, như thế nào giết người không thấy máu, hiểu không?" Diệp Bất Lôn, mà Khuynh Thành còn có hạ thiên thần hồ tú tính hừ lạnh một tiếng: "Ta đã biết." Nàng muốn đi bước một tới, tuyệt đối muốn giết chết Diệp Bất Nôn. Ngẫm lại, nàng cấp kia ngự vương tin, hắn hẳn là thu được, biết Diệp Bất Nôn gương mặt thật, hắn hữu thừa hẳn là cũng mau tới rồi. Nàng đảo muốn nhịn, không có nam nhân làm chỗ dựa Diệp Bất Nôn, còn có thể kiêu ngạo đi nơi nào? Triệu Hân Nhiên du mắt nhìn Hồ Tu Tĩnh, nhợt nhạt câu môi cười lạnh, nàng vốn định nương nam vung tay, giết Diệp Bất Nôn, kết quả không thành, phản tại hô Mà Nam Vương lúc này cũng xuất trình chi viện Bạch Lăng Quốc, giúp Thẩm Chi Hàn đánh thắng trận. Nay đều không phải nàng muốn, cho nên nàng đến nghĩ biện pháp, làm Nam Vương phản bội, từ chi viện biến thành phản bội công kích, làm Thẩm Chi Hàn chết trận sa trường. Mà nàng muốn diệt bất luôn cùng Thẩm Chi Hàn chết, nàng phải vì yên nhiên, vì Triệu gia báo thù. Nam Vương rời đi Lam Thành, Mặc Trọng Cẩm cũng có thể nhẹ nhàng, vội vàng cùng Diệp Bất Nôn kế hoạch càng thêm chu toàn, đại không sai biệt lắm. Liền chuyển giao cho hạ thiên thần, làm cho bọn họ thường nghỉ đi làm. Mà thẩm chi hàn nghiệm thê sốt ruột, kịch liệt tin, cũng bất quá hai ngày, cũng tới rồi Diệp bất ngôn trong tay. Trưng 879 hạ thiên thần thỉnh Diệp bất ngôn hỗ trợ một. Diệp bất ngôn nhìn tin chung, hắn rồng bay phượng múa chữ viết, lại ngăn không được triển miên ôn nhu chi ý, cười thật là vui vẻ, lại nhìn đến giấy viết thư hạ dấu môi, trên mặt tươi cười, càng là sáng lạ. A Hàn! Cái này muộn tao nam. Diệp Bất Luân phụ tình, tối đầu, thật mạnh hôn một cái dấu môi, hơi hơi chu sa vị, lại là không để bụng, chỉ cảm thấy này như là một viên đường, ngọt tới rồi nàng đáy lòng. Hạ Thiên thần tiến vào là lúc, liền nhìn đến này một màn, dưới ánh mặt trời tuyền sắc mỹ nhân, cong mặt mày, hôn môi giấy viết thư, trên mặt tươi cười là như vậy tươi đẹp sáng ngời kia ánh mặt trời còn muốn loá mắt. Chỉ liếc mắt một cái, nàng mỹ, nàng cười. liền lệnh người vô pháp tử trong đầu cuốn mắt. Diệp Bất Nôn nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên Thần, đem tin cấp thu lên, "Hạ thừa tướng hôm nay như vậy sớm?" Hạ Thiên Thần không chút hoang mang thu hồi ánh mắt, sau đó nói, "Còn có chút sự cùng Diệp cô nương thương thảo, thả hôm nay cũng có việc muốn Diệp cô nương hỗ trợ." "Hảo." Diệp Bất Nôn sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Ngay gần đây Hạ Thiên Thần đối Mạc huynh thành hảo, nàng cũng đều là xem ở trong mắt. Thả hạ Thiên Thần sắc thật là cái thân sĩ, làm việc cái gì đều rất có đúng mực, Lam Việt quốc đế hậu còn muốn có mặc trọng cẩm đối hắn đều thực tín nhiệm, cũng thực chịu ba tính kính yêu. Hạ Thiên Thần đầu tiên là cùng Diệp Bất Luân nói chính sự, đãi nàng xác nhận xong, sau đó nói, kia việc này, quay đầu lại tại Hạ Liền bẩm báo thái tử. Thả thái tử nói, này hai ngày liền có thể xuất phát Viêm Sơn. Nghe nói có thể đi Viêm Sơn, Diệp Bất Luân trong lòng rất là kích động. nhưng vẫn là nhàn nhạt từ một tiếng. Diệt trừ Nam Vương sự, kế hoạch không sai biệt lắm, Khuynh Thành Hôn Kỳ cũng định ra tới, nàng có thể yên tâm tìm kiếm Chu Tước. Nói xong chính sự, Hạ Thiên Thần nhìn Diệp Bất Nôn, nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng bất đắn nói, tại hạ còn chưa tưởng hảo đưa công chúa cái gì đại hôn lễ. Thả nghe nói Ngự Vương hướng Diệp cô nương cho thấy tâm ý, rất là lệnh nàng hâm mộ, cho nên muốn thỉnh Diệp cô nương cùng đi trên đường đi một chút, chọn lựa đại hôn lễ. cũng giúp tại Hạ Tưởng một kinh hỉ cho nàng. Ngươi làm ta hỗ trợ chính là cái này, sao Diệp bất ngôn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Hạ Thiên thần gật đầu, nghiêm túc nói, tại Hạ Tưởng cấp công chúa một kinh hỉ, người khác có, cũng tưởng nàng cũng có được, càng muốn cho nàng cả đời khó quên đại hôn, chỉ là tại Hạ không bằng ngự vương, không năng lực làm ra những cái đó tới, chỉ có thể xin giúp đỡ Diệp cô nương hỗ trợ. Nghe hắn đối mà Khuynh Thành như thế hảo, Diệp Bất Ngôn thực dứt khoát sảng khoái gật đầu, "Hảo. Kinh hỉ thổ lộ cái gì, nàng thân là hiện đại người thấy quá nhiều, không nói chơi." Hảo Hảo thiết kế một fan liền hảo. Đa tạ Diệp cô nương, bất quá việc này, nhất định phải gạt công chúa, bằng không liền không có kinh hỉ. Hạ Thiên thần thỉnh cầu. Diệp Bất Ngôn ân ân gật đầu, "Ta hiểu, tuyệt đối bảo mật." Kia Diệp cô nương đều hy vọng thu được cái gì lễ vật hoặc là hy vọng nam nhân đều vì ngươi làm cái gì? A Diệp bất ngôn ngẩn đầu khó hiểu nhìn hạ thiên thần. Hạ thiên thần có chút xấu hổ giải thích, kỳ thật muốn hỏi chính là, các người nữ nhân đều hy vọng thu được cái gì lễ vật, hy vọng nam nhân đều làm cái gì, như vậy tại hạ mới có thể hiểu biết công chúa, cho nàng càng nhiều càng tốt. Thấy hắn một lòng nghĩ mà khuyên thành, Diệp bất ngôn cười khe ra tiếng, kỳ thật nữ nhân đối thích người, yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần hắn chân thành tâm, cùng với cũng đủ tín nhiệm, săn sóc cùng tôn trọng. Như vậy đủ rồi. Đến nơi cái gì lễ vật, này đó đều bất quá là dệt hoa trên gấm sự. Chương 880 Hạ Thiên Thần thỉnh Diệp Bất Nôn hối trợ hai. Hơn nữa, đưa một cái khổ cầu không đến, chỉ yêu thầm, yêu đơn phương thời điểm, yêu cầu sợ là càng đơn giản, chỉ cần hắn có thể nhiều xem ngữ tử liếc mắt một cái, liền cảm thấy mỹ mãn. Cứ như vậy sao Hạ Thiên Thần ngẩng đầu xem Diệp Bất Nôn gật đầu, hỏi, Diệp cô nương cũng là cái dạng này sao? Đúng vậy, bất quá người đều là lòng tham, có này đó, còn muốn càng nhiều, sẽ muốn cùng người trong lòng thiên trường địa cửu." Bạch đầu giai lão nói, dĩa bất ngôn nhớ tới nàng cùng Thẩm Chi Hàn lúc này tình huống, không khỏi có chút liếc mắt, tâm tình cũng có chút mất mát. Bọn họ thẳng thắn thành khẩn tương đối, bọn họ đang ở thành lập Tân Tín Nghiệp, bọn họ cảm tình cũng từng ngày tăng ôn, chính là, cuối cùng có thể hay không ở bên nhau, lại là không nhất định, thế sự hay thay đổi. Xem Diệp Bất Nôn tâm tình không tốt, Hạ Thiên Thần quan tâm hỏi, "Diệp cô nương xảy ra chuyện gì?" "Không có việc gì." Diệp Bất Nôn phục hồi tinh thần lại, ngước mắt cười nhìn Hạ Thiên Thần, "Kỳ thật mỗi người đàn bà muốn đều không giống nhau, nhưng nhất cơ sở đó là người trong lòng thiệt tình ôn nhu tương đãi, không cần tổn tại lựa gạt, hơn nữa khuynh thành tâm vốn dĩ liền rất tiểu, càng dễ dàng thỏa mãn." "Hạ thừa tướng đừng lo." Tuy nói như thế, nhưng vẫn là tưởng cấp công chúa càng nhiều cho nên chỉ có thể hướng Diệp cô nương thỉnh giáo. Hạ thiên thần thành tâm nói. Hắn như thế thành tâm, Diệp bất ngôn tất nhiên là cũng sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc nàng cũng tưởng Khuynh Thành hạnh phúc, so mọi người hạnh phúc. Diệp bất ngôn cùng hắn phân tích miêu tả Khuynh Thành sẽ thích cái gì, thương thảo kinh hỉ thổ lộ đại hôn, tuy nói đều là này đó, nhưng nàng đều bảo trì khoảng cách, A khôn cùng Y đi hay là không rời nàng một trượng xa, hai người chô nói chuyện, cũng bình viễn là chính sảnh. Trương Mai đều không phải một chỗ. Mạc Khuynh Thành hôn kỳ, định ở tháng 5 20 là cái gả cưới ngày lành, với Diệp Bất Nôn tới nói, này nhật tử càng tốt. Hôn kỳ định ra, không sai biệt lắm còn có 1 tháng thời gian, cũng coi như hảo lui tới Viêm Sơn nhật tử. Vì lên đường, vẫn chưa dùng xe ngựa, tất cả đều cưỡi ngựa xuất phát. Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn một thân kín trang Mạc Khuynh Thành, ngươi đại hôn liền 1 tháng, không lưu lại hảo hảo chuẩn bị hôn sự đãi gả. Còn đi Viêm Sơn. Đi à, nói tốt giúp ngươi tìm Chu Tước, có thể nào nuốt lời, dù sao còn kịp, ngươi đừng khuyên ta, dù sao ta cũng định rồi. Mạc Khuynh Thành sợ nàng lại quên, thực kiên quyết chặt đứt nàng lời nói. Diệp Bất Nôn bất đắc dĩ lắc đầu, không quên. Từ định ra xuất phát ngày, Mạc Khuynh Thành liền quyết định muốn đi theo đi, nàng khuyên vài lần, cũng chưa dùng, liền cũng tùy nàng đi. Đông Vương hi như cũ một thân năm màu quần áo rạ rạ, Hôm nay trên đầu vô cùng đơn giản, liền cắm hắn quán cầm Chu Tức đôi, Kỵ binh nhẹ mã đến diệp bất ngôn bên lề, dương mắt lạnh lạnh xem một cái Mã Khuynh Thành, cũng không sợ ly hôn. Không đợi hắn đem nói ra tới, Mã Khuynh Thành liền cắn răng nhìn hắn, "Hoa Không Tước, ngươi cho ta nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác." Tuy rằng không biết Đông Phương Hi muốn nói cái gì, nhưng nàng thực khẳng định, miệng chó phun không ra ngà voi tới. Đông Phương Hi bắt một chút dụ xuống Chu Tức đôi, sâu kín nói: Vậy chúc ngươi Bạch Nghiên hảo hợp, sớm sinh quý tử." Mạc Khuynh thành lúc này mới thu hồi nắm tay, khẽ hừ một tiếng, "Tính ngươi thứ thời." Tiếng vó ngựa tới gần, Mạc Trọng Cẩm cùng Hạ Thiên Thần hai người cưỡi ngựa lại đây, ở bọn họ bên cạnh người ngừng lại, "Xin lỗi, đợi lâu." "Sẽ không." Diệp Bất Luân cười khẽ nói, "Nếu người đều đến đông đủ, vậy xuất phát." "Đều là ước định tốt, tất cả đều đi trước Viêm Sơn." Diệp Bất Luân đoàn người mới ra cửa thành. Hồ Đỗ Tĩnh liền nghe được tin tức, Diệp Bất Nôn muốn đem thái tử ca ca quải đi nơi nào. Chương 881 xuất phát Viêm Sơn, tìm kiếm Chu Tức Mộ. Mấy ngày nay, nàng đều vẫn luôn thử can tĩnh, liền nghĩ như thế nào đối phó Diệp Bất Nôn, kết quả còn không có tưởng hảo, nàng cũng đã đi rồi. Viêm Sơn. Triệu Hân Nhiên nhíu mày nhìn Hồ Tú Tĩnh, "Ta nghe được, thái tử điện hạ vì Diệp Bất Nôn buồn ba, không biết ở tìm cái gì?" Thuận nữa nhiều nhất địa phương chính là Viêm Sơn. Bọn họ đi Viêm Sơn làm cái gì hồ tú tịnh khó hiểu như mày hỏi. Viêm Sơn nơi đó so địa phương khác nóng bức không nói, rất nhiều hoa cỏ cây cối đều là khô héo, hơn nữa cũng không có cái gì bà bối, đi nơi đó quả thực chính là chịu tội. Lam Việt quốc có chu tước nghe đồn, mà Viêm Sơn là chu tước xuất hiện nhiều nhất địa phương, chu tước là phượng hoàng chi nhất, nếu là Triệu Hân Nhiên nói còn chưa nói xong, Hồ Đỗ Tĩnh liền vội vội vàng vàng văn nói, "Nếu Diệp Bất Nôn gặp qua Chu Tước, chẳng sợ đi qua, bia đặt một cái nàng là Chu Tước chỉ định người, không phải có thể nói nàng là Chu Tước chỉ định, cũng chính là Lam Việt quốc hoàng hậu người được chọn. Hiện tại Lam Việt quốc đã có hoàng hậu, kia tiếp theo cái hoàng hậu chính là thái tử Ca Ca muốn cưới nữ nhân." Tiện nhân này cũng thật có tâm cơ hồ tú Tĩnh cắn răng, hoán hờ nói, "Loại này biện pháp đều nghĩ ra được." Tĩnh Nhi Hiện tại liền so các ngươi ai trước tìm được Chu Tước, ai chính là Thái tử phi, ngươi đối thái tử một khối tình si, diệp bất ngôn lại là một lòng tưởng trèo cao, ngươi cũng không thể thua a. Triệu Hân Nhiên vì nàng suy nghĩ khôn nhũ. Hồ Tú Tĩnh không chút suy nghĩ, ta cũng phải đi Viêm Sơn tìm Chu Tước, ta mới là Chu Tước chỉ định thái tử phi, diệp bất ngôn một cái tiện nhân, tính cái gì? Triệu Hân Nhiên giữ chặt Hồ Tú Tĩnh, ngươi một người đi quá nguy hiểm, không bằng cấp cái cớ đi. Làm rất nhiều người đều đi, trên đường lại nướng người khắc tay, giết diệp bất nôn, đẹp cả đôi đảng. Không cần đi, quá nhiều người nhưng không tốt, hơn nữa muốn cái gì cớ hồ tú tính không quá vừa lòng cái này chú ý. Người càng nhiều, người mới xông ra, cũng càng tốt sát diệp bất nôn, miễn cho chọc kêu ngự vương không mau, cấp thái tử dứt lấy phiền thoái. Kinh triệu hân nhiên như thế vừa nói, hồ tú tính cảm thấy có lý, kêu muốn cái gì cớ ớt. Kìa Viêm Sơn chính là chim không thèm đi ở địa phương, lại nóng bức, không ai nguyện ý đi chịu tội. Viêm Sơn có tru tước, mà ai có thể được đến Phượng Hoàng nước mắt, ai liền có thể được thiên hạ. Triệu Hân Nhiên bững vàng vừa nói nói, nàng đã sớm biết diệp bất ngôn bọn họ muốn đi Viêm Sơn, thả mục đích chính là tìm Phượng Hoàng nước mắt, có người đem việc này nói cho nàng, mà nàng phải làm, chính là làm diệp bất ngôn đi Viêm Sơn, có đi mà không có về. Phượng Hoàng nước mắt Triệu hân nhiên ừ một tiếng, sau đó để sát vào ở hồ tú tinh bên thai nói một phen lời nói, nghe nàng hai mắt đều sáng lên, thẳng gật đầu, cái này chủ ý hảo, vẫn là tẩu tẩu ngươi lợi hại. Nay một kế, hoàn toàn có thể giết diệp bất ngôn, mà cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, chẳng sợ giết không được, cũng có thể đủ làm diệp bất ngôn cùng thái tử ca ca xa lạ, thậm chí biến thành kẻ thù. Thật là thật là khéo. Triệu hân nhiên cười khẽ. Ta cũng chỉ là tưởng tính nhi gả người yêu thương, có thể hạnh phúc cả đời. Ta đi đi, trong nhà liền dựa tẩu tẩu. Hồ thú tính chỉ cần tưởng tượng đến Diệp Bất Ngôn thực mau liền sẽ chết ở nàng trước mặt, thậm chí sói so này còn nhỏ túng, liền hưng phấn không thôi, phân phó người, đơn giản thu thập chút hành lý, liền mang theo mấy chục cái hộ vệ, cưỡi ngựa đi trước Viêm Sơn. Diệp Bất Ngôn bọn họ ngày đêm kiêm trình lên đường, còn chưa tới, liền nghe được Viêm Sơn có thần thú Chu Tước có thể sinh hạ bảo vật vượng hoàng nước mắt đồn đại, xôi chảo. Mạc Khuynh Thành mới vừa nghe xong những lời này đó, cau mày hỏi, là ai để lộ vượng hoàng nước mắt tin tức sao? Chương 882 xuất phát Viêm Sơn, tìm kiếm Chu Tức hai. Diệp Bất Nôn tay cầm chén trà, nhẹ nhàng chuyển động, đối việc này như thế nào đều không nghĩ ra. Tìm kiếm vượng hoàng nước mắt một chuyện, nàng chỉ cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ nói qua, nhưng hiện tại lại là để lộ, thả còn truyền như thế thần trang này huyền. Dẫn tới mọi người cạnh tương đi trước Viêm Sơn, muốn tìm được Phượng Hoàng nước mắt. Đông Phương Hi giở cây cột, loạn choạng trong tay Chu Tức Nhuôi, "Chúng ta đoàn người, ai nhất khả nghi, không phải thực rõ ràng sao?" Đông Phương Hi, tuy không có chỉ tên nói họ, nhưng âm dương quái khí lời nói, làm Mạc Khuynh thành thập phần sinh khí, bước đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu trừng mắt hắn, "Có chuyện cứ việc nói thẳng, âm dương quái khí tính cái gì nam nhân? Đó là cô tâm tình của ngươi." Không cần Mạc Huynh Thành tức giận đánh gãy Đông Phương Hy nói, ta liền không hiểu, ngươi vì cái gì luôn là nhằm vào thiên thần, hắn đại ta hảo, đều đã vậy là đủ rồi, ngươi vọng tưởng ý vào thân phận, liền tới quyết định vận mệnh của ta. Đông Phương Hy cười nhạo một tiếng, ngươi nếu không phải Diệp bất ngôn bằng hữu, nếu không phải. Thấy hắn dừng lại, Mạc Huynh Thành nếu mày nghi ngờ nhìn Đông Phương Hy, nếu không phải cái gì. Đông Phương Hy phe phẩy chu tức đuôi, chậm rãi cắm ở trên đầu, Nếu không phải lần đó hại ngươi uống rượu, trong lòng hổ thẹn, ai vui quả ngươi, lại không phải ăn no chúng. Đối hắn nói, Mạc Khuynh Thành rất là nghi ngờ, tổng cảm thấy này không phải nói thật, liền quỷ dị nhìn hắn, ngươi nên sẽ không thật đã thích ta đi. Như thế nào khả năng Đông Vương hi ánh mắt thẳng ở Mạc Khuynh Thành còn hơi béo dáng người đánh, giá, tuy nói ngươi hiện tại là biến đẹp, nhưng buồn tạc gặp qua ngươi nhất phi, nhất viên, xấu nhất bộ dáng. Lại thế nào cũng không có khả năng mắt mù thích ngươi. Bị đề cập chuyện cũ, còn như thế bị phủ nhận, Mạc huynh thành khí thẳng cắn răng, "Hoa khổng tước, người khác mắt mù, bổn tọa mắt nhưng không hạn, huống chi, rõ ràng có người là trang hạt, ngươi cũng tin tưởng ngạo." Mạc huynh thành cắn răng, nhấc chân dùng sức hung hăng giẫm lên Đông Phương Hi trên chân, nhìn hắn đau kêu ra tiếng tới, lại tức giận nghiền nghiền, sau đó hừ một tiếng, "Không thích bản công chúa tốt nhất, ngươi nếu là thích" Bản công chúa còn cảm thấy là đồ tám đời mụ mới bị ngươi cấp thích. Đông Vương Hi Dao khuôn mặt tuấn tú đều vặn bẹo lên, nhìn Mạc huynh thành bóng dáng, cả giận nói, muốn bổn tọa thích ngươi, trừ phi ngươi bèo gấu trúc biến thành chu tước, bất quá liền tính là như thế, bổn tọa vẫn là ghét bỏ ngươi. Mạc huynh thành ngẩng đầu hồi sắc, bản công chúa nếu là biến chu tước, liền ngươi hảo chu tước nuôi nề một thằng mê, ngươi khẳng định ái bản công chúa ái chết đi sống lại, bất quá cùng ngươi so sánh với Biến Chu Tức không đúng, ngươi vốn chính là hoa khổng tước, một khai bình, liền cởi chuồng cái loại này, xấu muốn chết, cho nên ngươi liền tính ái chết đi sống lại, bản công chúa tình nguyện tự chọc hai mắt, cũng không xem ngươi nửa mắt. Ha ha, ngươi nếu là Chu Tức, bổn tọa liền đem yêu nhất Chu Tức đôi cấp ném. Diệp bất ngôn ngẩn đầu nhìn hai người gặp mặt, liền cung ngoan ra giường như đấu võ mồm, nhướng nhướng mày, này hai người thật đúng là giống đời trước kết thủ giống nhau. Mặc Trọng Cẩm từ ngoại trở về, nhìn đều mau veo eo đối mắng hai người, hơi nhướng mày, nhìn về phía Diệp Bất Nôn, bọn họ đây là. Không có việc gì, quan gia đấu võ mồm mà thôi. Mặc Trọng Cẩm trường nga một tiếng, cũng không quản bọn họ, mà là cùng Diệp Bất Nôn nói, "Cha được, Phượng Hoàng nước mắt là từ Nam Vương phủ truyền ra tới, kia hổ tú tính cũng tới Viêm Sơn, đến nỗi chân chính bọn người, cũng không biết, lại là Nam Vương phủ." Diệp Bất Nôn nhíu mày, Nàng cung Nam Vương phù thủ, thật đúng là càng ngày càng thâm. Chương 883 xuất phát Viêm Sơn, tìm kiếm Chu thứ ba. Mặc Trọng cẩm lo lắng nhìn nàng, kia hiện tại, tới cũng tới rồi, xem bản lĩnh lấy đi. Diệp bất ngôn nói Vân Đạm Phong khinh, nhưng thật ra chưa để ở trong lòng. Bởi vì mặc kệ như thế nào, mặc kệ tới là cái gì người, chỉ cần có Phượng Hoàng nước mắt, nàng tuyệt đối muốn bắt tới tay, ai cũng không thể cướp đi Phượng Hoàng nước mắt. Mạc Trọng Cẩm ánh mắt dừng ở Diệp Bất Nôn trên người, nàng tự tin mà tự nhiên lộ ra quân uy chi khí, là hồn nhiên mà thành, so với hắn cái này từ nhỏ lớn lên ở hoàng thất thái tử, còn mạnh hơn, trên người nàng quang qua cường, luôn là không tự chủ hấp dẫn người ánh mắt. Đông Vương Hii lời đến cùng Mạc huynh thành so đo, một người sinh hẩn rỗi, ngẩng đầu nhìn về phía bên này, thấy Mạc Trọng Cẩm kia trong mắt đều tảng không được xung bái, kính nể, cùng với kia đáy mắt tinh ý Hơi nhướng mày. Ai Du, hắn hảo huynh đệ thẩm chi hàn, lại có một cái tình địch. Hắn đến giúp hảo huynh đệ xem trọng, miễn cho Diệp Bất Ngôn bị người truy đi rồi. Ngay mùa hè vốn là nóng bức, tới rồi Viêm Sơn dưới trấn núi, càng là cảm thấy nhiệt, nên diện chính là một cổ gió nóng, mà chung quanh hoa cỏ cây cối, bị phơi khô vàng khô vàng, vẻ ngoài hữu sỉu. Diệp Bất Ngôn bọn họ lúc trạm vãng đến Viêm Sơn dưới trấn núi, cũng vẫn chưa dừng lại, trực tiếp vào núi. một đường đi đến, mà hoa cỏ cây cối cỗi càng ngày càng ít, không phải khô vàng chính là trực tiếp khô khốc, có khô khốc cây cối, nhưng thật ra sinh mệnh ngoan cường trưởng ra ba lượng phiến lá cây tới. Càng là bên trong, hoa cỏ cây cối tối càng ít, thổ địa đều bị phơi khô nước, rất là hoang vắng, giống hàng năm lâu hạn vô vũ, tạo thành tình huống như vậy. Nhưng nơi này như thế hoang vắng, theo lý thuyết cũng sẽ không có nhiều ít chim bay mà qua, nhưng lúc này trời cao phía trên Thành đàn thành đàn chim bay, từ bọn họ đỉnh đầu bay qua, đội ngũ thập phần chỉnh tề, như là huấn luyện tốt quân đội giống nhau. Nếu là cùng chủng loại, còn nói quá khứ, nhưng đây đều là bất đồng chim bay, cho nên càng thêm kỳ quan. Ban đêm, tụ tập nỗi lửa, mấy người ngồi ở cùng nhau, lại là một đám chim bay mà qua, thả thú vị chính là, trải qua bọn họ khi, chim bay sẽ ở bọn họ đỉnh đầu tạm dừng một chút, tới cái xoay chuyển phi, sau đó lại bay đi. Ngày đó điều cũng thật kỳ quái. Mạc Khuynh Thành nhìn lại là một đám chim bay dừng lại, trời cao xoay chuyển một vòng, lại bay đi, nhịn không được đã mở miệng. Từ bọn họ vào núi bắt đầu, một đám lại một đám chim bay, chính là như vậy. Diệp Bất Nôn cười chỉ chỉ trên đầu cắm chu tước đuôi Đông Vương Hi, động vật thức mẫn cảm, hẳn là trên người hắn chu tước đuôi, làm chúng nó nghĩ lầm là chu tước, cho nên ngừng lại, phát hiện không phải, liền bay đi. cũng không biết hắn đây là cái gì phần vị, thích cái gì không tốt, thế nào cũng phải thích lông chim, hi vọng không cần bởi vì này một chi chu tức nuôi cho chúng ta rước lấy phiền toái. Mạc Khuynh Thành liếc liếc mắt một cái Đông Vương Hi, hừ hừ nói. Đông Vương Hi thẳng chọn mày, thích lông chim cũng so thích béo gấu trúc không đúng, tiểu béo heo hảo. Hoa không tức Mạc Khuynh Thành tặc mao muốn lên cắn người dường như. Một bên trầm Mạc không nói hạ tiên thần giữ nàng lại, ngữ khí có chút thú hoãn. Công chúa, này dọc theo đường đi, ngài cùng Đông Vương quốc sư lời nói, có thể so thần nhiều. Thấy chính mình vị hôn phu ghen tị, Mạc huynh thành vội nói, ta đây là không quen nhìn hắn, sau này ta tận lực không cùng hắn nói chuyện, cũng không xem hắn. Chính là nhìn đến Đông Vương Hi, nàng thật sự là nhịn không được. Cũng không cần như vậy, thân chỉ là tưởng công chúa tâm, nhiều phóng chút ở thần trên người. Đông Vương Hi dựa thân về, nghe lần này lời nói, như là một lu dạ rẫm. chỉ nói toan, lại nghe không đến nửa điểm toan vị. Chương 884 xuất phát Viêm Sơn, tìm kiếm Chu Tức 4. Mới vừa nói không nghĩ để ý tới hắn Mạc Khuynh Thành, tức khắc liền lại tạt vào, "Đông Phương Hi, ngươi nói nửa âm dương quái khí, tiểu tâm ta tấu chết ngươi." "Vậy ngươi nhưng thật ra muốn tấu quá bổn tọa a?" Đông Phương Hi sâu kính hồi, hoàn toàn không sợ nàng uy hiếp. Mạc Khuynh Thành khí thẳng cắn răng, xoay người hỏi Diệp Bất Ôn, "Cho ta điểm độc dược." Vô sắc vô vị, cha tấn người chết không đền mạng, ta muốn giết chết hắn, tùy thời tùy chỗ đều tưởng giết chết hắn. Ta độc dược, đối địch không đối hữu. Diệp bất ngôn cười cự tuyệt, sau đó a nuôi nàng, ngươi đừng cùng hắn so đo, làm lơ hắn thì tốt rồi. Hắn cứ như vậy, lúc trước ta nhưng không thiếu bị chọc tức giận chân. Đông Vương Hi ngoài miệng thật là thực cái khi dễ người, thực thiếu tấu cái loại này, nhưng trên thực tế hắn thực hảo, có thể nói vật hợp theo loài. cùng thẩm tri hàn một loại hình khẩu thị tâm phi. Chúng ta đây liền càng hẳn là liên thủ, chỉnh chết hắn. Mạc Khuynh Thành tắn răng, làm hắn kéo cái ba ngày ba đêm cái gì? Diệp bất ngôn hơi chọn mày, ý bảo nàng nhìn xem bên cạnh người Hạ Thiên Thần, nhà ngươi vị hôn phu lại quen thị. Thật không phải nàng nói, Mạc Khuynh Thành cùng Đông Phương Hi thật sự rất giống một đôi hoan hỉ oan gia, mà trái lại cùng Hạ Thiên Thần, tuy nói Khuynh Thành tự thích, Hạ Thiên Thần cũng thực sự ấy. Hai người cũng chưa bao giờ hồng quá mặt, cái nheo qua cái gì, nhìn thập phần thân ái, nhưng không biết vì sao, chính là cảm thấy có chút tôn trọng nhau như khách cảm giác. Bất quá cũng là, Khuynh Thành tuy tính tình cấp, nhưng ở Hạ Thiên Thần trước mặt chính là cửu con, mà Hạ Thiên Thần tính tình mề mại, cũng không mừng cái nhau, bọn họ lại là quân thần quan hệ, muốn xảo lên là rất khó. Đại khái bọn họ là cái loại này tôn trọng nhau như khách, Tế Thủy Trường lưu cảm tình đi. cùng nàng cùng á hẳn xảo cái giá đều có thể loênh oênh liệt liệt không giống nhau. Vừa nghe lời này, Mạc Khuynh Thành liền hếo, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đông Vương Hi, thật quyết định không hề để ý đến hắn, kéo Hạ Thiên Thần nói chuyện. Mặc Trọng Cẩm nhìn này đó, cũng không nói chuyện, chỉ là đem nướng tốt món ăn hoang dã, giá, đầu tiên là sẽ xuống mỹ vị nhất, nhiều nhất thịt, đưa cho Diệp Bất Ngôn, sau đó lại phân đi ra ngoài. Năm rồi nơi này đều không có chim bay. là gần mấy tháng dần dần nhiều lên, tựa muốn an cư ở chỗ này giống nhau, thả càng ngày càng nhiều, còn hướng núi lửa dựa hướng, như làng nghênh đón giống nhau. Mạc Trọng Cẩm nói chim bay dị tượng. Viêm Sơn vốn chính là người khác rất ít đề cập địa phương, nhưng năm nay dị tượng liên tục, cho nên nói ra nơi này có phượng hoàng nước mắt bảo vật, mọi người cũng tất cả đều là tin tưởng, sôi nổi chiều này dũng tới. Tuy rằng Viêm Sơn vẫn chưa có cái gì nguy hiểm, cũng không có cái gì hồn thú. nhưng vẫn là phải chú ý an toàn, ngày mai liền tử. Mặc Trọng cầm lấy ra sai người họa tốt bản đồ, đưa tới Diệp bất ngôn trước mặt, cùng nàng nói kế tiếp lộ tuyến, đều là chu Tức nhất khả năng xuất hiện địa phương, thả thời gian an bài cũng thực hợp lý, cho dù là dùng đi, 10 ngày cũng có thể đi xong. Trờ tìm xong rồi, lại ra khỏi núi trở về thành, cũng kịp Mạc huynh thành đại hôn, thời gian dư giả, chính là không nhất định có thể tìm được chu Tức. Trừ phi hàng năm thủ tại chỗ này. Diệp Bất Nôn nhìn bản đồ, Viêm Sơn cũng không phải rất lớn, thả là trình bồn địa bộ dáng, mà bọn họ lần này trước hết mục đích, đó là bồn địa chung một tòa núi cao, đó là năm rồi núi lửa phun trào nguyên chỗ, năm nay lại muốn bắt đầu, thả là Chu Tức thân ảnh xuất hiện quá địa phương. Chỉ cần có cơ hội, nàng liền tuyệt đối thử một lần, đừng nói núi lửa, liền tính là địa ngục, nàng cũng phải đi xông vào một lần. Bù lững đêm lạnh như nước. Nhưng bởi vì ở núi lửa ngọn nguồn, lại là oi bức làm người ra mồ hôi, Lương đạo mảnh khảnh thân ảnh đứng ở núi lửa người sống, tối đầu nhìn kia nhảy lên biển lửa, chọn mày, bọn họ vào núi. Chương 885 xuất phát Viêm Sơn, tìm kiếm Chu Tức năm. Đứng ở nàng phía sau thân ảnh, hơi rú đầu, trả lời rất là cung kính, "Đúng vậy." "Vậy là tốt rồi, tin tưởng ít ngày nữa liền phải đến nơi này." Mắt lạnh thanh âm, khiến cho cháy sơn ngọn nguồn lại là đều mang theo một tia lẫm. Phía sau người có chút khó hiểu hỏi, ngài muốn giết Diệp Bất Nôn, vì sao còn muốn trợ nàng tìm được Phượng Hoàng nước mắt? Nghe hỏi chuyện, Tiêu Cao gẩy thân ảnh, cười khẽ ra tiếng, nàng còn không thể chết được, có nàng, hắn mới có thể trở về, hơn nữa chính là muốn nàng tìm được này đó, nàng ha hả, sẽ hối hận. Lấy nàng năng lực, nếu muốn hiện tại giết Diệp Bất Nôn, thật sự quá dễ dàng, cùng bóp chết một con con kiến giống nhau đơn giản. chính là nàng không thể giết, hắn mệt, cùng Diệp Bất Nôn tương liên ở bên nhau, thậm chí nàng đều không thể ngăn cản Diệp Bất Nôn cường đại lên, nếu là có thể, còn cần trợ một phen, chỉ có như vậy, hắn mới trở về mau một ít. Hung Chi, cao gầy thân ảnh, không hề nghĩ nhiều, nàng chỉ làm xem diễn liền hảo, bởi vì cuối cùng người thắng, cũng chỉ sẽ là nàng. Mà nàng muốn Diệp Bất Nôn hối hận tìm kiếm mấy thứ này, muốn Diệp Bất Nôn hối hận đi vào thế giới này. Một đường về phía trước hành, cũng một đường không chỗ nào phát hiện. Diệp Bất luôn ấm áp thuần trắng, đối động vật vẫn cảm, chưa đối chu tức có cái gì cảm ứng, mà A Ngọc cũng nói qua, nếu là có vượng hoàng nước mắt xuất hiện, nàng cũng sẽ lại cảm giác. Nhưng trước mắt, đã đến núi lửa dưới chân núi, lại là cái gì cũng không cảm giác được. Mặc Trọng cẩm xoa trên mặt mồ hôi, miệng khô lưỡi khô hắn, môi đều có chút trống ra, trên người làn da đều bị phơi đỏ lên. Hắn nhìn về phía Như Cũ một thân mát lạnh diệp bất ngôn, thở hổn hển, "Diệp cô nương, hiện tại muốn lên núi sao?" Bọn họ dọc theo đường đi, nhưng thật ra nhìn đến rất nhiều vào núi tầm bảo người, nhưng càng là tới gần núi lửa, người liền càng ít, bởi vì nơi này quá nhiệt, chẳng sợ bọn họ là huyền linh sư, cũng đều chịu không nổi. Diệp bất ngôn quét một vòng, trừ bỏ nàng cùng Mạc Khuynh thành hai người không có việc gì giống nhau, những người khác tất cả đều bị phơi màu không được, chờ buổi tối đi. sẽ lạnh một ít. Hạ Thiên thần linh lực vốn là không cường, lại văn nhược thực, lúc này cả người mềm mại vô lực dựa vào Mạc huynh thành trên người, Diệp cô nương không cần băn khoăn chúng ta, nếu là có thể sớm chút tìm được, cũng là tốt. Mạc huynh thành cho hắn xoa trên mặt mồ hôi, đối lời này rất là tán thành, đúng vậy, chúng ta đều còn có thể căng, hơn nữa vương hoàng nước mắt là người cứu mạng chi vật, sớm một chút tìm được, ta cũng liền sớm một chút yên tâm. Đông Vương Hi thực lực cao cường, tuy cũng gia hãn, nhưng vẫn chưa như bọn họ như vậy mềm mại vô lực, chỉ là lực thở phi phò, phè phẩy chu tức đôi, tựa là có thể mang đến gió lạnh giống nhau. Núi lửa nguy hiểm, xác định an toàn lúc sau lại lên núi, hơn nữa bất ngôn nàng có chính mình một người đi lên ý tứ. Diệp Bất ngôn hơi lôi kéo khóe miệng, Đông Vương Hi ngươi như vậy phá đám, thật sự hảo sao? Mạc huynh thành vội nói, các ngươi đừng lên núi, ta cùng bất ngôn đi lên. Hiện tại liền chúng ta không chịu này, mặt trời chói chang cùng núi lửa ảnh hưởng. Ta có thiên huyền băng, cho nên không sợ nhiệt. Tiêu Khuynh Thành ngươi diệp bất ngôn nhìn từ trên xuống dưới Mạc Khuynh Thành, nàng đi vào Viêm Sơn, thật lang nửa điểm không chịu đến nóng bức ảnh hưởng, thả tinh thần cái gì, nhìn đều so ở bên ngoài hảo, thật giống như đột nhiên vào chính mình địa bàn giống nhau, còn thực hưng phấn. Mạc Khuynh Thành ngưng tụ hỏa linh lực, suy đoán nói, đại khái bởi vì ta tu luyện hỏa linh lực đi, Sư phụ cũng nói qua ta hỏa linh lực so thường nhân tương đối đạt thủ. Nàng đối viêm sơn nhiệt, không có nửa điểm cảm giác, ngược lại cảm thấy thực thoải mái, chỉ là không dám nói ra, sợ bị đánh, rốt cuộc bọn họ một đám đều mau bị nhiệt đã chết. Chương 886 xuất phát viêm sơn, tìm kiếm Chu Tức 6. Đối với Mạc huynh thành nói, người khác cũng không có nghĩ nhiều, nàng hỏa linh lực xác thật tương đối đạt thủ, mọi người đều biết, chỉ cảm thấy nàng tương đối chịu nhiệt. Thương lượng một phen, Diệp Bất Nôn làm băng hoàng lên núi dò đường, cũng không quá nhiều nguy hiểm, lập tức quyết định vào đêm lại lên núi. Ở Viêm Sơn, chẳng sợ vào đêm, nên diện thổi tới phong, cũng đều là nhiệt làm người thở dốc, Diệp Bất Nôn thường thường phóng thích chút băng linh lực, mới làm cho bọn họ có chút giảm bớt, mới có thể kiên trì lên núi. Diệp Bất Nôn trên đường lại gọi vài lần A Ngọc, nhưng từ lần đó lúc sau, A Ngọc liền biến mất không thấy, nhậm nàng như thế nào triệu hoán? đều không có đáp lại, như thế liền từ bỏ. Lên núi trên đường, cũng nhìn đến qua top 5 top 3 huyền linh sư, khổ chống muốn lên núi tìm kiếm chu tước, nhìn đến Diệp Bất Ngôn phóng thích băng linh lực hạ nhiệt độ, cùng được với liền đuổi kịp, theo không kịp theo một đoạn, liền từ bỏ. Giờ tí gần, đã đang núi lựa đỉnh núi. Ho ho ho. Hạ Thiên Thần vừa đến đỉnh núi, liền cảm thấy không khí loãng, nóng dựng phong thổi tới trên người, càng là năng khó chịu. trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, như thế nào cũng khởi không tới. Mạc Trọng Cẩm vẫn là kiên trì trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn trống vắng bốn phía, nhìn đến núi lửa người sống phun tung tóe nhiều đốm lửa, mạo yên khí, nhưng mà liền tính như thế nó dự thành đàn chim bay, liền canh giữ ở một bên, thả còn có hồn thú chim bay. Nhìn đến bọn họ đoàn người, đầu tiên là xì xì cánh, hình như có muốn vây công bộ dáng, nhưng lại không biết vì sao, lại ngoan ngoãn thu hồi cánh, ngẩng đầu Nhìn núi lửa người sống phương hướng, nhìn dáng vẻ như là ở thủ vệ, thả thập phần cung kính. Đông Vương Hi đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, phe phẩy trong tay chu tức đuôi, nghi hoặc hỏi, thật là kỳ quái, chẳng lẽ một cây chu tức đuôi khiến cho chúng nó thần phục. Nay có cái gì hảo kỳ quái, lúc trước ở hồn thú lâm, khiến cho hồn thú bạo động, nhưng chính là một giọt thần thú huyết, vẫn là dính khác. Diệp bất luôn không có ngồi xuống nghỉ ngơi, mà lại ôm thuần trắng đi đến núi lửa người sống hướng trông nhìn nhìn, trừ bỏ thiêu đốt ngọn lửa, phun tung tóe tinh hỏa, bên trong liền cái gì cũng nhìn không tới, nhưng đàn điểu bảo hộ, sắc thật quái dị. Thuần trắng bốn là thông linh tính, lúc này cũng ngăn không được tham dò hướng trông nhìn, kim hoàng sắc đồng tử, ảnh ngược bên trong phun tung tóe hỏa hoa, điểm điểm dựng lên, tựa dần dần vượng nhuộm thành một con vương hoàng. Ngào. Thuần trắng đột nhiên hai móng che lại mắt, cũng nháy mắt lùi về đầu. Thuần trắng Diệp Bất Nôn cho rằng nhiều đốm lửa phun tung tóe tới rồi nó, vội ôm thuần trắng, sau này lui lại mấy bước, đem nó giơ lên trước mặt, lo lắng hỏi: "Thuần trắng, ngươi không sao chứ?" Thuần trắng chậm rãi dịch khai móng lưỡi, nhìn Diệp Bất Nôn, chớp chớp mắt, sau đó ngẩng đầu, mở to quay tròn kim hoàng sắc trong mắt, ở mấy người trên người quét một vòng, đôi lông sù sụ viên mặt, biểu hiện ra một bộ nghi hoặc bộ dáng tới. Nó vừa rồi ở bên trong thấy được chu tức bộ dáng. Buồn có thể nhìn đến càng cẩn thận, lại không biết vì sao, mắt đột nhiên thực không thoải mái lên. Xem thuần trắng còn có tâm tình bấn manh, kim hoàng sắc hai mắt cũng đều còn sáng lấp lánh, Diệp Bất Nôn đem nó ôm vào trong ngực, liên thanh trấn an, không có việc gì. Thuần trắng ở Diệp Bất Nôn trong lòng ngực dễ dụa một chút, nhảy đến trên mặt đất, chính mình chạy đến núi lửa người sống, lại lần nữa hướng trong thăm, mới vừa nhìn đến chu tức bóng dáng, liền hai mắt đau đớn sau này lui lại mấy bước. Thuần trắng diệp bất ngôn nghi hoặc khó hiểu nhìn thuần trắng, nó đây là tự ngược sao? Thuần trắng lại đến gần rồi một lần, vẫn là giống nhau kết quả, cuối cùng phe phẩy lông xù xù cái đuôi, tựa trinh sát binh giống nhau, ở bốn phía đi lại, thập phần bảnh minh. Chương 887 Chu Tước xuất hiện. 1. Thuần trắng như vậy, làm diệp bất ngôn rất là nghi hoặc, nhưng cũng không quá giật, đại xem nó vòng một vòng, cuối cùng trở lại bên người nàng, nâng lên viên mặt Mở đôi kim hoàng sắc trong mắt nhìn nàng, nhìn thập phần vô tội, còn có chút ủy khuất cùng tự trách. Nay thành tinh cảm xúc, dưng ở diệp bất ngôn trong mắt, rất là vô ngữ cười khẽ, khom lưng duỗi tay đem thuần trắng cấp ôm lên, duỗi tay theo nó lông tóc. "Ngươi ở giúp ta tìm Chu Tức." Thuần trắng gật gật đầu, ủy khuất vươn đầu lươi liếm nàng mu bàn tay, nó cảm giác được Chu Tức tồn tại, nhưng là không có tìm được, hơn nữa tổng cảm thấy còn có chút kỳ quái. Thần Oan tìm không thấy liên tính, không cần tự trách. Diệp bất ngôn an ủi thuần trắng, sau đó về tới đội ngũ trung, đối mặt bọn họ dò hỏi ánh mắt, cũng chỉ có thể lắc đầu. Chu Tước là thân điểu, nào có như vậy hảo tím. Hung chi nàng tìm kiếm không ngừng là Chu Tước, mà là phượng hoàng nước mắt, một cái nàng chính mình đều nói không rõ đồ vật, cũng không có gì bản đồ, hoàn toàn chính là mê tím. Nếu là như Hồ Châu cốt giống nhau, có cái địa phương, có cái thật sự vị trí cùng bộ dáng, Vậy là tốt rồi tìm nhiều. Mặc Trọng Cẩm xem Diệp Bất Nôn có chút mất mát, an ủi nói, không quan hệ, chúng ta còn có hảo chút thời gian ở Viêm Sơn, lại còn có có bao nhiêu thời gian tin tưởng Chu Tức sẽ xuất hiện. Diệp Bất Nôn cường cười ư một tiếng, nàng thời gian cũng không nhiều, cũng không thể ở Lam Việt quốc lưu lại lâu lắm, chờ huynh thành đại hôn lúc sau, đi trước thấy A Hàn, theo sau nàng muốn đi Hoàng Sa quốc, trước tìm được Hồ Châu cốt lại tìm khác. Giờ tí canh ba, Núi lửa người sống, ngậy lên môi sao đốt lửa, cho dù hạ phong phát tới, cũng như cũng là nó giữ. Cho dù là đêm khuya, thành đàn chim bay, vẫn là lui tới, làm như thành phệ thủ vệ, một cái thời gian đoạn, liền đổi một đợt đứng gác. Diệp Bất luôn hơi chút ngưng tụ chút tiên huyền băng linh lực, lộng một tòa hơi đại băng phòng, làm mặc trọng cẩm bọn họ sợ nhiệt ở bên trong nghỉ ngơi. Nang Liên cầm Long hồn ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve, ở trong óc một lần lại một lần triệu Hoàng Á nga ngọc. Muốn hỏi như thế nào tìm được chu tước, nhưng trước sau đều không có được đến đáp lại, chỉ phải từ bỏ, nhắm mắt lại, cũng nghỉ ngơi trong chốc lát, đãi ngày mai tiếp tục tìm kiếm. Không biết khi nào, nàng chỉ cảm thấy trên mặt phong nhiệt một tuổi mà qua, ngay bén cứu giác, tựa nghe thấy được một cổ nhàn nhạt, nhạt lực tiêu hư vị, nỗ lực mở một cái tế phùng, chỉ mơ hồ thấy được một mặt thân ảnh, đứng ở núi lửa người sống, đưa lưng về phía nàng. Nàng muốn nỗ lực thấy rõ ràng chút Nhưng liền quần áo nhan sắc cũng không thấy rõ, liền lại chậm rãi nhắm lại mắt, liền cũng không có ý thức. Tựa hồ cảm giác được nàng nhìn chăm chú, người nọ quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền tiếp tục làm trong tay động tác, đại tốt thời điểm, mới xoay người, chậm rãi dạo bước đến diệp bất ngôn trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng một hồi lâu, mới lại nghiêng đầu nhìn ngủ thơm ngọt mặt khuynh thành. Ngỉ chân nhìn sau một lúc lâu, mới xoay người rời đi. Hương đông, một tiếng chim hót tiếng kêu dựng lên. Lâm Diệp bất ngôn đột nhiên mở hai mắt, càng là ngồi ngay ngắn, nhìn phía trước. Ngủ dựa vào nàng trên vai Mạc Khuynh Thành, phịch một tiếng, trực tiếp té lăn trên đất, đau nặng kêu ra tiếng tới, che lại bị khái đến địa phương, nhăn thịt chu chu viên mặt, ngao, đau quá. Này một e, đem ba cái đại nam nhân cũng đều bừng tỉnh lại đây, xảy ra chuyện gì? Bất ngôn, ta là trọng điểm, nhưng cũng không đến mức làm ta quăng ngã sàn nhà đi. Mạc Khuynh Thành xoa đầu, trực tiếp phun tào, nhưng ngã chết nàng. Diệp Bất Nôn hai tròng mắt như ương sắc bén nhìn núi lửa người sống, lại dương mắt nhìn về phía ba nam nhân, thật sâu nhíu mày. Chương 888 Chu Tước xuất hiện. 2. Nàng nhớ rõ, tối hôm qua ngủ mơ hồ thời điểm, có người đứng ở núi lửa người sống, hơn nữa mơ hồ nghe thấy được mùi khét, nàng giấc ngủ từ trước đến nay nhẹ, sẽ không ngủ như thế chi trầm, chẳng lẽ là tối hôm qua người nọ làm cái gì? Hạ Thiên Thần trước tiên chạy tới, đem Mạc Khuynh Thành nâng dậy, giơ tay ôn nhu cho nàng xoa khái đến địa phương, đau lòng trách cứ, đêm qua làm công chúa ngủ thần bên cạnh người, công chúa chính là không muốn, cái này hảo, nhưng quăng ngã đau. Mạc Khuynh Thành bị quan tâm tâm hoa độ phóng, nhưng nàng thấy Diệp Bất Nôn thần sắc không đúng, nghi hoặc lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Bất Nôn quét ba người liếc mắt một cái, thần sắc khác nhau, nhìn không ra cái gì sơ hở tới, chỉ nhàn nhạt nói, Đêm qua thấy có người đi tiểu đêm, ta lại là vẫn chưa tỉnh lại, còn đã ngủ, cho nên có chút khẩn trương. Người có tam cấp. Đông Phương Hi nhấc tay, tỏ vẻ đêm qua hắn lên quá. Mặc Trọng Cẩm ngượng ngùng ở nữ hài tử trước mặt nói này đó, chỉ là xấu hổ khụ khụ, tỏ vẻ hắn cũng đi tiểu đêm quá. Hạ Thiên thần tối đầu nhìn trên mặt đất trái cây, tại hạ cùng với bọn họ giống nhau. Bất ngôn, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều Mặc Khuynh Thành nhìn nàng nói. Diệp Bất Luân thu hồi ánh mắt, "Ừm" một tiếng, tối đầu nhìn nàng cùng Mạc Khuynh thành vị trí, lại là thật nhiều hoang dại mới mẻ trái cây, hơi kinh ngạc dị ngẩng đầu nhìn về phía ba cái đại nam nhân, "Các ngươi làm ra trái cây?" Ba nam nhân tất cả đều lắc đầu, phạm vi 10 dặm, một chút màu xanh lục đều nhìn không tới, tưởng lộng cũng chưa chỗ ngồi lộng. "Chẳng lẽ là các ngươi kẻ hái mộ Đông Phương Hi Fe phải chu tức đuôi nói?" Diệp Bất Luân hơi lôi kéo khóe miệng, duỗi tay chỉ chỉ Đông Vương Hy ngủ vị trí, người trước mặt cũng có. Đông Vương Hy nhìn thoáng qua, kéo kéo ra mặt, liền một cái táo đại, lục tỏa sáng trái cây, này như thế nào xem đều như là không cẩn thận lăn đến hắn vị trí, nhưng khoảng cách quá xa, nhìn không có khả năng, nhìn đảo như là bố thí cho hắn. Mặc Trọng Cẩm cùng Hạ Thiên Thần trước mặt, lại là không có. Xuân trắng, là ngươi sao diệp bất ngôn bế lên thuần trắng hỏi nó. Xuân trắng mắt buồn ngủ mông lung, Nâng lên móng vuốt đánh cái ngáp, lắc lắc viên mặt, phạm vi 10 rặm cũng chưa điểm màu xanh lục, nó cũng không điêu phương lộng, hơn nữa đêm qua nó thế nhưng cũng kỳ quái ngủ chết qua đi, càng thêm không có khả năng là nó. Diệp Bất Nôn Dương mắt nhìn lướt qua, trừ bỏ bọn họ năm cái, cùng với một đám chim bay, liền lại vô người khác, nhưng này đầy đất trái cây, bày biện đều thực chỉnh tề, cung kính, như là hiếu kính giống nhau. Thật là kỳ quái sự. Chẳng lẽ tối hôm qua Nàng nhìn đến bóng dáng, chính là tới đưa trái cây. Không nghĩ ra liền không nghĩ, trái cây mới mẻ, ăn thơm ngon, cả ngày liền tại đây núi lửa bốn phía chờ đợi, tìm kiếm, đều không chu tức bóng dáng. Lại một lần vào đêm, Diệp bất ngôn nghĩ tối hôm qua sự, bảo trì cảnh giấc tâm, nghĩ gác đêm đến hừng đông, nhưng giờ tí canh ba sau đó không lâu, lại là một trận gió nóng phất quá, chóp mùi như cũ là lược có mùi khét, nàng ý thức liền mơ hồ lên. Mơ hồ bên trong, vẫn là thấy được một mạt hư ảnh, không chờ nàng xem cẩn thận, liền lại đã ngủ say. Ngay kế, cùng hôm qua giống nhau tỉnh lại, lại lần nữa bừng tỉnh mọi người, lại là đầy đất mới mẻ rã trái cây. Ngươi lại thấy được Mạc huynh thành xoa mắt buồn ngủ, hỏi Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn nhìn đầy đất trái cây, ư nhẹ một tiếng, trước mặt vẫn bất động, kia mạt thân ảnh càng thêm hư ảo. Đông Vương Hi từ trên mặt đất nhặt lên kia táo đại rã trái cây. đặt ở trong miệng cắn một ngụm, tức khắc toàn hàm nha đều mau rớt, chẳng lẽ là chu tức tới. Chương 889 chu tức xuất hiện. 3. Nay trái cây, Toan hắn đâu chỉ nha mau rớt, đều ngăn không được phiếm nước mắt. Mấy người đồng thời nhìn về phía Đông Phương Hi. Tuy rằng toan, nhưng không biết sao, chính là cảm thấy muốn ăn, Đông Phương Hi chịu đựng toan dụng răng nguy hiểm, tiếp tục ăn dã trái cây, tối hôm qua, buồn tọa không có đi tiểu đêm. Mạc Trọng Cẩm cùng Hạ Thiên Thần hai người cũng lắc đầu tỏ vẻ không có đi tiểu đêm. Vậy kỳ quái, chúng ta đều không phải ngủ chết quá khứ người, nếu là có người tới, không có khả năng không tỉnh. Diệp Bất Nôn thâm cau mày, liên tục hai đêm, nàng đều thấy được thân ảnh, nhưng những người khác lại là không hề cảm giác. Mạc huynh thành nhìn Đông Phương Hi ăn dã trái cây, ăn nhai răng trợn mắt bộ dáng, xem nàng cũng đi theo tòa nhà, hắn không phải nói Chu tức tới. Buồn tò đoán. Đông Vương Hi đem một chỉnh viên toan dụng răng trái cây ăn đi xuống, toan hắn ngửa đầu nhìn tờ mờ sáng không trung, sắp sửa tràn ra nước mắt, cấp bước trở về, Ngọa Tào. Xảy ra chuyện gì? La Chu tức sao? Mấy người cho rằng hắn nhìn đến Chu Tức, sôi nổi đi theo 45 độ ngửa đầu nhìn không trung. Đông Vương Hi cúi đầu nhìn cùng động tác, cùng góc độ mấy người, toan nha nói, "Hảo toan." Long Chan đầy vui mừng diệp bất ngôn, trực tiếp nhấc chân đạp qua đi. đi tìm chết. Mạc huynh thành khinh thường nhìn hắn một cái, "Ha ha ha, Thích An, ngày mai liền cho ngươi một đống lớn dã trái cây ăn, trực tiếp toan chết ngươi." "Hảo a, vui lâu." Đông Vương hi nổ xuống trên đầu Chu Tức Ngô, tiếp tục nghi răng, bởi vì nải trái cây, thật là toan dụng răng, hắn đều cảm thấy hàm răng đều không phải chính mình. Mạc Trọng Cẩm nhìn hai người lại muốn đấu võ mồm, nhìn Diệp bất ngôn nói, liên tục hai đêm như vậy, Đêm nay hai người thay phiên gác đêm, xem là cái gì tình huống. Diệp Bất Nôn nhẹ ừn, cũng chỉ có thể như thế. Lại lần nữa vào đêm, từ bọn họ ba nam nhân gác đêm, nhưng Diệp Bất Nôn tâm sự nặng nề, căn bản là ngủ không được, ngược lại là Mạc Khuynh Thành, vào đêm liền ngủ ngon, chẳng sợ núi lửa người sống liền ở cách đó không xa, cũng chút nào không ảnh hưởng nàng, ngược lại thích trí thức. Giờ tí canh ba một quá, Diệp Bất Nôn nhìn đối diện ba nam nhân Cảnh giác ngồi thẳng thân mình, chú ý chút, đêm qua chính là lúc này. Nàng còn chưa có nói xong, một trận oi bức hạ phong quất vào mặt mà qua, cái loại này nhàn nhạt, nhạt mùi khét, lại lần nữa xâm nhập chóp mũi, nàng dương mắt nhìn lại, Đông Phương Hi bọn họ ba người, đã tất cả đều nghiêng đầu nga xuống, tất cả đều hôn mê. Mà nàng tuy sớm đã làm tốt chuẩn bị, nhưng lại vẫn là buồn ngủ đánh úp lại, tầm mắt bắt đầu mơ hồ lên, nàng cắn khai cánh môi, đau đớn cùng mùi máu tươi. Khiến cho nàng có trong nháy mắt thanh tỉnh, nàng nhìn núi lửa người sống chỗ, tinh tinh điểm điểm hỏa hoa phun tung tóe mà ra, tùy theo một con chim bay hình thái xuất hiện. Chu, tự tự còn chưa nói ra, nàng liền rốt cuộc chịu đựng không nổi, lập tức đã ngủ. Không trong chốc lát, một đạo thân ảnh chậm rãi dựng lên, đứng ở núi lửa người sống, đưa lưng về phía Diệp Bất Nôn, không biết làm chút cái gì, đại sau khi làm xong, xoay người đứng ở nàng trước mặt. Tú Lão nhìn nàng cùng Mạc Khuynh Thành một hồi lâu, mới chậm rãi xoay người rời đi. "Chu Tước." Một tiếng chim hót, Diệp Bất Nôn đỗng nhiên mở hai mắt, ngồi ngay ngắn, tùy theo đứng dậy, bước nhanh đến núi lửa người sống, hướng trong nhìn, trừ bỏ quay cuồng biển lửa, cùng với phun tung tóe tinh hỏa, liền lại vô cái khác. Chẳng sợ nàng muốn nhìn cái phun tung tóe ra chim bay hình thái, cũng là không có. "Bất Nôn." Mạc Khuynh Thành vượt qua dã trái cây, lo lắng theo đi lên. Sợ nàng tìm Chu Tức xuất xuất, ruột trực tiếp nhảy biển lửa đi xuống. Chương 890 Chu Tức xuất hiện. 4. Mạc Khuynh Thành gắt gao bắt lấy Diệp Bất Nôn cánh tay, cũng tối đầu hướng trong nhìn, xem nàng thẳng những mày, cái gì đều không có a, ngươi nhưng đừng nghĩ không khai. Ta tối hôm qua nhìn đến Chu Tức bóng dáng, từ bên trong bay ra tới. Diệp Bất Nôn nhìn một hồi lâu, biển lửa bên trong vẫn là cái gì đều không có, xem nàng đều phải hoài nghi. Tối hôm qua có phải hay không xuất hiện ảo giác? Mạc huynh thành đi theo nhìn hồi lâu, trừ bỏ hỏa, cái gì đều không có nhìn đến, cái gì đều không có, có phải hay không xem hoa mắt? "Sẽ không." Diệp Bất Luân thực khẳng định nói, chẳng sợ sau lại nàng hôn mê qua đi, nhưng nàng vuốt cánh môi thượng tiểu miệng vết thương, càng thêm khẳng định tối hôm qua xem. Mạc huynh thành thấy Diệp Bất Luân thân mình lại đi phía trước xem xét, tức khắc khẩn trương dùng sức bắt lấy nàng cánh tay. Ngươi nhưng đừng hướng trong nhệ, cho dù có, kia cũng đến nó chính mình bay ra tới a. Đông Phương Hi mấy người cũng đều vây quanh núi lửa người sống, thăm dò nhìn, trừ bỏ hỏa, như cũ cái gì cũng chưa nhìn đến. Buổi tối nhìn nhìn lại đi. Diệp bất luôn thấy bọn họ đều lo lắng nàng hướng trong nhệ, có chút bật cười trở về đi tới, dương mắt nhìn kia một đống lớn màu xanh lục rã trái cây, nhướng mày kêu, "Đông Phương Hi." Đông Phương Hi dương mắt nhìn lại, Tư Khắc liền cảm thấy hế răng đảo hút hắn một hơi, chỉ thấy đêm qua hắn ngã xuống đất hôn mê địa phương, thế nhưng một đống lớn hoang dại trái cây, chính là ngày hôm qua hắn ăn cái loại này, xem như thế một đống lớn, như tiểu sơn giống nhau, Tư Khắc cảm thấy toan mau dụng răng. Cái này đủ ngươi ăn cái đủ rồi. Mạc Khuynh Thành vui sướng khi người gặp hòa nói. Đông Vương hi che miệng, liên tục lui về phía sau, tỏ vẻ hắn sợ, ngày hôm qua ăn một viên cái này trái cây. Hắn nha một ngày đều là toan, như thế một đống, ăn xong đi, hắn cả người đều là toan. Hạ Thiên thần ánh mắt có chút khinh phiêu phiêu dừng ở hai người trên người, sau đó cười khẽ nói, công chúa thật đúng là thần ôn, hi vọng lần này diệt trừ nam vương sự, cũng có thể mượn công chúa một lời. Đại gia lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua Mạc huynh thành nói qua, sáng nay cấp Đông Phương Hi một đống dã trái cây, làm hắn ăn cái đủ, kết quả thật sự một đống lớn, chuẩn Sợ là kia Chu Tức vẫn luôn đều ở đi. Mặc trọng cầm ngẩn đầu nhìn chung quanh bốn phía, trừ bỏ bọn họ năm người, cũng liền kia thành đàn thủ vệ chim bay. Đông Phương Hy phe phẩy Chu Tức đôi, xem cũng không dám xem kia đôi dã trái cây. Này Chu Tức hảo sắc đẹp không thành cho các nàng ngọt trái cây, cho ta toàn trái cây, đây là ở ghen ghét ta nam sát. Mặc Khuynh Thành ngẩn đầu nhìn sờ mặt tự cho là đệ nhất Mỹ Nam Đông Phương Hy, khinh bị sặc một câu, nơi này ngươi xấu nhất. Chu Tước muốn ghen ghét, cũng không phải ghen ghét ngươi. Xấu nhất chính là ngươi đi Đông Phương Hy nhìn từ trên xuống dưới, lược hiện đây đã Mạc Quynh Thành. Ngươi, hợp với ba ngày, Diệp bất ngôn cùng Mạc Quynh Thành trước mặt mới mẻ trái cây không ngừng, Đông Phương Hy trái cây, liền chưa bao giờ biến quá, hơn nữa tự lên núi đêm đó bắt đầu, tới rồi thời gian, liền có một cổ nhàn nhạt mùi khét thổi qua, liền lâm vào hôn mê, rồi lại đều không có việc gì. Diệp bất ngôn nghĩ những chi tiết này, lại nghĩ đêm qua nhìn đến chu tước hư ảnh, rất là khẳng định, chu tước liền ở chỗ này, tuyệt không sẽ sai rồi. Ta tin tưởng chu tước ở chỗ này, nhưng nó không dễ dàng ra tới gặp người, như vậy uổng công chờ đợi đi xuống không phải biện pháp, chúng ta cần thiết ý tưởng đem chu tước dẫn ra tới. Đông Vương Hi nhìn lục đến tỏa sáng trái cây, nhịn không được nhặt lên một viên để vào trong miệng ăn, toan hắn mặt đều vẫn mẹo, nếu thích sắc đẹp, vậy dùng mỹ nhân kế. đem nó dẫn ra tới. Chương 891 Chu Tước xuất hiện. Nam. Như thế siêu chú ý, Diệp Bất Ngôn trực tiếp đạp hắn một chân. Bất quá, hiện tại có phải hay không có thể khẳng định, Diệp cô nương nhìn đến thân ảnh, chính là Chu Tước Hạ Thiên thần ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Ngôn, có chút suy đoán. Diệp Bất Ngôn khẽ gật đầu, nàng cũng là như thế tưởng, nhưng hết thảy vẫn là phải đợi tìm được Chu Tước mới có thể khẳng định. Mạc Trọng Cẩm trầm giọng nói, Đêm nay tưởng cái biện pháp, tuyệt đối không thể ngủ tiếp qua đi, nếu bằng không vẫn luôn như vậy, thủ cái trăm năm cũng tìm không thấy chu tước. Ra tới luyện dược. Nay 3 ngày, bọn họ hôn mê phía trước, đều sẽ có một trận mang theo ti mùi khét do nóng thổi qua, định là này phong có cái gì vấn đề, mới làm cho bọn họ hôn mê. Nàng muốn luyện dược, tới áp chế, tuyệt đối không thể ngủ tiếp chứ. Diệp bất ngôn luyện dược. Mạc Khuynh Thành bọn họ lại ở bốn phía tìm kiếm Chu Tước hay không đã tới dấu vết. Lại là vào đêm, Diệp Bất Nôn đem dược phân đi xuống, liền mang theo thuần trắng canh giữ ở núi lửa người sống, chính là nàng vài lần nhìn đến thân ảnh địa phương, hy vọng lúc này đây gần gũi nhìn đến Chu Tước, bắt được Chu Tước. Mạc Khuynh Thành lo lắng nàng an nguy, chết sống cũng muốn đi theo nàng canh giữ ở cùng nhau. Sao trời cuồn cuộn, Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn sáng ngời sao trời, tính cái canh giờ. lại mo đến giờ tí canh 3, liền bảo trì cảnh rất âm, mặt khác mấy người cũng là giống nhau, ai đều không hề buồn ngủ. Mạc huynh thành thâm dò nhìn thiêu đốt nhảy lên ngọn lửa, càng xem mày liền nhăn càng sâu, Chu Tước thật sự có thể từ nơi này ra tới sao? Có lẽ đi. Diệp bất luôn trả lời không phải thực khẳng định, nhưng nàng tưởng, đêm nay hẳn là sẽ có đáp án. Mạc Trọng Cẩm nhìn sắc trời, mo đến giờ tí canh 3. Tính canh giờ, một đám đều đứng lên. cầm chặt thân mình, trừng lớn hai mắt, bảo trì cảnh giác tri tâm, đêm nay bọn họ đều dùng kháng buồn ngủ dược, tuyệt đối sẽ không ngủ rồi. Một trận gió nhẹ phất qua, ria bất ngôn người người cái mũi, nhàn nhạt mùi khét tràn ngập ở chóp mũi, nàng cau mày, hai mắt lánh lệ nhìn núi lửa người sống, trầm giọng nói, tới. Lời này, là mấy người đều bảo trì cảnh giác tri tâm, giương mắt một người nhìn một phương hướng, rất sợ bỏ lỡ chu tức xuất hiện. lại là một trận lực cường hạ phong vất quá, kia nhàn nhạt ngồi khẹt, cùng phía trước so sánh với, muốn dày đặc một ít, quất vào mặt mà đến, bọn họ theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, nhưng vẫn là có một ít sắc đi vào. Phanh phanh phanh. Bất qua nháy mắt, bọn họ tất cả đều tầm mắt mơ hồ, tùy theo nga xuống, bất tỉnh nhân sự. Khuynh Thành. Diệp Bất Nôn đỡ lấy gần nhất mà Khuynh Thành, nàng cơ cơ có chút say xe đầu, tầm mắt thế nhưng cũng mơ hồ lên. Nhưng nàng dùng sức cắn khai cánh ngôi, cũng ngừng lại rồi hô hấp, đau đớn khiến cho nàng hơi chút thanh tỉnh một ít, nàng ánh mắt cũng gắt gao nhìn chầm chầm miệng núi lửa. Giống như tối hôm qua như vậy, vẩy ra hỏa hoa, một chút ngưng tụ thành chim bay hình dạng, nàng rõ ràng có thể thấy được chính là một con hỏa hình chu tước, thình lình từ bên trong bay ra tới. Chu tước Diệp bất ngôn dơ tay muốn bắt lấy chu tước, nhưng một trận gió mạnh đánh núp lại, lược nùng mùi khét thập vào trước mặt, thẳng vào trong miệng. Nàng mơ hồ tầm mắt, nhìn đến kia hình thái chu tức bỗng nhiên biến mất ở nàng trước mặt. Tùy theo bùm một tiếng, nàng cùng Mạc huynh thành đồng thời ngã xuống. Hai người bọn nàng là hướng cháy sơn người sống ngã xuống đi, nếu nhập kia biển lửa giữa, định bị thiêu xương cốt đều không dư thừa. Ở nguy hiểm hết sức, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, duỗi tay bỗng nhiên bắt được các nàng cánh tay, dùng sức lôi kéo, đem các nàng cấp kéo lại, tùy theo ngã xuống núi lửa người sống ven chỗ trên mặt đất. Chương 892 Chu Tước xuất hiện. 6. Tiêu đạo thân ảnh, cơ cơ cánh tay, túi đầu nhìn hôn mê Diệp Bất Nôn cùng Mạc Khuynh thành hai người, hơi nhíu hạ mày, sau đó đi đến núi lửa người sống, tiếp tục tiền tam đêm động tác, đại làm tốt là lúc, Thần Sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nhấc chân rời đi. Tiếng bước chân vang lên, cho dù hôn mê, cũng có kiên cường ý chí muốn tỉnh lại Diệp Bất Nôn, thực nỗ lực mở một kia mắt phụng. Đôi mắt cùng ý thức mơ hồ nàng, chỉ nhìn đến một đôi tiệm ly xa dần chân mà đi, chưa kịp nghĩ nhiều, nàng liền lại thật mạnh nhắm lại hai mắt. Không biết khi nào, Diệp Bất Nôn chỉ cảm thấy bên tai thập phần sảo, tựa sắp xỉa xa thanh âm vang ở nàng nhĩ sườn. "Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, núi lửa muốn bạo phát, tỉnh tỉnh." Thanh âm có chút khàn khàn, hơi mang trung tính, giống như đã từng quen biết, rồi lại cảm thấy xa lạ. "Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại." Ta là Chu Tước, ngươi mau tỉnh lại, núi lửa muốn bạo phát, ta là Chu Tước. Lại một lần thúc dục, kia một câu ta là Chu Tước, Lệnh Diệp Bất Nôn bỗng nhiên mở hai mắt, đập vào mắt chính là trỉnh xám xịt không trung, mà nguyên bản thành đàn bảo hộ chim bay, lúc này lại là bị kinh giống nhau, xôi nổi khắp nơi chạy tứ tán. Ta là Chu Tước, núi lửa muốn bạo phát. Diệp Bất Nôn tỉnh lại, còn chưa phục hồi tinh thần lại, trong đầu vang lên một câu, làm nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Vội vàng đứng lên, thăm dò nhìn núi lửa người sống, bên trong hỏa tựa sôi trào lên giống nhau, mơ hồ có run rẩy. Núi lửa muốn bạo phát. Nay xem diệp bất ngôn kinh hồn tán đảm, bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng một đám đánh thức bọn họ, Khuynh Thành, Đông Vương Hi, xảy ra chuyện gì? Lại ngủ đi qua. Tìm được Chu Tức sao? Bị đánh thức người, nhìn còn chưa lượng sắp trời, sôi nổi đều còn thực nghi hoặc. Mau đứng lên, chạy mau. Núi lửa muốn bạo phát. Diệp bất ngôn vội vàng đánh thức bọn họ, liền thúc dục bọn họ chạy. Mà đưa bọn họ toàn bộ đánh thức, nàng lại về tới núi lửa người sống, nhìn mơ hồ dung động biển lửa, hướng bên trong lớn tiếng kêu, "Chu Tước, ta biết ngươi ở, ngươi mau ra đây, ngươi ra tới." La Chu Tước đem nàng cấp đánh thức, La Chu Tước nhắc nhở nàng núi lửa muốn bùng nổ. Chu Tước khẳng định liền ở chỗ này, bằng không liền ở phụ cận, nàng nhất định phải tìm được nó. nhất định phải bắt được muột dọại phượng hoàng nước mắt, nàng không thể bỏ qua. Mạc huynh thành buồn xoay người muốn đi, có thể thấy được Diệp Bất Nôn không đi, thế nhưng còn trở về đứng ở núi lửa người sống tiêu gọi, vội vàng tiến lên lôi kéo tay nàng, "Bất Nôn, đi mau." Cả tòa núi lửa lúc này đều mơ hồ đang rung động, này núi lửa người sống hỏa tinh phun tung tóe lợi hại, sôi trào tựa sóng biển giống nhau, một lãng lại một lãng, tùy thời đều có thể bùng nổ. Chu Tước chu Tước Ngươi ra tới à, ta chỉ cần ngươi một giọt nước mắt, chỉ cần một giọt liền hảo, ta biết ngươi nghe được đến. Diệp bất ngôn chỉ là hướng về phía bốn phía lớn tiếng tê ơ, khẩn cầu tê ơ. Ta yêu cầu phượng hoàng nước mắt cứu mạng, cứu rất nhiều mệnh. Nàng ba mẹ, nàng bạn tốt, còn có hiện đại mấy tỷ người, đều yêu cầu, nàng không thể cứ như vậy bỏ qua, nàng cần thiết tìm được phượng hoàng nước mắt. Bất ngôn, đi mò. Núi lửa manh liệt rung động. khiến cho mọi người thân mình đều ngã trái ngã phải. Cái này không ngừng mà khuyên thành lôi kéo nàng, những người khác cũng đều sôi nổi lại đây, khuyên nàng đi mò. Đi trước, ngày khác lại đến. Diệp bất ngôn cấp đã đỏ mắt, hoàn toàn làm lơ bọn họ khuyên bảo, chỉ cầu xin tết đề, chú tước, ta biết ngươi nghe được đến, ta chỉ cầu ngươi hiền thân, một giọt nước mắt, liền có thể cứu. Và anh, chương 893 tinh la vạn tượng môn một, còn chưa có nói xong, Núi lửa rung động, so vừa rồi còn muốn mãnh liệt, biển lửa hỏa lãng, tức khắc phun tung tóe mà ra, bay thẳng mấy chục trượng, như mặt trời mới mọc giống nhau, chiếu sáng này một phen thiên địa, nhưng lại nháy mắt như ngân hà giống nhau, chút xuống xuống dưới. Đi. Dưới tình thế cấp bách, chỉ bằng tự nhiên phản ứng, Mạc Trọng Cẩm đem Ma Khuynh Thành cấp đẩy ra, Đông Vương Hi Lôi kéo nàng liền đi. Mà Mạc Trọng Cẩm cùng Hạ Thiên Thần, lại là một người một tay. Bắt lấy Diệp Bất Nôn nhanh chóng rời đi, mà kia rơi xuống tinh hỏa, mắt thấy liền muốn nện ở trên người nàng. Hạ Thiên Thần lại là đột nhiên đem nàng một phát, lấy thân đem nàng hộ ở dưới thân, mà hắn bị tinh hỏa phun tung tóe, quần áo tức khắc liền thiêu đốt lên. Tư tư tư lửa đốt quần áo cùng thịt thanh âm, tràn ngập ở chóp mũi. Hạ Thừa tướng Diệp Bất Nôn giơ tay, lập tức ngưng tụ thành băng, Hạ Thiên Thần trên người hỏa, tức khắc tắt, nhưng hắn sắc mặt tái nhợt. Hạ Thiên Thần đẩy bọn họ Thúc dục, các ngươi đi mau, đường động ta. Đã bị kéo lại chút xa mà Khuynh Thành, quay đầu lại thấy như vậy một màn, trợn to đồng tử, chỉ ảnh ngược kia hừng hực liên hỏa, "Tế Thanh Đê, hoàng huynh, bất ngôn, thiên thần." Đi mau. Đông Vương Hi nhìn thoáng qua quần quật mã xuống, như dợn sóng biển đảo giống nhau hòa lãng, gắt gao chế trụ mà Khuynh Thành vòng eo, không cho nàng quay trở lại cơ hội. Lúc này quay đầu lại, chỉ biết tặng cái mạng. Đông Vương Hi Người buông ta ra, ta muốn đi cứu bọn họ. Mạc Huynh Thành dùng sức dây ruộng, tê tê, chính là phải đi về cứu bọn họ. Lại là hoanh một tiếng, hỏa hoa lại lần nữa phun tung tué mà ra, so vừa rồi còn muốn mánh liệt, chỉ cần chậm một bước, chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt thất thần, cũng sẽ bị lăn xuống hỏa lãng cấp cắn ướt. Đông Phương Hy cắn răng, chính là không buông tay, đem Mạc Huynh Thành khiêng liền đi, bọn họ sẽ không có việc gì. Lại một lần phun tung tóe mà ra hỏa lãng, giống như cự thú giống nhau, mở ra buồn máu mồm to, muốn đem Diệp Bất Nôn bọn họ cắn nuốt, nàng giận nhiên giơ tay, ngưng tụ băng linh lực, tường băng. Ba thước hậu, 10 trượng cao tường băng, nháy mắt mà đứng, ngăn cản chút xuống mà xuống hỏa lãng, chỉ là nháy mắt, liền bị cắn nuốt biến mất không thấy. Băng Hoàng, tuy chỉ có một cái chớp mắt, nhưng đã cho đủ, Diệp Bất Nôn dùng nhỏ yếu bả vai, dã nổi lên thương thế trọng hạ thiên thần. Một tay bắt lấy Mặc Trọng Cẩm cánh tay, lập tức thượng băng hoàng bố. Oanh, đào đào hòa lãng, như ngân hà chút xuống mà xuống, khiến cho xám thị thiên tức khắc thiêu đốt lên, thập phần mãnh liệt. Đông Vương Hi cùng Mặc huynh thành hướng đông mà đi, diệp bất ngôn bọn họ hướng phía tây mà đi, đi ngược lại tách ra. Nhưng lúc này, bọn họ đều chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn, mỗi một bước đều dùng hết cuối cùng sức lực cùng nhanh nhất tốc độ. bởi vì phía sau cuồn cuộn mà xuống hỏa lãng, thật sự quá mánh liệt. Bang hoàng bản tính là bang, ở không khí bỏng cháy hạ, tốc độ lại là thong thả chút, có chút không chịu nổi, còn là si cánh, tận lực phi trốn. Cùng tử thần thi chạy, thời gian mau dường như liền một cái trước mắt, rồi lại chậm như là qua trăm ngàn năm giống nhau. Không biết khi nào, chỉ nghe được cầm ấm ấm, tựa hoanh tạc thanh ấm văng lên, một cổ mánh liệt sóng nhiệt, hướng bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Bang Hoàng Têu thảm thiết một tiếng, nháy mắt biến mất, ở nó trên lương địa bất ngôn ba người, sôi nổi rơi xuống. Diệp Bất ngôn vội dùng ra linh lực, khiến cho rất xuống có giảm sóc, nhưng vẫn là thật mạnh thế rất trên mặt đất, trọng thương không dậy nổi. Nàng nhìn đau đau lửa giận chiều này mà đến, dùng hết cuối cùng một tia sức lực, nhảy thân mà ra, ngăn ở Mặc Trọng Cẩm cùng Hạ Thiên thần trước mặt, lấy thân tương hộ. Chương 894 Tinh La Vạn Tượng môn hai. Diệp Cô Nương Hai người chống thân thể, đồng thời lớn tiếng hét lên, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa lãng chút xuống ma xuống, đem diệp bất ngôn cắn nuốt ở trong đó, mà kia mảnh liễn sóng nhiệt ập vào trước mặt, tựa lực lượng cường đại, chấn bọn họ cả người phát đau, thật mạnh nhắm lại mắt. Nhắm lại cuối cùng một tia mắt hồng, bọn họ thẳng nhìn đến diệp bất ngôn kia nhỏ xinh thân mình, bị hỏa lãng cắn nuốt, mà những cái đó hỏa lãng lại là ở bọn họ năng tức ở ngoài, ngừng lại. Diệp cô nương Cuối cùng nhắm mắt nháy mắt, bọn họ thấp giọng thống khổ tê r. Diệp Bất luôn ở kia hỏa lãng áp đảo nháy mắt, cắn răng mượn một ít thiên huyền băng lực lượng, ngưng tụ một đạo tường băng, tùy theo băng nhận dựng lên, lại là trực tiếp đem lại địa cấp phân liệt ra 10 trượng cái khe tới, hỏa lãng thấm vào, hướng bên cạnh chạy xoi mà đi, dẫn vào cách đó không xa vực sâu bên trong. Làm xong này hết vậy, nàng đã là tinh bỉ Lữ Tẫn, ngẩng đầu nhìn về phía núi lửa phương hướng. Chỉ thấy kia lửa đốt giống nhau không trùng, lại là có một con chu tước hình thái. Chu tước. Diệp Bất Nôn mới vừa nhấc chân, lại là một cái choáng váng, ầm ầm té ngã trên đất, bất tỉnh nhân sự. Mà chân trời kia một mạt chu tước hình thái, lúc này như là xuống lại đây, chiều này bay lại đây, thả càng tới gần, càng la đại, bất quá nháy mắt, liền đem này một mảnh phạm vi 10 dặm không trung, cấp che lên, bốc cháy lên một mảnh thiên, có thể nói là che trời. Nhưng cũng chỉ là nháy mắt, chu tước hình thái như khoảnh khắc pháo hoa, liền biến mất, thả có điểm điểm tinh quang rải hạ xuống. Mà lúc này, con ở bùng nổ núi lửa, lại là kỳ tích đình chỉ. Một khắc mặt, Đông Phương Hi bọn họ cũng bị kia một cổ sáo nhiệt như lực lượng cường đại cấp đánh trúng. Ở cuối cùng thời khắc nguy hiểm, hắn bỗng nhiên đem Mạc Khuynh thành phác hộ, đem nàng hộ hẳn, không cho nàng đã chịu thương tổn. Nhiên, kia lực lượng quá cường Bọn họ đều đều sôi nổi ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Sa ở Bạch Lăng quốc thẩm chi hàn, dậy sớm mang binh thao luyện, lại là đột nhiên tâm cứng lại, như là đột nhiên bị bóp ở trái tim, làm hắn vô pháp hô hấp, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lam Việt quốc phương hướng. Lôn Nhi, nhân làm lụng vất vả, ngủ không tốt, hắn thanh âm rất là khàn khàn, thả còn trầm thấp, lúc này thấp hô lên thanh, nghe không ngừng là lo lắng cùng tưởng nghiệm, còn có chút bí thiết. Lệnh người nghe đều có chút tan nát cõi lòng cảm giác. Vương gia, ngài không có việc gì đi muộn luân lo lắng hỏi. Thẩm Tri Hàn nhìn Lam Việt Quốc phương hướng, cái loại này trái tim bị bóp trụ, vô pháp hô hấp cảm giác đã là biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Cũng không biết môn nhìn nơi đó như thế nào. Thẩm Tri Hàn hít sâu một hơi, thập phần lo lắng, vừa rồi cái loại cảm giác này chỉ là một cái chớp mắt. Lần trước có loại cảm giác này thời điểm Là hắn ở Lam Việt quốc thời điểm, làng luôn nhi ở Đoạn Nhai Sơn sẽ ra chuyện thời điểm, chỉ là lúc này đây cảm giác so lần trước muốn nhượng một ít, cũng không có phát sinh sau lại sẽ rách hư không sự. Nang hẳn là có nguy hiểm, nhưng lại không đến mức có tính mạng nguy hiểm. Thẩm Tri Hàn như vậy suy đoán, nhưng trước sau không an tâm tới. Mục Luân thấy Thẩm Tri Hàn như ở nhà trợ phu, lo lắng Vương Sa ái thể, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, một hồi lâu mới nhắc nhở nói: Nam vương quân đội đã mau tới rồi, quân địch lúc này cũng bên ngoài tiêu thảo. Hôm nay chính là có một hồi ác chiến, Vương Gian nếu là còn phân tâm nói, chính là thập phần nguy hiểm. Thẩm Tri Hàn thu hồi lo lắng ánh mắt, từ một luân trong tay tiếp nhận mũ giáp, đeo đi lên, lạnh lùng nói, "Xuất chiến." Hắn tin tưởng chính mình cảm giác, nàng sẽ không có việc gì, mà hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là chạy nhanh đánh xong chiến, trở lại nàng bên người. Chương 895 Tình La Vạn Tượng môn ba. Lam Việt Quốc, Viêm Sơn. Trời đã sáng choang, đào đào biển lửa đã đình chỉ, chỉ là kia từng đợt sóng nhiệt như cũng không ngừng. Bọn họ năm người sôi nổi ngủ say ở trong đó, mà kia Chu Tức Hình thái biến mất giải lạc điểm điểm tinh quang, dương ở bọn họ trên người, là như vậy mỹ, phảng phất một bức họa. Diệp bất ngôn hãm sâu trong bóng tối, chợt thấy một sợi quang mang hướng tới quang mang phương hướng, nhanh chóng chạy qua đi. Chú Tước, thân mình mới vừa vượt qua quang mang điểm, nàng thân mình liền cứng lại rồi. Chỉ thấy đập vào mắt, đó là xe người tới hướng đường cái, các loại cao ốc điệu điên, kia tích tích xe minh, kia quảng cáo vang lên thanh âm, đều đều làm nàng ngây ngẩn cả người. Lăng hồi lâu, Diệp bất ngôn nhận ra nơi này đó là ly nhà nàng không xa quảng trường, ta đã trở về. Nàng chết ở núi lửa bùng nổ giữa, sau đó đã trở lại. Diệp Bất Nôn không tin véo véo chính mình cánh tay, cảm giác đau đớn, nháy mắt đánh đút lại, "Se đau, không phải ngậm, là thật sự." Ba ba, mụ mụ. Đau đớn chân thật cảm, làm Diệp Bất Nôn vui vẻ không thôi, hướng tới ra phương hướng chạy tới. Mở cửa, đi vào liền nghe đến một trận mùi hương, đập vào mắt đó là một cái thượng anh tuấn trung niên nam tử, ngồi ở trên sofa, nhìn quân sự tin tức, mà trong phòng bếp, một nữ tử đang ở bận rộn làm tốn hồn đất xào cay. Nữ tử luôn cuống tay chân thúc giục, "Lão Diệp, ngươi mau tới hỗ trợ, trong chốc lát giá ngôn liền đã trở lại, liền tới không kịp." "Không giúp, hôm nay là A Ngôn 18 tuổi sinh nhật, ngươi không phải nói muốn tự mình cho nàng xuống bếp sao phải làm một hồi thân mụ? Ngươi buổi tối có phải hay không tưởng quỳ sầu riêng có phải hay không muốn ngủ sofa 360 thiên nữ tử giơ giao phay ra tới, hùng hổ uy hiếp." "Nam tử kiến nghị, kia nếu không, ta làm tốt" Lưu A luôn một người ở nhà ăn, chúng ta quá hai người thế giới đi chúng ta đều bao lâu không hai người thế giới. Mở cửa mà nhập diệp bất ngôn, thấy bọn họ cũng chưa phản ứng, dường như nàng không xuất hiện quá giống nhau, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, nghe đối thoại, càng là kinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phòng khách thượng treo đồng hồ. Lý 12 giờ còn có 10 phút, nàng ở về nhà trên đường, mà hôm nay là nàng 18 tuổi sinh nhật, cũng chính là tân thế. Nếu tới khi đó Toàn bộ thế giới đột nhiên đình chỉ, lâm vào hắc ám, bên người tất cả mọi người lâm vào ngủ say giữa, chỉ có nàng rời đi thế giới này, trọng sinh tới rồi tinh thần đại lục. Hiện tại, chính là 10 phút phía trước. Khoảng cách tận thế, chỉ có 10 phút thời gian. 3, mẹ Diệp bất ngôn chạy đến bọn họ trước mặt, nhưng bọn họ lại là nhìn không tới nàng giống nhau, chỉ lo nói chuyện. Ngươi có phải hay không thân ba, A luôn 18 tuổi sinh nhật, sau này chính là thành nhân. Hơn nữa nàng ngày mai liền phải ra nhiệm vụ, cựu tử nhất sinh. Ai, thành nhân, liền có thể gà chồng, thật luyến tiếc khuê nữ. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, nhà ai heo dám đến cùng nhà ta cải trắng, đánh quá ta cái này mẹ vợ lại nói. Nhìn phụ nữ mua may rau phay, xem bọn họ lúc này lo lắng này đó thượng xa sự, diệt bất ngôn cấp không được. Ba, mẹ, ta đã trở về, tận thế mau tới. Chính là vô luận nàng như thế nào kêu ơ. Như thế nào lôi kéo, bọn họ đều như là không cảm giác giống nhau, Cấp Diệp bất ngôn hô hấp mắt đều đỏ, nhưng nàng không biết làm sao bây giờ, đây là tận thế, mà không phải một hồi nguy cơ. Bất ngôn, cứu ta, mau cứu ta. Nôn nhi, nôn nhi, nô thê nôn nhi. Chính xuất ruột là lúc, Diệp bất ngôn bên tai vang lên mà khuynh thành cùng thầm chi hàn thanh âm, nàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước, tựa nhiều tinh thể lỏng hình ảnh, xuất hiện bọn họ thân ảnh. Trưng 896 tinh la vạn tượng môn bốn. Lúc này mà khuynh thành đang ở biển lửa ven, đôi tay gắt gao bắt lấy huyền mai biên, nàng phía dưới là nồng đậm quay cuồng biển lửa, nàng ngửa đầu xem nàng, trong mắt chàn đầy cầu cứu. Lại xem một bên thẩm chi hàn, đang ở máu chạy thành sông, thi xếp thành sơn chiến trường, tao tam quốc quân đội vây quanh, một thân áo giác án, lúc này dính đầy màu tươi, dình coi đã bị đánh rớt trên mặt đất, một tay cầm lợi kiếm. Phóng Nhãn nhìn phía trước. Nhìn dáng vẻ ta quân tan tác, thậm chí Hàn Bị tam quân vây quanh, không chỗ như trốn. Khuynh Thành, Tri Hàn Diệp bất ngôn vội vàng tiến lên, chiêu bọn họ vươn tay, nhưng lại xốc tu thành không, trực tiếp xuyên qua đi, nhưng hình ảnh lại là con ở. Bên hai Diệp gia vợ chồng còn đang thương lượng làm cái gì ăn ngon, trước mắt Mạc Khuynh Thành còn ở cầu cứu, tan tác đến không có đường sống thẩm Tri Hàn, thật sâu kêu gọi nàng, tuy là như thế Nhưng lại là giống đều không có thấy nàng giống nhau. Diệp Bất Nôn sốt ruột nhìn bọn họ, cấp mắt đỏ lên, không đúng, ta không có trở lại 22 thế kỷ. Này đó đều là ảo giác, tất cả đều là ảo giác. Nàng là ở núi lửa bùng nổ thời điểm, ngất đi rồi, này đó đều không phải thật sự, tuyệt không phải thật sự. Diệp Bất Nôn nhắm mắt lại, dùng sức hô hấp, làm chính mình bình tĩnh lại, không cần nghe, không cần xem, này đều không phải thật sự. Chỉ có phân biệt thật giả, nàng mới có thể rời đi nơi này. Chính là mặc kệ nàng như thế nào tính tâm, bên hai thanh âm trước sau không ngừng, thân nhân thảo luận, bạn tốt cầu cứu, ái nhân kêu gọi, thanh thanh không, rức, làm nàng vô pháp tính tâm, cũng vô pháp bình tĩnh lại. Này đó, này đó đều là nàng nhất để ý a. Bất ngôn bất ngôn. Ở tam phương thanh âm hạ, Diệp Bất ngôn nghe được một tia mỏng manh rồi lại dồn dập thanh âm, thả liên tục đều căn bản là không ngừng. Nhưng nghe lạ như là ảo giác giống nhau. Cẩn thận phân biệt, rướn mắt nhìn phòng trong, lại vô xuất hiện hình ảnh, Diệp Bất Nôn không quá xác định hô lên thanh tới, "A Ngọc!" Là A Ngọc thanh âm đi. "Này sẽ không lại là ảo giác đi?" "Là ta, ngươi nghe rõ, đây là Tinh La Vạn Tượng môn, cùng hiện thực đều có liên hệ, ngươi muốn lựa chọn hảo." A Ngọc vững vàng vừa nói nói, Diệp Bất Nôn nghe thẳng nhíu mày, "Đây là cái gì ý tứ? Tinh La Vạn Tượng môn" Ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, bị vứt bỏ mặt khác hai cái, liền sẽ từ trên đời này biến mất." Nói cụ thể một chút diệp bất ngôn mơ hồ minh bạch chút ý tứ, nhưng lại là cắn răng, không muốn tin tưởng. A Ngọc Thanh Nhi âm không ngừng, "Nếu tuyển Mạc Khuynh Thành, nàng sống, thậm chí hàn chiến bại mà chết, người ba mẹ sẽ từ ngủ say biến tử vong, chính là bọn họ, ngươi chỉ có thể tuyển một cái." Diệp bất ngôn nghe căng thẳng thân thể, càng là sau này lui hai bước, nhìn bọn họ, "Ta tuyển một chỉ có thể sống một cái. Đúng vậy, hơn nữa thời gian không nhiều lắm, đến 12 giờ cũng liền 5 phút, ngươi hảo hảo tưởng. A Ngọc lời này rơi xuống, liền rốt cuộc không có nàng thanh âm. Diệp Bất luôn ngẩng đầu nhìn trên tường đồng hồ, kim giây tí tách đi tới, ở trong mắt nàng lại là như vậy mau, mau nàng đều chảo không được. Bất luôn. Mạc Khuynh thành tay khẩn bắt lấy Huyền Nhai biên không bỏ, nhưng nhìn đã có chút bương lòng, sợ là kiên trì không được bao lâu. Ma Thẩm Chi Hàn, lúc này hắn lẻ loi một mình mà chiến, nhưng trên người vết thương chồng chất, đối mặt kia trăm vạn hùng binh, hắn cũng là kiên trì không được bao lâu. Chỉ có Diệp gia vợ chồng, con ở thảo luận diệp bất ngôn sinh nhật, một chút cũng không biết nguy cơ sắp xảy ra. Diệp bất ngôn xem mắt đều đỏ, thân nhân, bạn tốt cùng với người yêu, nàng nên như thế nào lựa chọn? Chương 897 Tinh La Vạn Tượng môn năm. Này đó đều là nàng nhất để ý. Là nàng sinh mệnh giữa nhất không thể dứt bỏ, muốn nàng tuyển một cái, chỉ có thể xuống một cái, nàng làm không được, nàng làm không được. Tí tách, tí tách. Thời gian đi thật mau, mau làm người có chút hoảng hốt. Bất ngôn, mau một chút, liền 1 phút, nếu không nói, ngươi muốn vĩnh viễn lưu tại tinh La vạn tượng môn bên trong, mà bọn họ tất cả đều sẽ chết. Không biết khi nào, a ngọc dồn dập thanh âm lại vang lên, chỉ là lúc này đây, là thúc dục Diệp Bất Nôn nhìn trước mắt hình ảnh, tuyển cái nào đều cùng muốn nàng mệnh giống nhau, nàng vô pháp làm ra lựa chọn tới. Liền không có lựa chọn khác sao Diệp Bất Nôn cắn răng hỏi, này đó đều là nhất để ý người, nàng như thế nào khả năng từ bỏ? A Ngọc hơi chút trầm mặc một chút, sau đó nói, đã không có, hoặc sống một cái, hoặc tất cả đều chết, nếu là A Ngọc tưởng cùng nàng nói, tuyển cái nào tốt nhất, nhưng cuối cùng chưa nói xuất khẩu, đây là Bất Nôn quyết định. Nàng không thể làm chủ, cũng không thể tả hữu. Cuối cùng 30 giây, người làm tốt lựa chọn A Ngọc chỉ có thể như vậy vững vàng thanh, nhắc nhở nàng thời gian cũng không nhiều, căn bản là không đến suy xét. Diệp Bất luôn không lại xem hình ảnh, cũng không có lại nghe bọn hắn thanh âm, mà là ngẩng đầu, hai mắt như ương giống nhau nhìn trên tường, ở tí tách đi tới đồng hồ, vì cái gì sẽ xuất hiện tinh la vạn tự môn. Nếu nàng không có tưởng sai, nàng chỉ là hôn mê đi qua mà thôi. Người có tâm thiết kế, liền 10 giây A Ngọc Thanh Âm có chút nóng nảy. Diệp Bất Nôn không có nói nữa, mà là hai mắt nhìn chằm chằm đồng hồ, nhìn kim giây tí tách đi tới, người có tâm. Bất Nôn, không có thời gian A Ngọc sốt ruột thúc giục. Diệp Bất Nôn lạnh giọng cười, sau này lùi lại, ánh mắt nhẹ quét mà qua, Ma Khuynh thành tay, đã là bùng lòng, chậm rãi rơi xuống biển lửa bên trong, thậm chí Hàn đã bị quân địch vây quanh, thân chúng một thương, một cái quân địch tướng lãnh. khai cung bắn tên, thẳng buộc hắn đỉnh đầu. Ma Diệp gia cha mẹ đã là đánh buồn ngủ, bên ngoài đại lượng sắt trời, đột nhiên dần dần hạ gám xuống dưới. Nhìn nơi đó, Diệp Bất Nôn nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng, đi theo đi lại kim đồng hồ, tam, nhị. A Ngọc Kinh thanh tê ở, Bất Nôn. Ta muốn bọn họ đều tồn tại. Không ai có thể đủ, Lam Nàng làm như vậy lựa chọn, đây là nhân sinh không thể thiếu tỉnh, cái nào, nàng đều phải Vô luận là người có tâm thiết cục, vẫn là ông trời vì nàng quyết định vận mệnh, nàng Diệp Bất Nôn, toàn bộ không tiếp thu. Diệp Bất Nôn hung ác màu đỏ tươi hai trong mắt, đột nhiên linh lực bạo trướng, tay không xé rách hư không cái khe, thế nhưng như là nhiều một cái tinh môn ra tới, nàng nhanh chóng bước lên đi vào. Ai nói không có lựa chọn khác, kia nàng liền sáng tạo một cái lựa chọn. Ở nàng xé mở hư không cái khe đồng thời, ngay phòng trong hiện ra một màn, nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ còn một mảnh hắc ám, trong bóng tối, chỉ nghe được phụt một tiếng, trong không khí mơ hồ hỗn loạn mùi máu tươi. Hẳn là nàng hồ máu. Trong bóng tối, một đôi hơi chút sáng ngời hai mắt, thẳng nhìn vừa rồi diệp bất ngôn biến mất phương hướng, hơi cắn răng, "Cô Nhan, ngươi biến nhưng thật ra làm ta nhận không ra." Nàng con tưởng rằng, lúc này đây quân Nhan lại giống như lần trước, lựa chọn. "Ha hả a, nhưng thật ra so trước kia khí phách cường hơn nhiều." Chính là Này bất quá là một cái thí nghiệm, nàng thượng có lựa chọn, chờ chân chính gặp phải thời điểm, xem nàng lại có thể như thế nào. Khinh thường khẽ hừ một tiếng, tay áo vung, mang theo nhàn nhạt hoa nhải thanh hương, biến mất. Chương 898 tinh la vạn tượng môn 6. Diệp bất luôn chen vào chính mình sẽ mở tinh môn, đập vào mắt không phải Viêm Sơn nơi vị trí, mà là một cái hoang vắng, hồn thú hành hành địa phương. Nàng chỗ đã thấy là Từng con giống nhân loại đứng thẳng thật lớn hồn thú, trong miệng tê kêu cái gì, mà kia thật lớn móng nuốt hạ, là một đám nhỏ gầy nhân loại, bọn họ bị hồn thú nô dịch. Giống? Một cái nhỏ gầy nhân loại, nhân thể lực chống đỡ hết nổi, té ngã trên đất, kia một con hồn thú, lập tức vén lên lợi trảo, một móng nuốt đi xuống, kia nhân loại tức khắc ba phần năm nước, máu tươi vảy ra, thập phần huyết tinh. Nhiên, như vậy một màn, thế nhưng không một người loại cảm thấy kinh ngạc. Liền kêu một tiếng cũng không dám, chỉ dám run rẩy thân mình, hoàn thành trong tay nhiệm vụ. Nhìn hôm nay hình như có chút sáng xịn, còn mơ hồ có chút hồng quang bao phủ một màn, Diệp Bất Nôn xem kinh hồn táng đảm, đây là nơi nào? Nơi này không giống như là 22 thế kỷ, cũng không phải cái kia Viêm Sơn. Nơi này như là viễn cổ thế giới, ở chỗ này, thống trị thế giới chính là hồn thú, hoặc là nói là thú tộc, mà nhân loại chỉ là nô lệ. Bởi vì nơi này, liếc mắt một cái nhìn lại, không ai loại có thể hảo hảo đứng, chỉ có kia thật lớn hồn thú, bọn họ nhìn như là nô lệ. Đây cũng là tinh la vạn tượng môn một cái. Nàng ngay không xé rách một đạo tinh môn, đi tới như vậy thế giới. Diệp Bất luôn ngẩng đầu nhìn từ nàng trước mặt mà qua hồn thú, dường như nàng không tồn tại giống nhau, xem nàng tràn đầy nghi hoặc, là ảo rất sao? Không được, nàng đến rồi đi nơi này, Nàng phải biết rằng khuynh thành bọn họ như thế nào, phải biết rằng Á Hãn như thế nào. Nhân loại bị hồn thú nô lệ một màn, tuy đập vào mắt kinh hãi, nhưng Diệp Bất Nôn căn bản là không để ở trong lòng, nơi này quá mức xa lạ, như là một cái đột nhiên xông vào thế giới. Nàng nhấc chân đi phía trước đi tới, nhìn một màn, lại một màn nhân loại bị nô lệ hình ảnh, xem nàng đến cuối cùng đều có chút chết lặng, còn có chút nói không rõ cảm giác. Không biết đi rồi bao lâu. Cũng không biết đi tới chỗ nào, nàng đột nhiên cảm nhận được một cổ quen thuộc, rồi lại mang theo xa lạ xa cách, lạnh leo sắc khí, nàng dương mắt nhìn lại, một cái ăn mặc hắc y hề thiếu niên, như tử thần giống nhau, hướng tới nàng, chậm dãi tới. Kỳ quái, như thế nào thấy không rõ hắn bộ dạng. Nhìn kia hắc y gì thiếu niên càng đi càng gần, trên người quần áo hoa văn, đều xem rõ ràng, nhưng hắn mặt, trước sau như là che một tầng sưng ngủ. Nàng như thế nào đều thấy không rõ bộ dáng của hắn. Mà nàng xem xung quanh hết thảy, đều là như vậy rõ ràng, duy độc Hạ Y thiếu niên mặt, lại là như thế nào đều thấy không rõ, như là đột nhiên thấy được một cái vô mặt nam. Hạ Y thiếu niên đến gần, cùng nàng gặp thoáng qua, đi rồi một trượng xa, lại xoay người lại, chậm rãi tới, hắn mỗi đi một bước, đều giống mang theo tử khí giống nhau, thật sự rất giống một cái tử thần. Hạ Y thiếu niên đã là đến gần, Ngưng ở Diệp bất ngôn trước mặt. Thiếu niên, ngươi nhận thức ta Diệp bất ngôn nhìn hắn ngừng ở nàng trước mặt, tuy nhìn không tới mặt, nhưng lại có thể cảm giác được thiếu niên ánh mắt dừng ở nàng trên người, đó là một loại đạm nhiên không gợn sóng, giống như xem người chết giống nhau ánh mắt. Không đúng, Hạ Y Di thiếu niên xem cũng không phải nàng, mà là xuyên thấu qua nàng, đang xem người khác. Hạ Y Di thiếu niên chiều nàng vươn tay, Diệp bất ngôn chỉ nghe được phía sau phịch một tiếng, vội quay đầu lại nhìn. một con thật lớn hồn thú, ngã xuống, mà nó trước mặt là một cái quỷ dạng trên mặt đất, rơ hề hề tiểu nữ hải. Tiểu Kaka. Tiểu nữ hải từ trên mặt đất bò dậy, theo sát hắc ý đi thiếu niên mà đi. Diệp Bất ngôn xem sững sờ, bởi vì tiểu nữ hải thân ảnh, nàng càng thêm cảm thấy quen thuộc, mà nàng nghi hoặc chính là, lại là cũng thấy không rõ tiểu nữ hải mặt. Chương 899 tinh la vạn tượng môn bảy. Diệp Bất ngôn nhìn bọn họ bóng dáng, Ngẩng đầu nhìn bốn phía, nàng thấy rõ mọi người mặt, cũng thấy rõ bọn họ trên người quần áo hoa văn, vì sao nhìn không tới bọn họ mặt? Bọn họ có thể hay không là nàng rời đi nơi này mấu chốt? Nghĩ, Diệp Bất Nôn vội vàng nhấc chân, theo sát bọn họ phía sau, cũng không nói chuyện, bởi vì với bọn họ, nàng chính là một cái không khí, nhìn không tới, cũng nghe không đến. "Tiểu ca ca, ngươi có thể cứu cứu bọn họ sao, tiểu nữ hài thiện tâm hỏi thiếu niên?" Nhiên Thiếu niên trông cái người cầm, cũng giống cái máy móc, chưa bao giờ trả lời nàng lời nói, cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là lang thang không có mục tiêu hướng phía trước đi tới, như là không biết chính mình từ đâu tới đây, lại muốn đi đâu giống nhau. Chân chính giống cái không có linh hồn rối gỗ giống nhau. Diệp bất luôn đi theo bọn họ đã lâu, nhìn đến đều là tiểu nữ Hải nhắm mắt theo đuôi đi theo Hạ Y Lệ thiếu niên, chẳng sợ hắn không nói lời nào, tiểu nữ Hải cũng đều nói chuyện. Chỉ là có đôi khi như là phong quá lớn, nàng căn bản là nghe không rõ. Hơn nữa có đôi khi như là đột nhiên xuyên qua thời không giống nhau, rất nhiều đều liên tiếp không thượng. Rõ ràng trước một giây, bọn họ còn ở hoang mạc đi tới, giây tiếp theo cũng đã xuất hiện ở dòng suối trước, thượng một giây vẫn là ban ngày, giây tiếp theo liền thành đêm tối, thượng một giây bọn họ đều vẫn là tiểu nữ hài cùng thiếu niên, giây tiếp theo lại đã lớn lên thành nhân. Nhưng như thế Nàng đã thấy không rõ bọn họ gương mặt. Nàng chỉ biết, nữ hài trưởng thành thiếu nữ, một bộ váy đỏ, thập phần lóa mắt, mà thiếu niên đã thành nam tử, như cũng một bộ áo đen cho người, chưa bao giờ biến quá. "Tiểu ca ca, ngươi theo cái gì tên?" "Ta không có tên." Như là xem không tiếng động TV giống nhau, đột nhiên có thanh, Diệp Bất Nôn lập tức dựng lên lỗ tai, nghe cái cẩn thận, "Này người cầm thiếu niên, rốt cuộc bỏ được mở miệng." Thiếu nữ áo đỏ một tay chống sân mặt, nghiêng đầu nhìn Hắc Y Liễu nam tử, thanh thúy linh hoạt kỳ ảo thanh âm, thập phần dễ nghe, kia nhan nhi cấp tiểu ca ca lấy cái tên được không? Cũng không đợi Hắc Y Liễu nam tử gật đầu nói tốt, thiếu nữ liền lập tức nói lên, ta họ quân, ngươi là của ta ân nhân, đi theo ta họ không tốt, vậy họ đế đi, tên nói. Thiếu nữ áo đỏ nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta giống nhau, vậy ngươi cũng cùng ta cùng nhau kêu nhan Đế Nhan ngô như vậy thiên nữ hải tử, không tốt. Ngươi như thế lãnh, như thế băng, toàn bộ giống ở vào trong bóng đêm, nói ánh mắt trời nói, rồi lại không thích hợp ngươi, ta cũng không hi vọng ngươi là mọi người dương quang. Vậy Viêm, Viêm Hỏa Viêm. Nghĩ kỹ rồi, thiếu nữ áo đỏ thập phần hưng phấn, mặt để sát vào thiếu niên một ít, đã kêu đế viêm được không? Viêm Hỏa Viêm, ngươi là trong lòng ta một phen hỏa, chỉ ta một người hỏa, chỉ chiếu sáng lên ta một người hỏa. Được không? Hắc Y Li là nam tử hơi cương thân mình, trầm mặc sau một lúc lâu, mới lạnh băng phun ra một chữ, "Hảo." Nghe được hắn đáp ứng, thiếu nữ áo đỏ thập phần cao hứng, lại để sát vào một ít, "Ngươi là đế, ta là quân, ta là ngươi hắc ám thế giới nhãn sắc, ngươi là của ta một phen viêm hỏa, chúng ta vĩnh viễn là nhất thể." "Quân nhân, đế viêm." Bọn họ chưa bao giờ tách ra quá. Diệp Bất Nôn ở bên cạnh nghe được thẳng nhướng mày, Này thiếu nữ lợi hại a, như thế sẽ liêu hắn tử, nhìn so A Hàn còn khó liêu nam nhân, đều có thể liêu tới tay. Nàng nếu là cũng như thế sẽ liêu, liền không cần liêu A Hàn như vậy lâu rồi. Liên Nang cảm khái này một cái chớp mắt, chớp mắt hình ảnh lại là vừa truyện, đây trời hỏa liên, bay xuống, xem nàng tâm đột nhiên cứng lại, kịch liệt đau đớn lên, thậm chí khó có thể hô hấp. Chương 900 tinh la vạn tượng 18. Đây trời hỏa liên Giống như hoa vũ, xôi nổi mà rơi. Sờ lạc chỗ, toàn hóa thành hư vô, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở bên hai, như là nhân gian luyện ngục. Diệp Bất Nôn ôm ngực, thập phần đau đớn, nàng trước mắt nhân loại, sớm đã không phải ở hồn thú hạ nô lệ, bọn họ đứng lên, nhưng lúc này lại xôi nổi kêu thảm, chạy trốn, tránh né này như luyện ngục tàn xác. Không cần Diệp Bất Nôn gian nan từ trong miệng thốt ra tử. Đau quá, tâm hào đau. Như là bị một con vô hình bàn tay to gắt gao túm chặt, làm nàng hô hấp bất quá tới, lại tựa sinh sôi muốn đem nàng xé rách giống nhau. A viêm không cần. Tê thanh nứt phổi tiếng la, dưng ở diệp bất ngôn trong hai, khiến cho trái tim đau nhức, càng là mãnh liệt lên, lên, nàng ngẩng đầu nhìn lại, kia lảy trời hỏa liên dưới, khắc ý liề nam tử thân ảnh, chậm rãi bay xuống, nhìn nàng phương hướng. Nhan Nhi. Hắn ôn nhu thầm ầm, có bị thương, có chờ mong, có quyết luyến. Đó là hàm chứa trăm loại cảm xúc thênh âm. Nay vô cùng đơn giản một cái kêu gọi thành, Cang La là làm diệp bất ngôn đau đến khó có thể hô hấp, cả người cũng đứng thẳng không xong, lại là hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, đôi tay ôm ngực, từng ngụm từng ngụm hô hấp, mồ hôi lạnh càng là từng giọt từ trên mặt chảy xuống. Nàng muốn ngẩng đầu thấy rõ ràng là như thế nào một chuyện, nhưng đau đớn làm nàng không dám ngẩng đầu. Bọn họ thênh âm, càng ngày càng tạm, nàng sợ nghe được chỉ có kia đánh nhau thanh âm, còn có vô số kêu thảm thiết thanh âm. Nhan Nhi kia thỏa mãn, tựa giải thoát thanh âm, làm Diệp Bất Nôn đau lòng tăng lên, dùng sức cắn cánh môi, nỗ lực ngẩng đầu lên, thấy kia đẩy trời hỏa liên dưới, thiếu nữ áo đỏ cùng Hắc Y Liễu nam tử ôm nhau ở bên nhau, nhưng mà lại là có một phen lợi kiếm, từ Hắc Y Liễu nam tử trên người, xuyên tim mà qua. Tuy thấy không rõ bộ dạng, nhưng Diệp Bất Nôn lại cảm thấy, hắn đang cười. Thả là hạnh phúc thỏa mãn cười, không cần diệp bất luôn thống khổ tê, lúc này nàng chỉ có một mảnh liệt ý tưởng, đó chính là hắn không cần chết, không cần. Hắc Y Việt Nam tử tay, khâu ở nữ tử áo đỏ eo thon, môi mỏng ghé vào nàng bên tai, dung cuối cùng ôn nhu, chậm rãi mở miệng, nhan nhi, lại có thể ôm nhau, cuộc đời này không oán không hối hận. A Viêm, nữ tử áo đỏ nghẹn ngào thanh âm, nước mắt rơi như mưa. Diệp bất ngôn nhìn hắc y liền nam từ đầu, rũ ở thiếu nữ áo đỏ trên vai, đặt ở nàng eo thon thượng tay, càng là mềm mại chậm dãi rơi xuống. Này một cái trước mắt, Diệp bất ngôn tâm, nháy mắt đỉnh chỉ hô hấp, trên mặt càng là ướt rầm rề, nước mắt rơi như mưa, nàng không biết từ chỗ nào tới sức lực, đống nhiên đứng lên, chiều hắn phi phát qua đi. A viêm, đau triệt nội tâm tê tê ơ. Diệp bất ngôn đống nhiên mở hai mắt, cũng nhân nàng đột nhiên ngồi dậy. Chính liếm mặt nàng thuần trắng, đột nhiên hướng bên cạnh nhảy một chút, trừng mắt kim hoàng sắc tróng mắt, thẳng nhìn đột nhiên sắp chết vùng dậy diệp bất ngôn. Tỉnh. Diệp bất ngôn nhìn trước mắt khô nước thổ địa, từng ngụm từng ngụm hô hấp, hai mắt còn có chút lỗ trống, không, là hoảng sợ, là thất thố, còn có lùng liệt bi thương. A Ngọc khoanh tay trước ngực, thấy nàng không phản ứng, liền đi tới nàng trước mặt, túi người nghiêng đầu để sát vào, chớp chớp mắt, thấy nàng vẫn là không phản ứng. Dơ tay ở nàng trước mặt quơ quơ, tỉnh không tỉnh. Chẳng lẽ là đột nhiên ngu đi? Trước mắt hoàng tay, cùng với kia không chút nào che giấu hồng cầu, xem diệp bất nguồn, đem kia tay cấp trụ bay, mới ngởng đầu nhìn trước mắt mỹ nhân, A Ngọc. Chương 901 tình là vạn tượng môn 9. Trước mắt mỹ nhân, không hề là cái loại này cả người lộ ra bạch quang hồn hình thái, mà là nhìn là cái sống sờ sờ người, xem đến, cũng sờ được đến, chẳng qua ở trong mắt nàng. Mỹ nhân quanh thân vẫn là phía một tầng nhàn nhạt bạch quang, tựa tiên khí giống nhau. A Ngọc xoa bị chủ phòng tay, liền tính ghen ghét ta mỹ mạo, ghen ghét ta ngược đãi, cũng không cần một hồi thần liền đánh ta đi. Diệp bất luôn bỏ qua nàng sứ mỹ nói, đội vàng mở miệng, "Thật là A Ngọc, ngươi có thể ra tới mấy ngày, nay ngươi đi đâu?" Như thế nào cũng chưa đáp lại, ta còn tưởng rằng ngươi chết thẳng cẳng, thiếu chút nữa tưởng cho ngươi đào mộ khắp trên mi thơm. A Ngọc kéo kéo khoe miệng, Thiếu chút nữa khiến cho ngươi nhạt xác, Dưỡng Hảo Thương mới ra tới, bất quá còn phải trở về. Lúc này đây, nếu không phải Diệp Bất Nôn có nguy hiểm, nàng còn ra không được. Diệp Bất Nôn nga một tiếng, ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía, bên cạnh Mặc Trọng Cẩm cùng Hạ Thiên Thần hai người, còn ở hôn mê giữa, mà nàng nhớ tới hôn mê chuyện sau đó. "Tinh La Vạn Tượng Môn." A Ngọc gật đầu nhẹ ân, đi đến Mặc Trọng Cẩm trước mặt, ngồi xổm xuống nuốt hắn tuấn thiếu mặt, núi lửa mồi rặm trong vòng. Thiệt có một cái tinh la vạn tượng môn, nhưng là đi có điểm kỳ quái. Lớn lên cũng thật tuấn, nếu là đã chết, liền đáng tiếc. Trở về phía trước, An nhiều mấy khẩu đậu hũ lại nói: "Như thế nào kỳ quái còn có bọn họ sẽ không có việc gì đi diệp bất ngôn sốt rụt hỏi." A Ngọc Thu hồi tay, hẳn là không có việc gì, "Này 3 ngày, ta quan sát, cái kia tinh la vạn tượng môn chỉ nhằm vào ngươi, bọn họ đối mặt chỉ có tinh la và tượng, hôn mê lúc sau, nhìn đến cái gì?" trải qua cái gì, ta cũng không biết. Nghe bọn hắn sẽ không có việc gì, Diệp Bất Nôn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi Khuynh Thành, Khuynh Thành bọn họ đâu? Mới vừa thả lỏng một hơi, ngay sau đó lại về lên, nàng ấy đều không có tuyển, mà là chính mình mặt khác sáng lập một cái tinh môn ra tới, không biết như vậy đối bọn họ hay không có ảnh hưởng. Ta làm hồn đi đi tìm, không có việc gì, còn xuống đâu? Liền ở Đông Nam Mạc. bất quá bởi vì đều còn ở tinh la vạn tượng trung, không hảo hoạt động, liền không quản chứ. A Ngọc biết nàng lo lắng cái gì, đã sớm làm tốt. Tuy nói như thế, Diệp Bất luôn vẫn là không có thể hoàn toàn buông tâm, nhìn A Ngọc, Vương Vàng Thanh lo lắng hỏi, ta làm như vậy, đối bọn họ có thể hay không có ảnh hưởng? Nàng ấy đều không có tuyển, có thể hay không? Xem nàng lo lắng, A Ngọc nghiêm túc nói, sẽ không, đó là một cái cục. Ngươi lựa chọn ai, đều chúng kế, ngược lại mặt khát sáng lập tinh môn, lại là phá nàng tinh la vạn tượng môn, ai đều sẽ không có việc gì. Nàng cũng là cảm thấy việc này may mắn thực, bởi vì một khi làm lựa chọn, liền thật sự chỉ có thể sống một cái, như vậy khắc tích tinh môn, ngược lại phá cái này cũng. Ờ như vậy khó khăn lựa chọn hạ, Diệp Bất Nôn có cái này dũng khí cùng khí phách, cũng thật là lệnh người bội phục. Nghe được xác định trả lời, Diệp Bất Nôn lúc này mới thật sự hô một hơi, tâm cũng thật sự buông xuống. A Ngọc tìm tòi nghiên cứu giống bắt gian giống nhau nhìn Diệp Bất Nôn, nói: "A Viêm là ai ngươi di tình biệt luyến sao? 3 ngày, trừ bỏ ngày đầu tiên ngươi kêu có một chân bọn họ ở ngoài, mặt sau 2 ngày, ngươi đều kêu A Viêm, này liền di tình biệt luyến ngươi không làm thất vọng có một chân sao?" Anh Diệp Bất Nôn ngơ ngác nhìn chất vấn nàng A Ngọc, lại nghĩ tỉnh lại phía trước sự, có điểm ngốc lắc đầu. Ta giống như lại không quá nhớ rõ nội dung. Rõ ràng vừa rồi trợn mắt thời điểm, còn nhớ rõ như vậy rõ ràng, như thế nào lúc này giống như cái gì đều không nhớ rõ. Chương 902 Tinh La Vạn Tượng môn 10. Ân A Ngọc thực không tin ở trên người nàng quét. Diệp Bất Nôn cẩn thận hồi tưởng tình lại phía trước sự, sau đó ngẩng đầu nhìn Ân A Ngọc nói, ta giống như tới rồi một cái hồn thú chúa tể thế giới, còn thấy được một cái thiếu nữ áo đỏ cùng Hắc y. y nam tử. ta thấy không rõ bọn họ mặt, bọn họ lời nói ta lại là cũng không nhớ rõ. Nang Liên nhớ rõ, giống như cái kia hắc y nam tử kêu A Viêm. Hồn thú chúa tể thế giới. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu xem A Ngọc cau mày, xảy ra chuyện gì? 1000 năm trước, thế giới này chính là bị hồn thú chúa tể nhân loại vì nô. Sau lại đối mặt Diệp Bất Nôn tha thiết chờ đợi ánh mắt, A Ngọc lắc đầu, sau lại ta không được rõ lắm. Diệp Bất Nôn thất vọng nga một tiếng. Nàng vừa tới đến thế giới này, cũng là hiểu biết quá lịch sử, nhưng Sử Thượng vẫn chưa nói hồn thú chúa tể sự, khả năng quá mức năm lâu rồi đi. A Viêm Diệp bất luôn híp con ngươi, thấp giọng nhỉ non cái này xưng hô, cẩn thận nghĩ những cái đó nội dung, lại là như thế nào đều nhớ không nổi, chỉ cảm thấy vạn phần kỳ quái. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao nàng luôn là tam phiên vài lần có thể mơ thấy hắn, nhưng tỉnh lại lại là không nhớ rõ đâu? A Ngọc thấy Diệp Bất Nôn rất là nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, có chút suy đoán, chẳng lẽ ngươi trong miệng A Viêm chính là cái kia hắn? Cái kia hắn Diệp Bất Nôn nghi hoặc nhìn về phía A Ngọc. A Ngọc thật mạnh gật đầu, ta cùng với ngươi đã nói, ta sẽ canh giữ ở Long Hồn Ngọc, thủ ngươi, chính là bởi vì cùng hắn làm giao dịch, hắn nói qua, chờ ngươi tới rồi Chí Tôn, liền sẽ vì ngươi mở ra một cái thế giới, ta trong lớn tượng, hắn cũng là An Mặc Cáo Đen. Nàng chính là đường đường hồn linh giới nữ vương, như thế nào khả năng tùy tùy tiện tiện liền thủ nửa khối phá ngọc, một phàm nhân hơn một ngàn năm, hoàn toàn là bởi vì giao dịch. Nghe nàng ngữ khí, Diệp bất nôn hơi hơi lôi kéo khỏe miệng, nghe tới, ngươi thực không xác định, có chút không đáng tin cậy. Diệp bất nôn đứng dậy đến mặc trọng cẩm cùng hạ thiên thần bên cạnh người nhìn nhìn, đều đều còn sống, chính là hạ thiên thần phần lưng, bị lửa đốt bị thương một khối. Bởi vì bọn họ hôn mê thời gian có chút trường, miệng vết thương không có được đến xử lý, lúc này đều đã tối giữa. Nàng nhớ tới, La Hạ Thiên thần thế nàng chặn lại hỏa. Rốt cuộc ta ký ức cũng không được đầy đủ, chờ ngươi tìm được hắn, ta ký ức toàn, liền cái gì đều đã biết, đến lúc đó ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể theo như ngươi nói. Lời này nghe một chút tật xấu đều không có, nhưng là nàng đều có thể tìm được cái kia A Viêm, lúc ấy Nàng cũng liền, cái gì đều đã biết đi. Xem Diệp Bất Nôn phải cho Hạ Thiên thần lộng miệng vết thương, A Ngọc vội ngăn cản, bọn họ hiện tại đều còn ở Tinh La Vạn Tượng trung, ngươi cũng không nên chạm vào bọn họ, ảnh hưởng tới rồi, nhẹ giả hộc máu, trọng giả chết. Tinh La Vạn Tượng là không thể chịu ngoại giới ảnh hưởng. Vậy ngươi như thế nào nhắc nhở ta nói? Diệp Bất Nôn sờ sờ chính mình mặt, nhìn thuần trắng đang ở giữa sạch xám xỉu mao, nó còn liếm ta mặt. Này có điểm lên án ngư khí, làm thuần trắng ngẩng đầu, mở to kim hoàng sắc trong mắt, ủy khuất nhìn Diệp Bất Nôn, nó đó là lo lắng tỉ tỉ sao? Liếm liếm không phải tình sao? A Ngọc giải thích, ta cùng với ngươi là tinh thần giao lưu, này tiểu hồ ly xảo ngươi thời điểm, ngươi đã rời đi tinh La vạn tựu môn, tới rồi thế giới của chính mình, cho nên không có quan hệ. Kia Chu Tức Diệp Bất Nôn nhớ tới phía trước nhìn đến Chu Tức hình thái, nghi tận thế trước Nàng ba mẹ nghĩ đến như thế nào cho nàng qua sinh, không khỏi ảm đạm thần sắc. Nàng chung quy lại là bỏ lỡ chu tước. Chương 903 Mạc Khuynh thành tinh la vạn tựa một. A Ngọc, ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ tìm được chu tước? Vào tay phượng hoàng nước mắt diệp bất ngôn có chút vội vàng hỏi nói, nàng thời gian căn bản là không nhiều lắm. A Ngọc dương mắt nhìn kia thật sâu khe rẽ, bị núi lửa dung nham cấp thiêu đen tuyền, tuy rằng nàng không thể xuất hiện, nhưng bên ngoài sự Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một ít, huống chi băng hoàng chính là hồn, là nàng thần tử, nàng muốn hỏi, có rất nhiều con đường. Ngươi nhìn đến, cũng không phải Chu Tước. Cái gì diệp bất ngôn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn A Ngọc, rất là khó hiểu, nàng nhìn đến hình thái Chu Tước đó là từ kia núi lửa người sống bay ra tới, như thế nào khả năng không phải. A Ngọc sắc mặt hơi trầm xuống thả nghiêm túc gật gật đầu, thật không phải Chu Tước, kia chỉ là một cái hình thái. Diệp bất ngôn nhíu chặt mày, Thần sắc càng thêm ảm đạm mất mát, núi lửa sắp bùng nổ, nàng đều nghĩ thấy một mặt chú tước, thế nhưng không phải chú tước, chỉ là một cái hình thái. Ta đây rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tìm được chú tước diệp bất ngôn không khỏi có chút nụ trí, không có bản đồ, không có vật thật, hoàn toàn liền dựa một cái truyền thuyết tới tìm, quả thực giống biển rộng tìm kim. A Ngọc cũng không hào an uổi nàng, xem cơ duyên đi, rốt cuộc phượng hoàng nước mắt bất đồng cái khác. Diệp Bất luôn tưởng Đem A Ngọc đánh tơi bời một đốn, lời này nói tương đương chưa nói. A Ngọc còn nói thêm, bất quá tìm được Phượng Hoàng nước mắt, cái khác liền hảo tìm. Hồ Châu cốt ngươi là có bản đồ, còn có chìa khóa, tứ đại thân vật đều là có liên hệ, tìm được một cái, cái khác đều sẽ có cộng minh. Tứ đại thân vật nếu là như vậy hảo tìm, liền không phải thân vật, rốt cuộc giống nhau bà bối, có người khuynh tận cả đời, đều tìm không thấy. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái A Ngọc, này an ủi cùng không an ủi giống nhau. A Ngọc rũi rũi người, ưu nhã đánh cái ngáp, ngươi không có việc gì, ta liền đi về trước ngủ mỹ dung, rác, thủ ngươi 3 ngày, ta đều mau tan. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn A Ngọc, thấy nàng thân thể, phiếm bạch quang, so với trước muốn lủng, thả thân mình cũng có chút trong suốt lên, hẳn là căng hồi lâu, còn thượng tính cảm động đi. Chỉ cần không có việc gì không hố nàng lời nói. A Ngọc vừa đi, Diệp Bất luôn liền thủ mặc trọng cẩm bọn họ, chờ bọn họ tỉnh lại. Lúc này núi lửa phía đông nam hướng ở ngoài, nóng bức như cũ, chim bay thành đàn xoay quanh ở trên không bên trong, lại sôi nổi đáp xuống, tựa hộ vệ giống như thú. Đông Vương hi một thân năm màu hoa y y, ở kia nóng bức quần quần ở dưới, có chút xám xịt, hắn trên đầu cắm chu tước đuôi, lúc này theo gió phiêu động, hắn thân mình đè ở Mạc Khuynh thành trên người, đem nàng hộ hảo, không chịu một chút thương tổn. Mà lúc này mà Khuynh Thành, trên người hơi hơi phiếm hồng quang, nhắm chặt hai mắt, kia lực viên mặt, lúc này hơi nhíu, nhìn có chút thống khổ rối rắm bộ dáng. Thinh La và tựa. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn lại, một mảnh biển lửa, mà nàng độc thân đứng thẳng ở một ngọn núi đỉnh, quan sát kia mênh mông vô bờ biển lửa, hết thảy giống như nàng say sau mơ thấy cảnh tượng giống nhau. Đây là nơi nào? Mạc Khuynh Thành nhìn chung quanh bốn phía, nàng ở vào biển lửa cô đảo thượng. Nhìn không thấy một tia lá xanh, cũng nhìn không thấy nửa điểm bóng người. Bất ngôn, hoàng huynh, thiên thần hơi do dự sau một lúc lâu, mà huynh thành vẫn là lớn tiếng kêu, Hoa Khổng Tước, các ngươi ở nơi nào? Nàng lên tiếng hô hồi lâu, nhưng trừ bỏ kia phun tung tóe dựng lên dung nham, cùng với nàng hồi âm, lại vô nửa điểm thanh âm. Có lẽ là kêu lâu rồi, có lẽ là biết lại như thế nào kêu, đều không có người đáp lại, định là không người. Nhưng nhìn này mênh mông vô bờ biển lửa, nàng mê mang, nàng khủng hoảng. Chương 904 Mạc Khuynh thành tinh la vạn tượng hai. Nàng không biết đây là nơi nào, cũng không biết muốn như thế nào rời đi, cũng tìm không thấy bọn họ, càng thêm không biết chính mình vì cái gì tỉnh lại, lại ở chỗ này. Mạc Khuynh thành cúi đầu nhìn Huyền Nhai biên hạ phun tung tóe khởi hỏa dung nham, nghĩ nghĩ, lại là ở Huyền Nhai bên cạnh ngồi xuống, hai chân treo không, dung nham phun tung tóe dựng lên. Lý nàng hai chân chỉ kém mấy thước. Dung nham mỗi một lần phun tung tóe, nàng đều có thể cảm nhận được nóng rực, nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái cảm giác. Nơi này nên sẽ không chính là Viêm Sơn đi. Mạc huynh thành hoàng hai chân, ngẩng đầu nhìn quần quần biển lửa, nhưng trừ bỏ chính mình ngồi cô đảo, lại là cái gì đều nhìn không thấy, căn bản là vô pháp chứng thực có phải hay không Viêm Sơn. Nàng tưởng chính là, chẳng lẽ núi lửa bùng nổ? Đem Viêm Sơn tạo thành như vậy, chính là cũng không quá khả năng a." Mạc Khuynh Thành suy nghĩ rất nhiều, đều không nghĩ ra được, bốn phía trống trải, duy độc nàng một người, cũng không rời đi biện pháp, liền chỉ có thể ngồi ở này viền ngay biên, nhìn biển lửa phất lúc, tưởng Hoàn huynh, tưởng Bất ngôn, tưởng Thiên thần. Trống trải không người cô tịch cùng khủng hoảng, lại là làm nàng cũng nhớ tới hoa khổng tước. Lúc này, đừng nói là một người, chính là xuất hiện một con con kiến. Nàng đều có thể vui vẻ đương bà bối. Chính là không có, nàng nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, ba ngày ngày đêm không ngừng trao đổi, xuân đi thu tới, không biết qua bao lâu, tựa hồ thật lâu, lâu đến nàng đều hoảng hốt, lâu đến nàng đều mau đã quên chính mình là ai, đã quên bằng hữu những cái đó. Lại là một lần mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, Mạc Khuynh thành như cũ hai chân treo không, ngồi ở huyền nhai bên cạnh, dương mắt nhìn đồng phương, nàng như máy móc giống nhau nhỉ non. Hoàng huynh, bất môn, thiên thần, hoa không tước. Nàng sợ chính mình đã quên bọn họ, bởi vì thời gian quá lâu lắm. Đông Vương Sơ Thăng Thái Dương dưới, một chút hắc ảnh chấm dãi tới gần. Mạc Khuynh Thành xem chớp chớp mắt, làm như chính mình hoa mắt giống nhau, có chút không tin xoa xoa mắt, phát hiện kia hắc ảnh càng gần, vừa rồi làm như liềm đen, nhưng hiện tại lại là hắc ảnh. Càng ngày càng gần, dần dần rõ ràng là một bóng người. Mạc Khuynh Thành hưng phấn triệu bóng người phất tay, "Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này." Tựa hồ nghe tới rồi tiếng la, bóng người kia nhanh chóng chiều này mà đến. Đám người đến một trượng ở ngoài, Mạc Khuynh Thành dần dần thấy rõ bóng người bộ dáng, trên mặt hưng phấn, có chút mất mát, nhưng vẫn là thực vui vẻ, phi thường vui vẻ. Chờ đến bóng người dừng ở nàng trước mặt, nàng thấy được một trương quen thuộc gương mặt, muốn kêu hắn, nhưng há mồm lại là không tiếng động, nàng không biết tên của hắn. Không đúng. Nàng nhớ rõ hắn là ai, nàng một khắc trước còn kêu tên của hắn, nhưng hiện tại hắn xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng vì cái gì kêu không ra. Mạc Khuynh Thành hơi nghiêng đầu, mở to hai mắt, tràn đầy nghi hoặc nhìn trước mắt nam tử, ngươi là ai? Nam tử rơi xuống, cũng đang xem nàng, thấy nàng hai mắt ngây thơ nghi hoặc bộ dáng, lại là ngồi xổm xuống, cười rũi tay sờ sờ nàng đầu, giương miệng không biết đang nói chút cái gì. Mạc Khuynh Thành xem lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn đang nói chuyện, nhưng nàng giống như không nghe rõ. Không đúng, nàng là không nghe được thanh âm. Nói sẽ, nam tử ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, lại cùng nàng nói chuyện, nhưng nàng vẫn là không có nghe được bất luận cái gì thanh âm. Nghe xong hồi lâu, Ma Khuynh Thành vẫn là không nghe được cái gì, hướng về phía Han Teo, "Uy, ngươi đang nói cái gì a?" Đối mặt nàng tức giận tiếng la, hắn lại là cười xoa xoa nàng đầu, giữa miệng không biết nói cái gì. Mạc Khuynh Thành tức giận giơ tay vô rất hắn tay, còn thực phẫn nộ trừng mắt hắn. Chương 905 Mạc Khuynh Thành tinh la vạn tựa ba. Không cần tùy tiện sờ nàng đâu, đây là thực thân mật sự tình, nàng chỉ cùng người yêu làm loại sự tình này. Tựa nhìn ra nàng tức giận, nam tử lại là cười cười, thực ôn hòa ánh mặt trời cười, so với kia phía Đông Sơ thằng Dương Quang còn muốn ấm. Như vậy ấm áp tươi cười, xem Mạc Khuynh Thành tâm vui lên, thiên thần. Như vậy tươi cười Còn không phải là nàng cùng Thiên Thần Sơ Ngộ Khi, hắn đối nàng lộ ra tươi cười sao? Lạ như vậy ôn hòa, như vậy dương quang, lại là như vậy ấm lòng chân thành tha thiết, đây là nàng cả đời đều không thể quên mất tươi cười. Thiên Thần, Thiên Thần. Mạc Khuynh thành cao hứng thẳng kéo nam tử cánh tay, hưng phấn không thôi, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta, ta liền biết ngươi sẽ không ném xuống ta một người. Hắn cúi đầu nhìn nàng, giơ tay vỗ nhẹ nhẹ nàng đầu. Cùng nàng ngồi chung ở bên nhau, nhìn chân trời, hắn như cũ dương miệng đang nói cái gì, mà nàng lại là cái gì đều nghe không được. Chính là không quan hệ, hắn đang nói, nàng cũng đang nói, nàng tin tưởng một ngày nào đó, bọn họ sẽ nghe được lẫn nhau thanh âm. Thiên thần, ta cảm giác ở chỗ này ngây người đã lâu, như là mấy trăm năm, hơn một ngàn năm giống nhau, cũng không biết Hoàng Huynh cùng bất ngôn như thế nào, khi chỉ hoa khổng tước. Mạc Khuynh Thành nhớ tới Đông Phương Hi dùng sức ôm nàng rời đi, đem nàng đè ở dưới thân, bảo vệ một màn, ngẩng đầu nhìn nhìn hắn ôn hòa sương mặt, thấy không có phản ứng, mới tiếp tục nói, hắn hẳn là cũng không có việc gì đi. Núi lửa dung nham bùng nổ, ngay lúc đó tình huống, hắn thấy nàng hộ tại thân hạ, nếu là vô ý, sợ là bị thương nặng, càng là tệ. Hắn tựa an ủi giống nhau, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Như cũng là không tiếng động, Mạc Khuynh Thành thật dài than một hơi. kéo hắn cánh tay, đầu gối lên trên vai hắn, có thể cùng ngựa như vậy bên nhau lâu dài, ở nơi nào đều không sao cả, chỉ là không biết bọn họ như thế nào, Nam Vương Diệt trừ không có hoàng huynh lại ra sao, bất luôn tìm được Chu Tước sao còn có. Chu Tước. Bên hai đột nhiên vang lên thanh âm, làm Mạc Khuynh thành đột nhiên hoảng sợ, ngẩng đầu vui sướng nhìn bên cạnh người hắn, thiên thần ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Chính là dương mắt, nàng nhìn hắn há mồm nói chuyện. rồi lại nghe được không tiếng động, không khỏi nhíu mày, thiên thần. Bọn họ giống như lại nghe không thấy lẫn nhau thanh âm. Mạc Khuynh Thành cau mày, nghĩ vừa rồi đột nhiên thanh âm, hắn nói chính là Chu Tức, chẳng lẽ chỉ có cái này mới có thể nghe thấy. Mạc Khuynh Thành thử thăm dò lặp lại phía trước nói, bất ngôn tìm được Chu Tức sao? Ngươi muốn tìm Chu Tức hắn nhìn nàng, chậm rãi mở miệng hỏi. Lúc này đây, Mạc Khuynh Thành thật thật tại tại nghe được thanh âm. Chính là mày rồi lại nhăn rất sâu, bởi vì nàng nghe được chính là những lời này, nhưng mơ hồ trùng, nàng xem hắn nói chuyện khi khẩu hình, lại là cùng nàng nghe được có chút không giống nhau. Nàng không hiểu khẩu hình, chính là nàng cùng hắn tại đây cùng nhau ngây người hồi lâu, nàng nghe không được hắn nói chuyện thanh âm, mỗi lần hắn nói chuyện, nàng đều nhìn chằm chằm hắn miệng xem, dựa khẩu hình tới suy đoán hắn nói cái gì. Cho nên, nàng cảm giác được hắn lúc này nói, cùng hắn khẩu hình cung cấp Cho dù có điểm đáng ngờ, Mạc Khuynh Thành vẫn là gật đầu, "Ừm, ta muốn tìm đến Chu Tước, nhất định phải tìm được Chu Tước. Đây là bọn họ duy nhất có thể giao lưu phương pháp, vậy nhắc tới Chu Tước." "Hảo." Hắn chiều nàng vươn tay. Mạc Khuynh Thành không có bất luận cái gì do dự, đem tay đặt ở hắn rải rộng bàn tay thượng, cảm giác có chút khác thường, tổng cảm thấy này tay so trước kia muốn rải rộng một ít, thô ráp một ít, có chút không giống thiên thần hàng năm cầm bút tay. Chương 906 Mạc Khuynh Thành tinh La Vạn Tượng 4. Hắn thật là nàng tiên thần sao? Mạc Khuynh Thành nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hắn lôi kéo tay nàng, đứng lên, sau đó trước mắt, hai người liền trời cao lăng phi ở biển lửa phía trên. "Ngươi là muốn mang ta đi tìm Chu Tước sao?" Mạc Khuynh Thành sốt ruột hỏi. "Chu Tước với bất ngôn rất là quan trọng, nàng nhất định phải tìm được mới được." Hắn rướm miệng, nói ra nói, nhưng ở Mạc Khuynh Thành bên hai, lại là không tiếng động. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn, tính, có thể tìm được Chu Tức cũng đúng. Hình như có chút lâu, nhưng rồi lại có chút mau, mơ hồ thấy được biển lửa cuối. Ngươi thật sự muốn tìm được Chu Tức sao bên cạnh người hắn? Tú Lâu nhìn nàng, vương vàng thanh, rất là nghiêm túc hỏi, chẳng sợ không màng tất cả. Nhìn đến biển lửa cuối mà Khuynh Thành, hưng phấn thẳng gật đầu, cũng rất là nghiêm túc, ta muốn tìm được Chu Tước, vô luận như thế nào, chẳng sợ chết, cũng phải tìm đến Chu Tước. bắt được phượng hoàng nước mắt. Kiếp như vậy đâu hắn chỉ vào biển lửa trên bờ, tối đầu hỏi nàng, ngươi còn muốn tìm chu tước, lấy phượng hoàng nước mắt sao? Mạc Khuynh Thành theo hắn tay, dương mắt nhìn lại, bọn họ đã là tới rồi biển lửa tối, thấy được chạy dài không ngừng núi cao rừng rậm, thấy được hoa cỏ cây tối, nhìn đến rất nhiều người, cũng thấy được. Mạc Khuynh Thành đột nhiên cứng lại rồi thân mình, mở to hai mắt, sau đó chậm rãi ngẩng đầu muốn nhìn xem bên cạnh người hắn, hắn buông ra nàng. Nàng thân mình lại là đột nhiên treo không. A. Hắn buông ra nàng, đem nàng đẩy vào biển lửa bên trong, liệt hỏa thiêu đốt toàn thân, đau đớn lan tràn toàn thân, thiêu đốt linh hồn của nàng, mà trên bờ mọi người, tất cả đều nhìn ở biển lửa thiêu đốt nàng, không một người triều nàng vươn viện thủ tới, tất cả đều lạnh nhạt bàn quan, thậm chí đang cười. Ma Na ngẩng đầu nhìn trước mắt buông ra nàng người, hắn chính cười nhìn nàng ở biển lửa cháy rụa, ấm áp ánh mặt trời tươi cười. Lúc này chỉ thành tấu Sương Hàn. Nồng đậm biển lửa dung nham, đem Mạc Khuynh thành cắn nuốt trong đó, lại nhìn không thấy nửa điểm, dường như nàng chưa bao giờ ở thế giới này xuất hiện quá. Một tiếng vượng minh dựng lên, đánh vỡ nải một phương tĩnh lặng. Ho ho ho. Mạc Khuynh thành thở gấp đại khí, chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt chính là một chương kệ sắt nàng gương mặt khuôn mặt tuấn tú, tái nhợt, khô nứt đến chóp da đôi môi, liền ở nàng bên môi, mỏng manh hô hấp. cùng nàng đại xuyễn hô hấp, giao truyền ở bên nhau. Mạc huynh thành thở phi phò, còn có chút vô pháp hô hấp, mà đầu óc cũng là trống rỗng, vô pháp từ kia biển lửa dung nham thiêu đốt trùng phục hồi tinh thần lại. Hồi lâu, nàng hô hấp, nàng vẫn là hô hấp không thuận, làm như bị đè nặng, mà chóp mũi giao truyền thiện dược hô hấp, làm nàng dần dần phục hồi tinh thần lại. Hoa không tiếc. Mạc huynh thành duỗi tay đẩy đẩy đè ở trên người Đông Phương Hi, lại là đẩy bất động. Mạch nàng thở hổn hển lợi hại hơn. Khó trách hô hấp không thuận, như thế cái đại thân thể đè ở trên người nàng, không bị áp chết đã thực may mắn. Mạc Khuynh thành thử vài lần, dùng hết sức lực, cuối cùng đem đè ở trên người Đông Phương Hi cấp tử trên người đẩy đi xuống. Mạch nàng thẳng thở hổn hển một hồi lâu khí, mới phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu đi xem hắn. Ngay thương tuấn bạch mặt, lúc này tái nhợt thực, mà kia một đầu tóc đen có chút lố trội, chỉ có trên đầu cắm chu tức đuôi. hoàn hảo không tổn hao gì, đi xuống hắn năm màu hoa y đi hề, sớm thành rách nát, trên người càng là bị nủng tường phun tung tué, mấy chỗ phát mủ miệng vết thương, nhìn có chút thấm người. Hiện tại Đông Phương Hy, nào còn có ngày thường hoa hoẹ lộng lấy tửa khổng tước, hiện tại chính là một con bị lửa đốt gà rừng, hơi thở thoi thoát. Trương 907 nụ hôn đầu tiên một. Nhìn như vậy Đông Phương Hy, mà khuynh thành cũng sinh không ra hoán khí tới, kỳ thật nàng đối hắn không có như vậy nhiều hoán khí. Chỉ là nghĩ đến hắn nói những cái đó cùng loại nguyền rùa nói, còn có luôn là nhằm vào thiên thần, làm nàng đối hắn có chút bất mãn, mới có thể như vậy đối hắn. Khi thật hắn thực hảo, nàng xem tới được, chỉ là không chế không được chính mình cảm xúc, luôn là tưởng dối hắn. Mặc huynh thành không hề nghĩ nhiều, vội dối tay đẩy đẩy hắn, suốt ruột lo lắng tê ơ, hoa khổng tước, ngươi tỉnh tỉnh. Hô vài tiếng, đều không thấy tỉnh người, dối tay xem xét hắn hơi thở, thực nhược. Làm như tiếp theo nháy mắt là có thể tắt thở giống nhau, cái này làm cho Mạc huynh thành hoảng sợ. Như thế nghiêm trọng. Mạc huynh thành nhìn trên người hắn miệng vết thương, lại xem hắn hơi thở thoi thóp bộ dáng, vội lấy ra ngũ phẩm tốc dưỡng đan, nhét vào Đông Phương Hi trong miệng, nhưng hắn nhắm chặt đôi môi, căn bản là tắc không đi vào, nàng liền bộc trụ hân cảm, môi là khai, khương hàm lại là nhắm chặt. Hoa không tựa, há mồm a, lại không uống thuốc, ngươi liền biến thành chết không tựa. Thử vài lần, cũng chưa có thể bẻ ra Đông Phương Hí Miệng, đem đan dược uy đi vào, cơ mà Khuynh Thành mồ hôi đầy đầu, đặc biệt là hắn hô hấp càng ngày càng yếu, thân thể càng ngày càng lạnh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mạc Khuynh Thành tay cầm đan dược, nóng vội không thôi, cuối cùng linh quang chợt lóe, có, vậy. Đan dược vừa muốn nhét vào trong miệng, Mạc Khuynh Thành lại la ngây ngẩn cả người, cũng chỉ có thể lấy miệng uy dược, kia chẳng phải là muốn cùng hắn thân thân? gia cùng thiên thần đều còn không có thân quá, đây là lần đầu tiên, liền tiện nghi này chỉ quyến rũ ta hoa khủng tức. Nay tuyệt đối không được, nàng không tiếp thu được, hơn nữa cùng nam nhân khác hôn môi, này đối thiên thần chính là một loại phản bội. Tuyệt đối không được. Mạc huynh thành dứt khoát thu hồi tay, tối đầu nhìn hơi thở thoi thóp Đông Vương Hi, lại do dự, chính là hoa khủng tức cứu nàng, tổng không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Nhưng thiên thần nơi đó, Mạc huynh thành do dự mà Nhưng nhìn đến một bên hôn mê Đông Phương Hi, nào còn có thể do dự bao lâu, tùy thời đều có thể muốn vậy. Bất cứ giá nào, coi như hôn một con hoa khủng tức đi, tin tưởng thiên thần sẽ lý giải. Dù sao cũng là điều mà người, hơn nữa vẫn là đã cứu nàng Đông Phương Hi, tuy rằng thiếu tấu điểm. Mạc huynh thành nhìn hơi thở thoi thóp Đông Phương Hi, hít sâu một hơi, đem tóc dưỡng đan để vào trong miệng, lại cúi đầu, nhìn kia khô nước đôi môi, thịt mặt tức khắc đỏ lên. Sấu hồ nàng có điểm không thể đi xuống khẩu, thiếu chút nữa đem hòa tan thành thủy đan dược cấp nuốt vào. Chính là như vậy chỉ một tấc khoảng cách, nàng càng thêm cảm nhận được hắn mỏng manh đến cơ hồ muốn đoạn hô hấp, không dám lại giơ dự. Cứu người quan trọng, cố không được như vậy nhiều. Mạc huynh thành bẻ đông phương hi mặt, đối với hắn khô nước đôi môi, nhắm chặt hai mắt, một bộ chịu chết biểu tình, tối đầu đối thượng hắn môi, đem hóa thủy năng lực một chút độ qua đi. Sa Lạ nùng liệt nam tính hơi thở, tràn ngập ở nàng cho ngủ, làm mặt nàng hồng không thôi, tim đập càng là da tốc, dường như muốn nhảy ra giống nhau. Đông Phương Hi chỉ cảm thấy thần thượng vi nhuyễn, trong miệng như lâu hạn tiên địa, vị thủy dễ chịu, thoải mái làm hắn thanh tỉnh lại đây, chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt chính là trường mà con mút lông mi, trong trắng lộ hồng làn da, trên mặt thịt chu chu, tựa vĩnh viễn sẽ không tiêu chảy con phỉ. Như vậy thịt chu chu mặt Giống như liền Mạc Khuynh Thành kia chỉ béo gấu trúc. Nàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ở trộm thân hắn. Đông Phương Hi không tin chớp mắt, lại chớp mắt. Mạc Khuynh Thành độ xong rồi đang dược, đột cảm ánh mắt, mở hai mắt, nhìn phóng đại trong mắt, cũng lăng đi theo chớp mắt, lại chớp mắt. Chương 908 nụ hôn đầu tiên 2. Hắn tỉnh. Mạc Khuynh Thành khiếp sợ. Đông Phương Hi không nháy mắt, khiếp sợ nhìn sừng sốt Mạc Khuynh Thành, thật là béo gấu trúc. Sừng sốt trong chốc lát mà khuynh thành, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lúc này nàng là ghé vào trên người hắn, cùng hắn đôi môi từng dán, thịt mặt càng la hồng muốn tích xuất huyết giống nhau, đột nhiên ngồi dậy. "Cái kia." "Bang." Đông Phương Hi mới vừa mở miệng, khuôn mặt tuấn tú liền đột nhiên đau xót, "Bang" một tiếng, mà khuynh thành có chút thịt thì tay, một cái tát trực tiếp dừng ở hắn trên mặt. Lưu manh mà khuynh thành đỏ mặt, tức giận gào hét: Đông Vương Hi giơ tay che lại bị đánh má phải, rất là vô tội nhìn nàng, "Nginh." "Bang." Mới mở miệng một chữ, má trái lại là nghênh đón một thiệt trưởng. Kẻ lừa đảo. Đông Vương Hi đành phải giơ tay che lại bị đánh gương mặt, hơi trầm xuống mặt, tức giận muốn chất vấn nàng, "Bằng cái gì đánh hắn? Một tá vẫn là hai hạ, hắn liền không bị người đánh quá cái tát tử." Nàng tuyệt đối là cái thứ nhất, hơn nữa vẫn là ở hắn cứu nàng lúc sau. liên tục bị đánh hai cái cái tát tử, này quả thực chính là lấy oán trả ơn. Nhưng là dương mắt, nhìn đến nàng khí cắn môi, hồng hốc mắt, đảo quanh nước mắt trong suốt, khí thế tức khắc liền tiêu, chỉ có thể thực vô ngữ, thực vô tội nhìn nàng. Rõ ràng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trộm hồn ta chính là ngươi, ngươi làm gì đánh ta, mắng ta? Đông Vương hi bụm mặt, hỏi cái này lời nói thời điểm, có vẻ đặc biệt uy khuất. Ngươi? Mạc huynh thành bị hắn hỏi Khí giơ lên tay lại muốn đánh hắn, nhưng xem hắn đôi tay che mặt, không chỗ xuống tay, trực tiếp một chưởng chụp ở hắn trên đùi, Cam Dận Nhiên đứng dậy, đưa lưng về phía hắn. "Nào, một thiệt chưởng chụp được đi." Đông Vương Hi lập tức kêu thảm thiết lên, tối đầu nhìn đùi bị đánh vị trí, đúng là dung nham phun tung tóe đến địa phương, lúc này đã sinh mủ miệng vết thương. Hắn cứu nàng, còn phải bị nàng đánh. Cái gì thế đạo? Ngươi Đông Vương Hi mới vừa mở miệng tưởng nói nàng lấy oán trả ơn, ngẩng đầu lại thấy Ma Khuynh Thành hơi rũ đầu, và vai run lên run lên, liền ngây ngẩn cả người, nàng đây là khóc. Bị trùng thân, bị đánh, bị mắng người là hắn a, nàng khóc cái gì? Béo gấu trúc, ngươi này có phải hay không có điểm lẫn lộn đầu đuôi a, ta cứu ngươi, ngươi đánh ta mắng ta, ta đều còn không có khóc, ngươi sao khóc thượng? Khắp hình như là hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Đối nàng làm cái gì giống nhau? Mạc huynh thành hít hít cái mũi, cố nén nước mắt, căm giận nhiên xoay người, ngươi vừa rồi sắp chết, ta mới dùng cho ngươi đỗ dược, kết quả mới một chút, ngươi liền tỉnh, còn không có sự, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo lưu manh. Tốc dưỡng đan là hảo, khá vậy không phải thần đan, không có như vậy mau thấy hiệu quả, vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, Đông Vương Hi Hán Trang, lừa nàng lần đầu tiên hôn môi. Hắn chính là một kẻ lưu manh. chính là một cái kẻ lừa đảo. Ta không có a, ta. Kẻ lừa đảo? Lưu Minh Mạc Khuynh Thành hướng mắt, tức giận đánh gậy hắn nói, việc này không cho nói đi ra ngoài, bằng không bản công chúa tiếng ngươi. Không phải, ta. Mạc Khuynh Thành hốc mắt càng đỏ, nước mắt càng là ở đảo quanh, tùy thời đều có thể rơi xuống, còn dám đề nửa cái tự, không ngừng tiếng ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Nhìn như vậy Mạc Khuynh Thành, Đông Phương Hi bất đắc dĩ nhấc tay, nằm trở về. Hào đi. Nữ nhân nước mắt, thật là lớn nhất vũ khí. Bất quá, hắn vẫn là vẻ mặt ngốc ngức, hoàn toàn cũng không biết chuyện như thế nào, hắn chính là giống như đặt mình trong biển lửa bên trong, liệt hỏa thiêu đốt, xong hít thở không thông, trong tay khẩn bắt lấy một cây chu tốc đuôi, cuối cùng hắn biến mất ở biển lửa giữa, tỉnh lại liền nhìn đến nàng thân hắn. Chương 909 nụ hôn đầu tiên 3. Hắn cũng không biết cái gì tình huống, bị trộm đi lần đầu tiên hôn môi. Còn lần đầu tiên bị đánh cái tắc tử, còn bị vu ham thành lưu manh cũng kẻ lừa đảo, hắn cảm thấy chính mình so đậu Nga còn đoan, quả thực chính là tháng 6 tuyết bay. Bất quả nàng nói, là vì cứu hắn, mới dùng khẩu độ dược, xem ở nàng thành tâm cứu hắn phân thượng, hắn liền không cùng nàng so đo vừa rồi kêu tam hạ. Mặc huynh thành là thật sự tức điên, tổng cảm thấy Đông Phương Hy chính là ở giả chết lừa nàng, nghĩ chính mình còn chưa cùng hạ thiên thần hôn môi quá, liền cho hoa khổng tước. Lại ủy khuất lại oán, một người thương tâm rơi lệ. Nàng như vậy, có tính không phản bội thiên thần. Hắn nếu là đã biết, có thể hay không không cần nàng. Đông Vương Hi nhìn khóc bả vai Jun lên Jun lên mà khuynh thành, không biết nên làm sao bây giờ, lại không dám để chuyện vừa rồi, sợ chọc nàng càng thương tâm, chỉ cảm thấy bực bội không thôi, cũng không biết bất ngôn bọn họ như thế nào. Mạc Khuynh Thành hơi dừng một chút, cũng không để ý tới Đông Vương Hi, nhấc chân liền đi. Nàng đến tìm được bất ngôn bọn họ, nàng nhớ rõ trước đây, bọn họ bị kê phun tung tué mà ra rung nham cấp cắn ướt, hy vọng bọn họ đều không có việc gì. Đông phương hy vội đứng lên, bởi vì bị thương, chỉ phải quay chân, vội vàng theo đi lên. Mặc khuynh thành cấp đi rồi non nửa đoạn, cảm giác có chút không thích hợp, xoay người quay đầu lại, thấy đông phương hy ly nàng có chút xa, thả khắp khiễng, trên người miệng vết thương, nhìn rất là thấy được, hắn bị thương. Còn chưa rửa sạch miệng vết thương. Đông Vương hi quẹo dịch đến nàng trước mặt, hỏi nàng, "Như thế nào không đi rồi?" Mạc Khuynh Thành khẽ hừ một tiếng, không nghĩ cùng hắn nói chuyện, chỉ là giơ tay chỉ chỉ trên người hắn miệng vết thương, theo sau lấy ra chữa thương dược, ném hướng về phía hắn, liền ở một bên ngồi xuống. Hắn cả người là bị dung nham phun tung tóe đến miệng vết thương, mà nàng lại là lông tóc không tổn hao gì, đều là hắn thế nàng chặn lại, nàng nhớ kỹ hắn ơn tình, tái sinh khí. cũng không thể mặc kệ. Đông Vương Hi lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, cầm chữa thương dược, túi lầu cười cười, này chỉ béo gấu trúc, cũng là mạnh miệng mềm lòng, rốt cuộc tiểu nữ hài một cái, liền không cùng nàng so đo. Mạc huynh thành nghiêng đầu, không nghĩ xem Đông Vương Hi, nhưng nghe đến đau đớn đến hút khí thanh âm, vẫn là nhịn không được nghiêng đầu đi xem, thấy hắn đầu tiên là cạo thịt nác, trở lên lực, đau hắn sắc mặt trắng bệch, ngạch đổ mồ hôi lạnh. Phía trước còn tốt một chút Phía sau lưng hắn lại là như thế nào đều với không tới. Mạc huynh thành nhìn không được, đứng lên, đi qua, từ trong tay hắn đoạt lấy chữa thương dược, đi vào hắn phía sau lưng, xem ở ngươi cứu ta phân thượng, ta mới giúp ngươi, bằng không ngươi cho dù chết, ta cũng sẽ không quản ngươi. Đông Vương Hi đột nhiên nhớ tới tỉnh lại phía trước sự, cũng không cùng nàng đấu võ mồm, chỉ thấp thấp ừ một tiếng. Mạc huynh thành nhìn hắn phía sau lưng thành phén bỏng, liễm hạ con ngươi, Khí công tức khắc liền toàn tiêu, mặc kệ như thế nào, hắn rốt cuộc này đây thân tương hộ, cứu nàng, bằng không còn không biết nàng sẽ trở thành bộ dạng gì. Nhìn giữ tận miệng vết thương, chung quy là nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì muốn lấy thân cứu ta? Đại khái tay tiện đi. Đông Phương Hi sâu kín trả lời, ai biết vì cái gì, dù sao sự tình đã xảy ra, hắn phản ứng đầu tiên chính là cứu nàng, không thể làm nàng bị thương. Mạc huynh thành dâng lên một kia động dung, Bị hắn thiếu tấu nói, cấp đánh mất, một chút đều không khách khí quát quát miệng vết thương thịt nát. T. Nghe hắn đảo hút một hơi thành ầm, Mạc Huynh Thành quát thật cẩn thận cùng ô nhu, lại là mạnh miệng, đau chết ngươi. Điểm này đau, liền tưởng bổn tọa chết béo gấu trúc, ngươi lại nằm mơ 300 năm đi. Chương 910 mọi người tinh la vạn tượng mộng 1. Hắn nói, làm Mạc Huynh Thành ha hả, làm ta mộng ngươi 300 năm ngươi đây là yêu thầm bản công chúa sao tưởng Mỹ. Là ngươi ngậm 300 năm buồn tội còn không bằng Hôi Phi Ngao Đông Vương Hi đầu thân mình đều run rẩy, thẳng gao két, béo gấu chúc, ngươi lấy oán trả ơn. Dám nói bậy lời nói, ta liền trực tiếp độc chết ngươi mà khuynh thành phóng nhu trong tay quát thịt nát lực độ, nàng không thích Hôi Phi yên diệt này bốn chữ. Như thế nào, luyến tiếc buồn tội. Ha ha a, tưởng độc ác ngươi. Xác định không phải thân ác buồn tội. Ngao Đông Vương Hi tiếng kêu thảm thiết lại khởi. Hai người vốn dĩ an tĩnh như là náo loạn tính tình giống nhau, mà lúc này một câu, khôi phục ngày thường hai người ở chung lẫn nhau rối hình thức, ngược lại làm hai người kéo gần lại khoảng cách. Bên này hoan hỉ hoan gia, một đường lẫn nhau rối. Bên kia, lúc chạng vạng, mặt trời lặn đem chân trời thiêu chân bì, trông rất đẹp mắt, nhưng tại đây Viêm Sơn, lại là thập phần nóng bức. Diệp Bất luôn nhìn Hạ Thiên Thần khẽ nhúc nhích hạ thân tử, vội tiến lên quan tâm lo lắng thế ở, Hạ thừa tướng Hạ Thiên Thần chậm rãi mở hai mắt, mặt trời lặn dương quang, thứ hắn mắt khó chịu, giơ tay che khuất qua màn, đập vào mắt đó là Diệp Bất Nôn quan tâm lo lắng thần sắc, trên người nàng mạ hoàng hôn, giống như một tầng kim quang, thậm chí nàng khuynh thành mà mỹ, lúc này nếu thiên tiên giống nhau. Lại nghĩ vừa rồi sở mơ thấy một màn, không khỏi đỏ mặt, có chút nói lắp, Diệp Diệp cô nương. Thấy hắn lại thật sự tỉnh, Diệp Bất Nôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng lộ ra tươi cười. Dựa tay đem hắn đỡ lên, sau đó đưa ra tốc dưỡng đan, tỉnh liên hảo, ăn trước đan dược khôi phục một chút, trong chốc lát lại rửa sạch miệng vết thương. Sau lại A Ngọc nói, thân hàm tinh la và tượng, nếu 3 ngày không tỉnh, liền sẽ có nguy hiểm, mà bọn họ hôm nay đều vừa lúc là 3 ngày, chỉ cần tỉnh lại, liền đều không có việc gì. Cánh tay thượng mềm mại tay nhỏ, nàng tiếp cận, trên người mơ hồ thanh hương, đều làm Hạ Thiên Thần cả người không được tự nhiên. Đỏ mặt tan vào đan hắn dược, Diệp cô nương không có việc gì đi, thái tử đâu, còn có công chúa bọn họ đâu. Ta không có việc gì, mặc trọng cẩm còn chưa tỉnh, chờ hắn tỉnh, cùng đi tìm Quynh Thành. Diệp bất ngôn nhìn hắn ăn xong đan dược, lại xem hắn bị thương phía sau lưng, ta cho người rửa sạch miệng vết thương đi. Phiền thoái Diệp cô nương. Diệp bất ngôn lấy ra chữa thương dược, cười khe nói, hạ thừa tướng vì ta chặn lại dung nham mới bị thương, là ân nhân. Đây đều là hẳn là, không cần như thế khách khí. Lúc ấy Hạ Thiên Thần cách làm, vẫn là làm nàng khiếp sợ không ít, rốt cuộc sống chết trước mắt, nhất khảo nghiệm nhân tính. Hạ Thiên Thần hơi nghiêng đầu, chỉ nhìn đến Diệp Bất ngôn một kia làn váy, ôn hòa vừa nói nói, "Diệp cô nương là công chúa bạn tốt cùng ân nhân, tại hạ làm công chúa vị hôn phu, liền hẳn là thế công chúa còn ấn tình, báo đáp Diệp cô nương, công chúa nàng nhất định không nghĩ Diệp cô nương có việc." Này một phen lời nói, Lam Diệp Bất Nôn đối Hạ Thiên Thần đổi mới không ít, ta cùng huynh thành là sinh tử chi giao, sớm đã không chú ý có ân hay không lợi, bất quá huynh thành có người như vậy vị hôn phu, quãng đời còn lại nhất định có thể hạnh phúc. Hạ Thiên Thần khiêm tốn nói, tại hạ không dám bảo đảm, nhưng nhất định nỗ lực, chỉ là Diệp Bất Nôn đang ở cho hắn rửa sạch miệng vết thương, xem hắn biểu tình có chút ấy nấy, liền hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Chỉ là lần này không có thể trước tiên che chở công chúa, tại hạ cảm thấy hổ thẹn với nàng, không biết nàng hay không sẽ sinh khí. Hạ Thiên thần ấy nãy tự trách không thôi. Diệp Bất Nôn nhớ tới lúc ấy nguy cấp tình huống, nàng chấp nhất muốn chu tốc ra tới, bọn họ đều tới kéo nàng, sắp bùng nổ một cái chớp mắt, Đông Vương Hi lập tức đem Mạc Khuynh thành cấp lôi đi, bọn họ hai cái liền cường lôi kéo nàng đi. Chương 911 mọi người tinh la vạn tượng mục 2. Diệp Bất Nôn giải thích Ngay lúc đó tình huống, hạ thừa tướng cũng là không còn kịp rồi, Khuynh Thành có thể lý giải. Đông Phương hi tốc độ, muốn càng mau một ít, thả bọn họ đứng vị trí, cũng có chút muyên nhân. Hạ Thiên Thần thu hồi dư quang, tối đầu nhìn khô nước thổ địa, chỉ là nhàn nhạt dư một tiếng, liền không hề lên tiếng. Cấp hạ Thiên Thần thượng dược hết sức, không trong chốc lát, Mặc Trọng Cẩm cũng tỉnh lại, cũng là đang xem thanh trùng quanh tình huống lúc sau, có chút phấn nốc, nghĩ lại vừa rồi chứng kiến Sắc mặt cũng có chút ửng đỏ. Hắn lại là mơ thấy chính mình diệt trừ Nam Vương, Quân Lâm Thiên Hạ, còn Giệp Bất Ngôn đại hôn hết sức, khắp trốn mừng vui, nhưng cho dù là ở trong mộng, Tiêu Ngự Vương Thẩm Chi Hàn lại là cũng bá đạo cướp tân nhân, hỏng rồi hắn hôn sự, lúc này mới tỉnh lại. Nguyên lai Quân Lâm Thiên Hạ, mỹ nhân trong ngực với hắn chỉ là một giấc mộng. Nghe được tiếng vang, Giệp Bất Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Trọng Cầm hỏi, "Mặc thái tử, ngươi không sao chứ?" nghĩ trong lòng, nàng thân xuyên mũ phượng khăn quàng vai, suýt nữa gả cho hắn hình ảnh, lại xem nàng, Mạc Trọng Cẩm liền có chút không được tự nhiên, có chút mặt đỏ tim đập gia tốc, không có việc gì, các ngươi nhưng đều còn hảo. Không có việc gì. Nghe hai người trả lời, Mạc Trọng Cẩm yên tâm ừ một tiếng, khuynh thành bọn họ đâu? Bọn họ ở phía đông nam hướng, chờ tốt nhất dược, liền cùng nhau tìm bọn họ. Diệp Bất luôn cấp hạ thiên thần miệng vết thương tốt nhất dược Lại đi cấp mặc trọng cầm tượng dược, cũng may bọn họ trên người thường đều chỉ là bị thương ngoài da, cũng không phải rất nghiêm trọng. Trái lại Diệp Bất Nôn, ngoại thương nội thương đều có, so với bọn hắn còn muốn nghiêm trọng, lúc ấy nàng chính là dùng hết toàn lực mới đưa dung nham cấp tốc ra, nhằm phía một bên. Nhìn Diệp Bất Nôn trên người thường, nhớ tới nàng một cái dáng người nhỏ yếu nữ tử, thế nhưng bảo vệ bọn họ, tâm sinh hổ thẹn, còn có một loại không biết tên cảm xúc, chỉ là hai cái nam nhân cũng không nói ra. Tâm hệ Mạc Khuynh Thành cùng Đông Phương Hi lo lắng, tốt nhất dược liền đứng dậy hướng phía đông nam hướng mà đi, trên đường gặp gỡ mấy cái muốn đoạt bảo huyền linh sư, đều bị đánh đuổi. Bóng đêm buông xuống, chưa từng dừng lại, rất xa nghe thấy được đấu võ muồm thanh âm. Khuynh Thành diệp bất ngôn lên tiếng thê. Cách đó không xa Mạc Khuynh Thành nghe được tiếng la, hơi ngây ra một lúc, sau đó nghiêng đầu nhìn Đông Phương Hi, hoa không tước, ngươi nghe được bất ngôn thanh âm sao? Liên tiếp tiếng la vang lên, đông phương hy thẳng nhướng mày xem nàng, chưa giả đã yếu, người nghệnh ngãng lợi hại à. Bất ngôn, ta ở chỗ này. Mạc Huynh Thành tâm tình rất tốt, lười đến cùng hắn so đo, biên lớn tiếng đáp lại, biên hướng tới thanh em nơi phát ra chỗ chạy tới. Có đáp lại, không trong chốc lát, hai bên liền tương ngộ. Bất ngôn, nhìn đến diệp bất ngôn thân ảnh, Mạc Huynh Thành lập tức chiều nàng nhào tới, kêu hùng ôm, như cũ cùng dị vạng giống nhau. Các ngươi không có việc gì thật tốt, làm ta sợ muốn chết, ô, đều mau dọa khóc. Diệp Bất ngôn cũng không né, nhậm nàng ôm cái rắn chắc, nàng bật cười, "Trước ông ta, không sợ nhà ngươi thiên thần ghen a. Nha nàng A Hàn nếu là ở, tuyệt đối liền không được Khuynh Thành ôm đến nàng." Đó chính là một cái năm xưa bình dấm chua, nhưng là nàng tưởng hắn. Vừa nghe lời này, mà Khuynh Thành lập tức buông tay, nhìn đứng ở một bên hạ thiên thần, có chút khẩn trương, nàng muốn ôm hắn tới. Nhưng nàng không dám, cũng ngượng ngùng, đành phải cuối đầu, nhược nhược đê, thiên thần. Mới vừa hô lên khẩu, trước mắt người liền động, dôi tay một tay đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực, dùng sức ôm lấy, cầm nhẹ nhàng để ở nàng trên đầu, công chúa nếu có việc, thần tuyệt không sống một mình. Chương 912 mọi người tinh là vạn tượng mộ ba. Đột nhiên ôm, làm mà khuynh thành thân mình cứng đờ, hô hấp cũng cứng lại, mà hắn nói, làm nàng tâm động, dơ tay hồi ôm hắn. đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, thanh âm hơi mang khóc gầm, ta cũng là. Nàng vẫn luôn đều không quá xác định, không quá dám tin tưởng hắn đối nàng thích, nhưng này một cái chớp mắt, nàng xác định, cũng tin. Một trượng ở ngoài Đông Vương Hi, ngừng lại, nhìn tựa sinh tử sau gặp lại mà ôm nhau hai người, thần sắc hơi cứng một chút, ngay sau đó liền khôi phục bình thường, từ đầu thượng tháo xuống chu tức nô, cầm ở trong tay lắc qua lắc lại, đi hướng Diệp Bất Ngôn. Không có việc gì đi Đông Phương Hy phe phẩy chu tức đôi, xem có chút điếu dây xích, tựa đối chung quanh hết thảy, đều không hề hứng thú. Diệp bất ngôn nhướng mẩy nhìn cảm xúc có điều che giấu Đông Phương Hy, nhìn nhìn lại một bên ôm nhau hai người, không có việc gì, hẳn là so ngươi tốt một chút. Không có việc gì liền hảo, bằng không cũng không biết như thế nào cùng á hẳn như thế nào công đạo. Đông Phương Hy tựa không nghe hiểu nàng lời nói ngoại chi âm, túi đầu dỗi tay nằm nắm. qua ở nàng trong lòng ngực thuần trắng hồ ly nhĩ, "Đứng rồi, ngươi tìm được Chu Tước sao?" Mọi người đều bình yên vô sự, lúc này cũng quan tâm nổi lên lần này tới Viêm Sơn mục đích. Cố Hạ Thiên Thần cùng Mạc Khuynh thành bung ra lẫn nhau, cũng nhìn về phía nàng. Thấy mấy người đều ánh mắt tha thiết xem nàng, Diệp Bất Nôn mất mát lắc lắc đầu, "Không có, kia không phải Chu Tước." Nhìn nàng mất mát, thần sắc gạm đạm bộ dáng, Mạc Trọng Cẩm vội vàng an ủi nàng, "Còn có thời gian." Mặc kệ có phải hay không thật sự, chẳng sợ chỉ là một cái hư ảnh, cũng có thể xác định chu tức liền tại đây Viêm Sơn. Cách bọn họ trở về thời gian, còn có 7, 8 thiên, hoàn toàn còn có thời gian tìm kiếm. Bởi vì sắc trời vẫn, mấy người mới từ các loại ở cảnh trong mơ tỉnh lại, lại đều có thương tích trong người, liền tùy chỗ phát lên hỏa, nghỉ ngơi một đêm lại nói. Diệp Bất ngôn nhìn nhảy lên ngọn lửa. Nhìn nhìn lại mà Khuynh Thành chim nhỏ nép vào người dựa vào Hạ Thiên Thần bà vai, "Trước không tìm, trở về đi." Nghe nàng lời nói, mấy người đều kinh ngạc nhìn về phía nàng, nàng trước đây chính là liền mệnh đều không màng, cũng phải tìm Chu Tước, hiện tại thế nhưng không tìm. Đối mặt bọn họ dò hỏi ánh mắt, Diệp bất luôn cười giải thích, "Chu Tước là thần điểu, muốn tìm nó, yêu cầu cơ duyên, hơn nữa Khuynh Thành hôn kỳ mau tới rồi." Nam Vương phủ cùng với một chút sự tình, đều phải trở về xử lý, Chu Tức sự, ngày sau rồi nói sau, cũng không vội với này nhất thời. Chính là Chu Tức đều xuất hiện a, ngay liền từ bỏ trở về, quá đáng tiếc, sự tình quan ngươi sinh mệnh, ta hôn sự có thể lùi lại. Mạc Khuynh Thành cảm thấy hiện tại từ bỏ quá đáng tiếc. Xem Mạc Khuynh Thành hy sinh như vậy lại, Diệp Bất luôn ấm lòng cười, không vội này nhất thời, Chu Tức tổng hội xuất hiện, hơn nữa ta lo lắng Á Hàn tình hình chiến đấu, cho nên đi về trước. đem sự tình đều cấp xử lý, lại tìm Chu Tước. Ta còn tưởng rằng ngươi một lòng vì ta hôn kỳ sốt ruột đâu, cảm tình cuối cùng vẫn là vì Ngự Vương. Mạc huynh thành nắm nắm tay, ở nàng trên vai nhẹ nhàng gõ hai hạ, tỏ vẻ kháng nghị, trọng sắc khinh hiếu. Diệp bất ngôn cười chành nẻ, trêu trong nàng, nhà ta A Hàn Thiên hạ đệ nhất quan trọng, hơn nữa ngươi hiện tại cũng có thể trọng sắc khinh hiếu, ta không ngại. Ta mới không có ngươi như vậy không lương tâm. Đó là ngươi vị hôn phu liền ở ngươi bên cạnh, nhà ta á hàn xa ở quan ngoại, ta tương tư thành tật, trọng sắc khinh hữu một chút, không quá phận. Hai người đùa giỡn, người khác đều xem ở trong mắt, nghe vào lô thai. Mặc trọng cầm nghe Diệp bất ngôn nói, xem nàng nói lên thẩm chi hàn, hai mắt sáng lên, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, liền ảm đạm thần thương rời đi ánh mắt. Chương 913 mọi người tinh la vạn tượng mộng bốn, nàng cũng không kiêng rẻ. Nàng đối thẩm chi Hàn cảm tình, cũng không kiêng dè, thậm chí Hàn với nàng có bao nhiêu quan trọng. Như vậy bằng phẳng, Quang Minh lối lạc, trọng tình trọng nghĩa, tựa tập một thân lóa mắt quang mang nữ tử, lại tâm thuộc người khác, làm nhân tâm sinh tiếc nuối, cũng làm hắn không khỏi sinh ra hâm mộ, đối cái kia Ngự Vương thẩm chi Hàn hâm mộ. Một người đến tụt cùng phải có thật tốt, mới có thể được đến như vậy nữ tử thích. Hắn lại là có chút chờ mong tưởng lại cùng kia thẩm chi Hàn ở chung một phen. Xem người này có bao nhiêu hảo, hảo đến đủ để cho Diệp bất ngôn, thích đến nước này. Hạ thiên thần ôn hòa ánh mắt, vẫn luôn dừng ở đùa giỡn hai nữ tử trên người, khỏe miệng hơi hơi ngẩm vẻ tươi cười, làm như thực thỏa mãn giống nhau. Đông Phương Hy ngồi ở bọn họ đối diện, trong tay cầm nhánh cây nhỏ, từng cái trọn cháy, ánh mắt ở bọn họ trên người quét, thấy hạ thiên thần vẫn luôn nhìn các nàng hai nữ tử, mày hơi trọn. Từ hắn góc độ thượng xem, nếu không sai nói, kêu hạ thiên thần ánh mắt, còn có rất nhiều rừng ở diệp bất ngôn trên người, cấp mặc huynh thành, như là dư quang ban ân giống nhau. Nhưng nếu nói hạ thiên thần đây là ái mộ thích ánh mắt, rồi lại không giống, bởi vì hắn ánh mắt, thứ ôn hòa, nhưng nhìn lại là không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Nếu là thích nói, liền tính không phải a hàn xem diệp bất ngôn ôn nhu thăm tình ánh mắt, thế nào cũng nên là mặc trọng cẩm như vậy cho tránh, ảm đạm thần thương mới là a. Trong mắt nhìn không ra thích Rồi lại như vậy nhìn chằm chằm Diệp bất ngôn xem, này Hạ Thiên thần rốt cuộc là như thế nào cái hồi sự? Cảm giác được hắn đánh giá ánh mắt, Hạ Thiên thần ngẩng đầu nhìn về phía hắn, rất là bằng phẳng, lễ phép hướng hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Đông Vương hi hơi chọn mày, gơ gơ trong tay nhánh cây, bị phát hiện Hạ Thiên thần còn có thể như thế bằng phẳng chào hỏi, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Đùa giỡn là lúc, mà Khuynh Thành đột nhiên hỏi, bất ngôn Ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói cái kia mộng sao? Cái gì? Chính là ta say rượu sau mộng a. Diệp Bất Nôn ý vị thâm trường nga một tiếng, "Xuân." Mạc Khuynh thành vội duỗi tay bưng kiếm nàng miệng, trừng lớn mắt thấy nàng, cảnh cáo nàng không được nói bậy lời nói, lúc này mới buông tay, "Ta hôm nay lại mơ thấy." Ân Diệp bất ngôn để sát vào cái mũi nghe nghe, "Ngươi không uống rượu a, như thế nào lại mơ thấy?" "Đúng vậy." Hơn nữa lần này so trước kia còn muốn thật, giống chân thật phát sinh giống nhau, còn sẽ đau, ta cùng ngươi nói, đó là một mảnh biển lửa mà Khuynh Thành Suốt ruột nói năng ngọng, cũng không nghĩ muốn kiêng dè ai. Nàng rõ ràng nói đơn giản, Đông Vương Hi ở một bên nghe thẳng nhướng mày, biển lửa, cô đảo, như thế nào nàng nói này đó, giống hắn mơ thấy những cái đó, nhưng rồi lại có sự nhập, không quá giống nhau. Nàng trong ngọng người kia, thật là hạ thiên thần. Người kia à, chính là thiên thần Hắn mang theo ta rời đi biển lửa, nói muốn giúp ta tìm được Chu Tước, chờ thấy được biển lửa cuối. Ta. Mạc Khuynh thành vội vã nói xong lời cuối cùng, nhớ tới nhìn đến biển lửa trên bờ một màn, không khỏi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn phân biệt ngồi ở chính mình bên người hai người. Biển lửa cuối là cây xanh thành bóng dâm ngạn, nơi đó có rất nhiều người, nàng thấy được bất ngôn, cũng thấy được tiên thần. Chính là trong ngõ Nàng nhìn đến chính là bất ngôn cùng thiên thần ôm nhau ở bên nhau, thật phần hạnh phúc, mà cuối cùng nàng rơi vào biển lửa bên trong, bọn họ tất cả đều cười nhìn nàng, cái loại này tươi cười, âm hiểm đáng sợ. Một cái là nàng sinh tử chi giao, một cái là nàng yêu nhất nam nhân, cho dù là trong ngậm chứng kiến, lúc này cũng không khỏi khổ sở cùng đau lòng, như là thật sự bị phản bội giống nhau. Chương 914 mọi người tinh la vạn tượng ngục năm. Diệp Bất Nôn xem Mã Khuynh Thành dừng lại không nói, ánh mắt còn tìm tòi nghiên cứu ở nàng cùng Hạ Thiên Thần trên người quét, trên mặt thần sắc càng ngày càng khó quá, lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" A, Mã Khuynh Thành bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn Diệp Bất Nôn lo lắng thần sắc, vội vàng cười mở ra nói: "Không có, chính là nhìn đến ngươi cùng Thiên Thần đều ở trên bờ chờ ta, thật là vui, không chảo ổn hắn tay, rớt vào biển lửa, sau đó ta liền tỉnh. Nếu chỉ là một giấc mộng, bất ngôn mới sẽ không phản bội nàng, hướng hồ bất ngôn thích chính là ngự vương, thế nào đều sẽ không theo nàng đoạt thiên thần, hướng hồ nàng cũng tin tưởng thiên thần sẽ không bị cấp đi, có thể bị cấp đi, cũng không có gì thật cảm tình. Thuyệt đối không thể phát sinh sự, cho nên nàng tưởng này đó có không làm gì, cho chính mình tìm khổ sở, tự ngược à. Diệp bất ngôn nghe ra sơ hở, nghi hoặc hỏi. Ngươi vừa rồi không phải nói Hạ Thiên thần mang theo ngươi rời đi sao, hắn hẳn là liền ở bên cạnh ngươi a, như thế nào liền ở trên bờ a? Kinh nàng như thế vừa nói, Mạc Khuynh Thành mới nhớ tới không đúng chỗ nào, đối nga, có hai cái thiên thần. Nay chậm nửa nhịp phản ứng, Diệp Bất Nôn có chút bật cười, ngươi có phải hay không nhận sai người? Mạc Khuynh Thành cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, thiên thần là ta vị hôn phu, như thế nào khả năng nhận sai, khả năng ta tưởng quá nhiều. Cho nên có một cái lả giả đi. Thiên thần cung bất ngôn là tuyệt đối sẽ không phản bội nàng, kia trên bờ thiên thần là thật sự. Bởi vì ôm lấy nàng thiên thần, đem nàng đẩy vào biển lửa giữa, cho dù là trong động, thiên thần cũng sẽ không như thế nhận tâm đi. Mạc huynh thành vốn là tâm đại, không nghĩ ra liền không nghĩ, coi như một cái bình thường động, tỉnh lại liền hảo, không cần thật sự. Nay đó đều mặc kệ, đáng tiếc cuối cùng ta cũng chưa tìm được chu tước, bạch bạch rất biển lửa. Bị thiêu linh hồn đều đau, đem ta cấp đau tỉnh, bằng không ta khẳng định có thể ở trong mộng tìm được chu tước. Nang ở cuối cùng thời khắc, đều nghe được Phượng Minh thầm ầm, nếu là lại nhiều mộng trong chốc lát, khả năng thật có thể tìm được chu tước. Có thể tỉnh lại, hẳn là cũng là mệt ngươi có thể cảm giác được đau, kỳ thật này không phải đơn giản một giấc mộng. Nghe Diệp bất ngôn nói, mấy người đều sôi nổi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Cái gì ý tứ? Diệp Bất Nôn ánh mắt ở bọn họ trên mặt quét một vòng, nhảy lên ánh lửa, tất cả đều dừng ở bọn họ trên người, có chút hư hỏng, các ngươi đều nên làm mộng đi. Mấy người tất cả đều gật đầu. Diệp Bất Nôn xem bọn họ gật đầu, nghĩ chính mình ngậm cùng Mạc Khuynh thành ngậm, suy đoán, Viêm Sơn Thiết có một cái tinh la và tượng, tựa cảnh trong mơ, có thể thôi phát một người nội tâm suy nghĩ, sợ khát vọng, hoặc là sợ nhất sự, nếu là 3 ngày không thể tỉnh lại, liền có nguy hiểm. vưynh truy cảnh trong mơ giữa. Tinh La Vạn Tượng nhắm vào chính là mọi người, mà Tinh La Vạn Tượng môn lại là chỉ nhắm vào nàng một người, liền không có nói ra. Mạc Khuynh Thành vừa nghe, hưng phấn hai mắt sáng lên, lập tức nhìn về phía Hạ Thiên Thần, các ngươi đều mơ thấy cái gì? Hắn có thể hay không cùng nàng giống nhau? Trong mộng ngoài mộng, tất cả đều là nàng. Đối mặt Mạc Khuynh Thành chờ đợi ánh mắt, Hạ Thiên Thần liễm mắt cười khẽ, lại dương mắt cùng nàng nhìn. Ta trong ngộng đảo không rõ sóng, chỉ là bình đạm cùng ngươi thành thân sinh con, bạch đầu giai lão, hạnh phúc cả đời, này đại khái chính là ta cả đời mong muốn đi. Thiên thần. Mạc Khuynh thành thẹn thùng tối đầu. Đông Vương hi hơi nhướng mày đầu nhìn hạ Thiên thần, tuy rằng là cùng Mạc Khuynh thành đối diện, nhưng tia dư quang lại là nhìn Diệp bất ngôn, nhưng nói lời này, trong giọng nói nghe là tình ý miên man, nhưng ánh mắt kia rồi lại không có bất luận cái gì cảm tình. Chương 915 mọi người tinh la vạn tượng ngộng sáu. Nay Hạ Thiên Thần nhìn thật đúng là kỳ quái. Đối này dư quang, Diệp bất luôn chút nào không cảm giác, mà là chế nhạo giơ tay chọc chọc mà Khuynh Thành. Ha ha ha, hiện tại ngươi không hận gả cũng không được, có người hận cưới, ngày mai liền khởi hành hồi lang thành. Mặc Khuynh Thành thẹn thùng đầy mặt đỏ bừng, vội rời đi đề tài, hỏi Mặc Trọng Cẩm, "Hoàng huynh, ngươi mơ thấy cái gì?" Ta Bị hỏi đến Mạc Trọng Cẩm, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bất Nôn, nhớ tới hắn sở ngượng, mặt đỏ chột dạ rời đi ánh mắt, hơi trầm xuống vừa nói nói, ta suốt đời mong muốn, đơn giản chính là diệt trừ Nam Vương, Quân Lâm Thiên Hạ, trong ngộng tự nhiên cũng là như thế. Chỉ là, hắn trong ngộng, nhiều một cái sóng vai nhìn bầu trời hạ nữ nhân, đáng tiếc cuối cùng ở trong ngộng, cũng vô pháp được như ước nguyện. Mạc huynh thành có chút thất vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi thế nào cũng sẽ mơ thấy một chút tương lai hoàng tộc đâu." Hai cái nam nhân nói xong, Đông Vương Hi chủ động nói lên, "Ta mơ thấy hỏa." "Ngươi khẳng định không cần phải nói, trong mộng định là Mãn Sơn khai bình công tử." Mạc huynh thành đánh ghế Đông Vương Hi nói, quay đầu liền hỏi Diệp Bất Nôn, "Bất Nôn, ngươi có phải hay không mơ thấy cùng Ngự Vương thành thân a?" Diệp Bất Nôn cười khẽ, chỉ nói đơn giản nói, "Lòng ta khá lớn, chỉ thành thân như thế nào đủ." Mơ thời A Hàn, ngươi còn có cha mẹ ta. Trong ngõ còn có ta, thật là suốt đời vinh hạnh a. Đông Vương Hi nhìn biểu tình khoa trương mà Khuynh Thành, còn đánh ghế hắn nói, tức khắc liền không vui trầm khuôn mặt, làm gì không nghe hắn nói, hắn ngậm, cùng nàng không sai biệt mấy hảo sao? Tính, hắn còn không nói cho nàng nghe đâu, bằng không trong chốc lát lại nói hắn yêu thầm nàng, làm ngậm đều phải cùng nàng giống nhau, có thể đem nàng cấp sắt lên mặt. Trảng qua là hôn mê sau một giấc ngủ, Diệp cô nương vì sao sẽ nói là Tinh La vạn tượng hạ thiên thần nghi hoặc hỏi. Diệp bất ngôn khó mà nói a Ngọc sự, chỉ có thể nói, đối này có chút hiểu biết. Diệp cô nương sẽ rất nhiều, luôn là có thể làm người trước mắt sáng ngời, Ngự Vương có thể được ngươi sở ái, định là hắn mấy đời đã tu luyện phúc phận. Hạ Thiên thần thiệt tình khen. Diệp bất ngôn cong mi, tinh mắt mỉm cười, hai người có thể quen biết yêu nhau. Đó là kiếp chúng duyên, là kiếp này hạnh, là cùng sở hữu, mà phi một người. Sắc trời đã tối, nói chút lời nói, liền sôi nổi ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Diệp bất ngôn nghĩ sự, ngủ không được, giương mắt nhìn Mạc Khuynh Thành giúp vào hạ thiên thần trong lòng ngực, mang theo hạnh phúc tươi cười đi vào giấc ngủ, nhìn nhìn lại như cũ ngồi ở đống lửa trước, còn chưa nghỉ ngơi Đông Phương Hi, sau đó đứng dậy rời đi. Đông Phương Hi bắt một chút đống lửa, vung trong tay nhánh cây, tay chân nhẹ nhàng đi theo rời đi. Trung quanh trống trải không có gì, hai người liền ly đống lửa ba trượng ở ngoài, ngừng lại. Người trong nõng có ngượng Đông Phương Hi đứng ở Diệp Bất Nôn trước mặt, nhìn đống lửa cho nghỉ ngơi ba người, nói rất là khẳng định. Diệp Bất Nôn nhẹ ân gật đầu, kỳ thật, lần này Tinh La và tượng nhắm vào chính là ta, các ngươi bị ta liên lụy. Ân Đông Phương Hi nghi hoặc nhìn nàng. Diệp Bất Nôn không biết như thế nào nói Tinh La vạn tượng môn sư cũng không nghĩ nói chính mình linh hồn đến từ dị thế giới sự, chỉ nói, không biết như thế nào nói, ngươi biết đến tương đối nhiều, ta muốn hỏi ngươi, thời đại này, ngàn năm trước có phải hay không hồn thú chúa tể, nhân loại vì nô. Đông Phương hi hơi kinh ngạc dị lộ đầu, như thế nào? Ta mơ thấy về tới hồn thú thời kỳ, ta không hiểu cùng ta có cái gì quan hệ, hơn nữa ngươi biết đến, ta hôn mê tổng hội kêu một cái á viêm tên, lần này cũng không ngoại lệ. muốn hỏi ngươi đối hỗn thú thống trị thời đại, có cái gì hiểu biết, có thể giải ta hoang mang. Chương 916 mọi người tinh la vạn tượng mở bảy. Diệp Bất luôn đối Đông Phương Hi cũng không giấu giếm, ngắn gọn sáng tỏ nói những cái đó cảnh trong mơ, tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng nhiều ít vẫn là nhớ rõ một ít. Đông Phương Hi nghe nhíu mày, mọi người đối bị hỗn thú chúa tể quá cảm thấy sỉ nhục, cho nên lịch sử ghi lại rất ít, có một ít vẫn là xem qua giả sử mới biết được. Bất quá rất nhiều người cũng nói là con hát biểu đạt, thật muốn hiểu biết cũng không chỗ giải. Đó chính là không phải biết Diệp bất nôn có chút thất vọng. Không nhất định, tổng có thể tra được, này đó đều cùng ngươi có liên hệ, sớm muộn gì sẽ rõ ràng. Đông Phương Hy An Uỷ Hắn đều không hiểu biết, Diệp bất nôn cũng bô pháp, có chút héo héo gật đầu đáp lời. Mơ thấy A Viêm số lần càng ngày càng nhiều, nàng liền càng là tò mò. Húng chi A Ngọc nói có lẽ cùng người kia có quan hệ. Nàng tưởng, có thể hay không chứng minh xuyên qua trọng sinh đi vào thế giới này, đều là cùng cái kia a viêm có quan hệ. Nàng cảm thấy chính mình đều như là một điều bí ẩn, chính mình đều không hiểu biết chính mình. Nếu không nghĩ ra, Diệp Bất Ngôn cũng không hề tưởng, ngẩng đầu cười hỏi, "Đông Phương Hi, ngươi cảnh trong mơ là cái gì?" Nàng nhưng như rõ, lúc ấy Đông Phương Hi thần sắc có chút kỳ quái. "Không nói cho ngươi." Đông Phương Hi ngạo kiều nói, "Hắn nếu là nói Nàng khẳng định cũng nói hắn thích Mạc Khuynh Thành. Diệp Bất Nôn nhướng mày, cười có chút chế nhạo, là mơ thấy Khuynh Thành đi. Mới không có Đông Phương Hi sốt ruột phủ nhận. Ha ha ha. Đông Phương Hi bị Diệp Bất Nôn cười rất là không được tự nhiên, như là bị phát hiện giống nhau, giận trưng mắt nàng rời đi bong dáng, lại nói bậy lời nói, tiểu tâm ta cùng A Hàn cáo trạng, ngươi lại mơ thấy A Viêm. Ngươi đi bái? Diệp Bất Nôn không sợ gì cả trở lại đống lửa trước. Đông Vương Hi ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền xoay người nhìn phía trước, đêm tối cuồn cuộn, điểm điểm tinh quang, trông rất đẹp mắt. Hắn nghĩ chính mình cùng Mạc Khuynh thành giống nhau ngộng, lại nghĩ đến Diệp bất luôn ngộng, không khỏi tưởng, người với người chi gian, có phải hay không đều có kiếp trước. Mà bọn họ ngộng, chính là một cái kiếp trước cảnh trong gương. Đông Vương Hi từ đầu thượng gỡ xuống chu tất đuôi, đặt ở trong tay thưởng thức, cẩn thận nhìn, hắn tự nhỏ liền thích khủng tất đuôi. Sau lại được này chi chu tức đuôi, càng là cơ hồ cũng không rời khỏi người. Mà hắn trong ngộng, thanh thanh không dứt phụ mình, đào đào biển lửa, lại đều thuyết mình cái gì? Đông Phương Quốc sư, nghe được thanh âm, Đông Phương Hi từ suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu thấy là Mạc Trọng Cẩm, vừa định nhập thần, lại là không phát hiện hắn tới gần. Mạc thái tử, Đông Phương Hi khách khí lễ phép hỏi. Mạc Trọng Cẩm hơi gật đầu, hỏi, "Đông Phương Quốc sư kiến thức quảng Không biết này tinh la vạn tượng ngộ hay không sẽ trở thành sự thật. Diệt trừ Nam Vương thế lực, Quân Lâm Thiên Hạ là hắn suốt đời mong muốn, hiện giờ nhiều một cái diệp bất ngôn, chẳng sợ trong mộng bị thẩm tri Hàn cấp cấp tân nhân, hắn lại là không khỏi có chút ý niệm. Mạc Thái Tử ngộ, hẳn là có điều dấu giếm đi nói, Đông Phương Hi dương mắt nhìn mắt Hạ Thiên Thần, dấu giếm chân thật cảnh trong mơ, sợ là còn có một người. Mạc Trọng Cẩm không nói, xem như cam chịu. Đông Vương Hi lập tức liền đoán được cái gì, hơi trầm xuống thanh, bất quá là một cái tinh la vạn tượng ngộ. Viên Ban ngài suy nghĩ, diệt trừ Nam Vương, Quân Lâm Thiên Hạ tự nhiên là sẽ trở thành sự thật, chỉ là nếu còn tường khác, sợ là phía trước cũng sẽ là bập biển. A Hàn chính là cái bá đạo, chiếm hữu dục rất mạnh người, dám cùng hắn đoạt diệp bất ngôn, trừ phi các phương diện tương đương, nếu không đó chính là tìm chết. Mạc Trọng cẩm thân mình hơi cương, sau đó thoải mái gật gật đầu. Minh Bạch. Chương 917 trâm ngồi ly gián. 1. Lam Việt quốc bị Nam Vương nắm giữ trong tay nhiều năm, hắn phụ hoàng làm vài thập niên con rối, nếu là hắn còn chỉ tâm hệ tư tình nhi nữ, không màng thiên hạ, thì hắn sợ là liền con rối hoàng đế đều làm không thành, chỉ có thể làm vòng quốc nô. Hắn thân là thái tử, gánh vác gánh nặng, lại có thể nào như thế ích kỷ, không màng quốc gia thiên hạ cùng bá tánh lê dân. Đây là ngươi cùng A Hàn khắc nhau. Đông Vương hi cười. A Hàn là thiên hạ cùng diệp bất ngôn đều phải chiếu cố, mà Mạc Trọng Cẩm hắn chỉ biết lựa chọn thiên hạ, chỉ điểm này, Mạc Trọng Cẩm liền thua. Mạc Trọng Cẩm bị nói có chút hổ thẹn, nhưng lại cũng là sự thật, hắn cùng Thẩm Chi Hàn rốt cuộc không giống nhau. Đông Vương hi đối Mạc Trọng Cẩm cảm giác không tồi, ngẩng đầu nhìn mắt đống lửa chỗ, ôm nhau mà ngủ hai người, hảo tâm nhắc nhở, Mạc thái tử đối hạ thừa tướng cứ như vậy yên tâm. Cái gì? Đông Phương Hi nói rất là trắng ra, hắn đều không phải là Mạc Khuynh Thành phu quân. Hắn cũng không tưởng Mạc Khuynh Thành cuối cùng là như vậy kết quả, cho nên luôn muốn nhắc nhở nàng, cũng nhắc nhở nàng thân nhân, đối này có điều phòng bị. Mặc Trọng Cẩm minh bạch Đông Phương Hi ý tứ, cười nói, thiên thần là cái không tồi người, tuy rằng linh lực yếu đi chút, nhưng thực thông minh, thả tri ân cảm ơn, thậm chí lại là thành nhi tình cảm chân thành, phu hoàng cùng ta đều cảm thấy hắn là như phó thác người. Hắn, Mặc Trọng Cẩm lại chân thành tha thiết nói, Thành Nhi có thể được cốt sứ vũ lòng thường, là nàng may mà, nhưng chúng ta yêu thương Thành Nhi, huyết thể lấy nàng là chủ, chỉ nguyện nàng suốt đời hạnh phúc. Xem Mặc Trọng Cẩm đối hạ thiên thần tín nhiệm, bị đánh gây nói, liền rốt cuộc nói không nên lời. Hắn đại nhấp nhở, như thế nào làm? Toàn xem bọn họ, nói thêm nữa, liền có vẻ hắn tự thảo mất mặt. Mặc huynh thành hôn kỳ sắp tới, hừng đông lúc sao, không hề lưu lại. Xôi nổi khởi hành Ly Sơn. Viêm Sơn mới vừa trải qua quá một hồi núi lửa bùng nổ, càng la mặt trời chói chang, thả cùng tới khi so sánh với càng thêm hoang vắng, đa số người hướng về phía vượng hoàng nước mắt tới, cơ hồ đều bị kia một hồi núi lửa bùng nổ cấp dọa đi rồi. Núi lửa bùng nổ tuy quá, không thấy chu tức thân ảnh, nhưng địa thành đàn chim bay, vẫn là nối liền không dứt, dường như đang đợi chờ chúng nó vương buông xuống. Cứu mạng a! Mau cứu ta! Lúc chạng vạng, khoái mã lên đường, tưởng ở trời tối là lúc rời núi, thét chói hai cầu cứu thanh âm từ phía trước truyền tới, một tiếng lại một tiếng, còn nghe được đánh nhau thanh âm. Nghe từng tiếng cầu cứu, Diệp Bất Nôn hơi chọn mày, như thế nào cảm thấy thanh âm này có điểm quen thuộc. Cầu cứu thanh âm, giống như có điểm quen thuộc a. Mạc Khuynh thành cau mày, nghĩ đến muốn hay không ra tay cứu giúp. Nàng còn chưa tưởng hảo, Mặc Trọng Cẩm cùng Hạ Thiên Thần đã là giá mã. "Cứ tới cầu cứu thanh mà đi. Bất ngôn cứu vẫn là không cứu." Diệp Bách luôn chọn mày, "Đi thôi." Thanh Âm quen biết, mặc kệ như thế nào, cũng phải nhìn, lại quyết định có cứu hay không. Mạc Trọng cầm bọn họ đến lúc đó, chỉ thấy bốn năm cái Hắc Y thích khách đang ở đuổi giết một cái thiếu nữ, mà nàng phía sau, năm mươi tới cụ thi thể, thiếu nữ trên người đã lây dính máu tươi, thương không nhẹ, trên mặt xanh tím một khối, còn hồ một nửa máu tươi. Nàng vừa chạy vừa cầu cứu, giơ tay đem roi quang đi ra ngoài, lại là bị thích khách cấp đánh bay, thật mạnh té lăn trên đất, thích khách cầm kiếm, thẳng bước nàng yếu hại. A nàng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, thiêm thanh tiêu thảm. Mắt thấy lợi kiếm đâm vào, một đạo tím đen thân ảnh từ trước mắt mà qua, giơ kiếm bước lui thích khách, tùy theo lại có một đạo thân ảnh gia nhập, nhưng thiếu nữ ánh mắt, lại là tỏa sáng chỉ nhìn chằm chằm mặc trọng cầm xem. Chương 918. Ngoài ly gián Hai, há ý gì thích khách thực lực cũng không cường, với Mặc Trọng Cẩm cùng Hạ Thiên Thần tới nói, vẫn là thực dễ dàng, thả thấy bọn họ lợi hại, thậm chí Diệp Bất Ngôn ba người cũng đuổi đi lên, cũng không ham chiến, lập tức xoay người bỏ chạy. Mặc Trọng Cẩm ngăn lại muốn đuổi kịp trước Hạ Thiên Thần, "Đừng đuổi theo, cùng chúng ta không quan hệ." Thái tử Kaka, thiếu nữ ủy khuất khóc lên tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, tức khắc liền phi phát hướng về phía Mặc Trọng Cẩm. Vừa nghe lời xưng hô Mặc trọng cầm liền ra đầu tê dại, chán ghét dạ dày có chút quay cùng, xoay người sang chỗ khác, liền thấy thiếu nữ hướng tới hắn phi phát lại đây, vội vàng nghiêng người nẹ tránh. Nàng phát cái không, lập tức phát gục trên mặt đất, ăn một miệng hôi nàng, quỷ khuất ngầm đầu, hai mắt đấm lệ mông lung, ô ô, Thái tử ca ca. Mới vừa mở miệng, thấy đứng ở nàng trước mặt người, không phải nàng Thái tử ca ca, mà là thân xuyên một bộ bạch tí hề, mày hơi trọn, mỉ mắt mỉm cười. Cao cao tại thượng Diệp Bất Nôn, tức khắc liền nổi giận, Diệp Bất Nôn, là người tiện nhân này. Thấy rõ thiếu nữ là ai, Diệp Bất Nôn nheo lại con ngươi, cười rất là sán lạn, nguyên lai like là quận chúa a, vừa thấy mặt là được như thế đại lễ, chính là có việc muốn nhờ a. Ta nói tiếng âm như thế nào quen thuộc, nguyên lai like là Hồ Tú Tĩnh. Mạc huynh thành tức giận hừ hai tiếng, phải biết rằng là ngươi, chúng ta khẳng định không ra tay cứu người. Mặc Trọng cảm thấy cứu người là Hồ Tú Tĩnh, cũng tâm sinh hối hận. Hồ Tú Tĩnh một lộc từ trên mặt đất bò lên, căm tức nhìn trước mắt mấy người, ai muốn các ngươi cứu? Chúng chi cứu ta người là thái tử ca ca, không phải các ngươi, đừng cho là ta sẽ thừa các ngươi ân tình còn có. Nói, Hồ Tú Tĩnh giận nhiên chỉ hướng Diệp Bất Ngôn, chính là ngươi tiện nhân này phái sát thủ đuổi giết ta, hiện tại ngươi bất quá là ở thái tử ca ca trước mặt diễn kịch mà thôi. Ân diệp bất nôn nhướng mày nhìn hồ tu tĩnh, nàng cái gì thời điểm tìm sát thủ. Thái tử ca ca. Giống dận song diệp bất nôn, hồ tu tĩnh liền mang theo khóc gâm, nào hướng mặc trọng cầm. Mặc trọng cầm nghiêng người tránh ra, lạnh lung nói, quần chúa không nghĩ lại tén ngã, liền đứng hảo hảo nói chuyện. Lời này làm hồ tu tĩnh càng thêm bị khuất, khóc càng thêm lợi hại, ta chính là lo lắng thái tử ca ca an nguy, mới rời đi nam vương phủ tìm tới, kết quả gặp gỡ núi lửa bùng nổ. Thiếu chút nữa liền đã chết, thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, lại bị Diệp Bất Ngôn cái kia tiện nhân thích khách đuổi giết, "Thái tử ca ca, ngươi cần phải vì ta làm chủ, giúp ta giết nàng." "Ta khi nào tìm thích khách giết ngươi?" Diệp Bất Ngôn nhướng mày hỏi. Hồ thú tính chỉ vào vừa rồi thích khách chạy trốn phương hướng, tức giận chất vấn, "Vừa rồi những cái đó thích khách chính là, bằng không như thế nào nhìn đến ngươi?" Xoay người liền đi còn có, ta tiến vào Viêm Sơn bắt đầu, liền thích khách không ngừng Không phải ngươi dẫn ta tới Viêm Sơn, muốn giết ta, hảo độc chiếm thái tử ca ca, còn có ai dám như thế làm? Đối với lời chất vấn, Diệp bất ngôn chỉ là lạnh lạnh, khinh thường hỏi lại, giết ngươi, ta còn cần tìm thích khách sao? Hồ Tú tĩnh bị nàng hỏi chuyện cấp nghẹn một chút, sau đó tự cho là đúng nói, ngươi là không nghị ở thái tử ca ca trước mặt bại lộ ngươi ác độc bản tính, cho nên mới tìm thích khách, ngươi chính là ghen ghét ta có thể gả cho thái tử ca ca, ngươi muốn giết ta? Độc chiếm thái tử ca ca. Nghe này một phen lời nói, người khác chỉ cảm thấy nàng là cái thiểu năng trí tuệ. Thái tử ca ca, người muốn xem thanh diệp bất ngôn ác độc bản tính, ngàn vạn không cần bị nàng dung mạo cấp lửa bịp. Mặc trọng cầm ngẩn đầu nhìn cười như không cười diệp bất ngôn, lúc này hắn đảo thật hy vọng như hồ tú tinh theo như lời, là diệp bất ngôn vì độc chiếm hắn, mới tìm thích khách. Chương 919 trâm ngòi ly rán. 3. Nhưng sự thật là... Này căn bản là không có khả năng. Nghe Hồ Tú Tĩnh thanh thanh lên án nàng tìm thích khách, Diệp Bất Ngôn nhướng mày thẳng nhìn nàng, "Thích khách cùng ngươi nói, là ta làm cho bọn họ giết ngươi." Hồ Tú Tĩnh hừ một tiếng, lại đáp ý nói, "Ngươi lại không ngu, như thế nào khả năng làm thích khách nói ra là ta sai người trà, còn có một lần là ta nghiêm hình bức cùng, từ thích khách trong miệng bộ ra tới, tóm lại chính là ngươi sai sử thích khách giết ta." Diệp Bất Ngôn nhẹ a một tiếng. Xác định không phải ngươi diễn khổ nhục kế. Lời này, trực tiếp khí hồ tú tĩnh rẩm chân, ta lại không ngỡ như vậy biết diễn kịch, muốn cái gì khổ nhục kế, rõ ràng chính là ngươi sự tích bại lộ, hiện tại còn trà đũa. Trên người của ngươi độc chưa giải, chỉ cần ta không cho giải dược, ngươi sớm muộn gì đều sẽ chết, ta hà tất làm điều thừa? Bởi vì ta phụ vương không có chi viện ngự vương, ngược lại còn đánh thắng trận, ngươi sợ đắc tội ta phụ vương. Cho nên mới dùng loại này để tiện hạ tam lạm thủ đoạn. Nghe Hồ Tú Tĩnh nói, Diệp Bất Ngôn thâm nhíu mày, chiều nàng đến gần, lạnh lùng thanh âm, ngươi nói cái gì? Hồ Tú Tĩnh đắc ý ưỡn ngực, khinh thường nhìn nàng, "Ngụy Vương chiến bại ngươi vị hôn phu chết trận xa trường, Diệp Bất Ngôn, ngươi không có chỗ dựa, cho nên muốn lấy ta độc chiếm thái tử ca ca, đừng cho là ta không biết ngươi giở bẩn tâm tư ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại chính là một cái quả phụ, liền tính không phải" kia cũng là cái hạ đường phụ, ngươi không xứng với thái tử ca ca. Không có khả năng Diệp Bất Nôn thanh âm lạnh lẽo như băng, hai tròng mắt càng là lạnh như kiếm giống nhau nhìn Hồ Tú Tĩnh. Hồ Tú Tĩnh bị như vậy Diệp Bất Nôn cấp dọa rụt rụt cổ, ngay sau đó lại dựng thẳng ngực, như thế nào không có khả năng, sự thật chính là như thế, Đường Đường Ngự Vương bất quá truyền thuyết dễ nghe điểm, hắn nơi nào là ta phụ vương đối thủ hắn chiến bại, hắn đã chết hiện tại Bạch Lăng quốc quân tâm tán loạn, ngươi chỉ cần rời núi là có thể nghe được tin tức. A Hàn tuyệt đối không thể chiến bại, cũng tuyệt đối không thể chết trận sa trường diệp bất ngôn cắn răng, nói rất là khẳng định. Nàng không có làm ra lựa chọn, Tinh La Vạn Tượng môn đã bị nàng phá, A Hàn tuyệt đối không thể có việc, kia chiến bại bị Tam Quốc vây quanh một màn, chẳng qua là một cái cảnh trong gương. Nàng A Hàn như vậy lợi hại, thậm chí nàng đã làm tốt tương đối thi thố cùng kế hoạch, A Hàn như thế nào khả năng có việc, tuyệt đối là hồ tú tính nói bậy. Nhìn có chút thất thố diệp bất ngôn, Hồ Tú tính đắc ý cười, không có lăng tiêu điện làm chỗ dựa, thậm chí Hàn cũng bất quá là một cái vô dụng phế ngô. Lời còn chưa dứt, nàng cổ liền bị gắt gao bợ ở, thanh âm biến mất ở huyết hầu bên trong, nàng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn mặt nếu băng sương, tràn đầy sát khí diệp bất ngôn. Tiện nhân này, thế nhưng muốn giết nàng? Thật sự sẽ giết nàng? Là ngươi hại chết Thẩm Chi Hàn, nếu không có ngươi ngô Hồ Tú tìm muốn kích thích diệp bất ngôn, làm nàng run tay, kết quả bóp trụ huyết hầu tay, càng thêm dùng sức, nàng tức khắc liền hô hấp bất qua tới, sắc mặt chuyển tím xanh, hai mắt càng là sắp đem tròng mắt cấp trường ra tới. Diệp Cô Nương. Hạ Thiên Thần thấy vậy, vội tiến lên ngăn cản nàng, quận chúa còn không thể giết, sẽ nhiều kế hoạch, thả này sợ là người có tâm cục, vẫn là không cần xúc động cho thỏa đáng. Ngô ngô ngô. Hồ Tú tính khó chịu rất nước mắt. Diệp bất ngôn mắt lạnh nhìn hồ tu tĩnh, chút nào chưa tưởng buông tay, thình linh nghe đến tiếng chim hót, dương mắt nhìn lại, một con chim bay chiều nàng mà đến, dừng ở nàng trên vai. Là nàng cùng á hàng tin điểu. Chương 920 châm ngòi ly rán. 4. Thấy vậy điểu, Diệp bất ngôn đột nhiên thả tay, vội vàng, run dày đôi tay, gỡ xuống tin điểu thượng tin, nhìn quen thuộc chữ viết, lại như cũ không dám yên lòng, chỉ vội vàng, đọc nhanh như gió đi xuống nhìn. Lão đế nô thê nhi, thấy tự như mặt, sáng nay tâm sinh không khỏe, cảm giác ngươi có nguy hiểm, nhưng đang ở phương xa, xuất chiến sắp tới, vô năng ở bên bảo hộ, thật là xin lỗi, nay tạm quốc vây khốn, nghĩ ngươi tỉnh cảnh, nóng vội thắng trận. Một tháng trong vòng, tất nhiên thắng trận, hồi bên cạnh ngươi, hộ ngươi bên cạnh ngươi, đừng nhớ mong, nhất định phải từng nghiệm, ngươi phu, Hàn. Tiên trung viết thậm chí Hàn theo như lời mưu kế, đó là chết giả đánh bất ngờ. Thả xem tin xa suốt khoảng thời gian, là nàng lâm vào tình la vạn tượng môn hữu kia một ngày, lại xem tin đôi dấu môi, liền hoàn toàn thở dài nhẹ nhõn một hơi. Con hảo, á hàn hắn không có việc gì, này chỉ là hắn một cái mưu kế, nhân sợ nàng lo lắng, cho nên trước tiên gửi thư cùng nàng thuyết minh, như vậy chờ đến truyền ra tin tức, nàng cũng thu được tin. Chỉ là nàng đang ở viêm sơn, lại hôn mê mấy ngày, tin tới có chút chậm, Không có việc gì đi Đông Vương Hy tất nhiên là nhận được đó là bọn họ chuyên dụng tin điểu, lúc này lo lắng hỏi. Diệp Bất Nôn nhìn mở đầu Ngô Thế Nôn Nhi bốn cái chữ to, cười nhẹ lay động đầu, không có việc gì, a hẳn hắn như vậy lợi hại, như thế nào khả năng có việc. Vừa rồi nàng sắc thật là bị dọa tới rồi, bởi vì nghĩ tới Tinh La Vạn Tượng Môn Trô đã thấy một màn, sợ thành thật, hiện tại có thậm chí Hàn Tin, nàng liền hoàn toàn yên tâm. Đông Phương Hi cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng vậy, A Hàn chính là Thiên Chi Long tử, không như vậy mệnh đoạn. Cơ hội đến Diêm Vương Điện đi một chuyến hồ tu tĩnh, lúc này Nam Liệt ngồi ở mà, từng ngụm từng ngụm hô hấp, ngẩng đầu nhìn toàn bộ khí thế từ tử thần nháy mắt thấm lại đến Thiên Tiên Diệp bất ngôn, muốn nói điểm kích thích nàng lời nói, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng. Diệp bất ngôn chính là kẻ điên, chính là một cái tiện nhân, thật sự sẽ giết nàng. Chờ nàng trở về Lâm Thành, lại tìm Diệp Bất Nôn tính sổ. Diệp Bất Nôn lanh mắt nhìn sắc mặt tái nhợt, còn chưa từ sợ hãi trung phục hồi tinh thần lại hồ Tú Tĩnh, lạnh lùng nói: "Ta hiện tại không giết ngươi, là không nghĩ giơ tay của ta, chờ đến đột phá là lúc, đều có ngươi chịu." Lúc này Nam Vương còn xa ở biên quan, sự tình quan chiến sự, Hồ Tú Tĩnh còn không thể giết. Hơn nữa nàng kỳ quái chính là, nàng rõ ràng liền không có phái người ám sát Hồ Tú Tĩnh. Vì sao sẽ nói là nàng tìm thích khách? Có người ở trong ngoir nàng cùng Hồ Tú Tĩnh, hoặc là trong ngoir nàng cùng Nam Vương phụ quan hệ. Sẽ là ai đâu? Chờ ta phụ vương trở về, tự nhiên Hồ Tú Tĩnh còn tưởng nói kiên cường nói, nhưng là bị Diệp Bất ngôn kia lạnh lẽo sắc bén ánh mắt, cấp xem tức khắc liền túng, chỉ phải ngẩng đầu xin giúp đỡ nhìn về phía Mặc Trọng Cẩm. Thái tử ca ca. Đối mặt nàng cười mềm làm nũng, Mặc Trọng Cẩm chỉ là lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Lời nói đều không nghĩ cùng nàng nói, nhấc chân liền đi rồi. Nay một tiểu nhạc đệ, vẫn chưa ảnh hưởng bọn họ lên đường, chỉ là Hồ Tú Tĩnh bị thương, một đường theo sát chầm trù, mới miễn cưỡng đi theo bọn họ ra sơn, từ nay về sau lại chưa gặp được bất luận cái gì thích khách, nàng càng thêm chắc chắn tin tưởng, chính là Diệp bất ngôn tìm thích khách. Trở lại Lam Thành, liên từng người bận rộn lên. Mặc Trọng Cẩm vội vàng như thế nào diệt trừ Nam Vương thế lực, mà huynh thành hôn sự sắp tới. Càng là vô pháp gia cùng, Diệp Bất Nôn tìm kiếm hồn thú thời kỳ gia sử, đồng thời chú ý biên quan chiến sự. Ánh mặt trời vừa lúc, Diệp Bất Nôn ngồi ở trong viện dây đàng bàn du dây thượng, nhìn vơ vét tới về hồn thú thời kỳ gia sử, thậm chí diễn quyển sách, các loại truyền thuyết đều có, toàn không thể tin. "Tiểu thư, hạ thừa tướng tới." Diệp Bất Nôn nhướng mày, nhìn hạ sắc trời, làm hắn bảo đi. Chương 921 phòng bị tâm quá nặng. Chính trực mùa hè. Hừng đông sớm, mới giờ thì, liền thái dương cao chiếu. Không trong chốc lát, Hạ Thiên thần liền theo A Khôn tiến vào, nhìn đến trong viện, màu xanh lục dây đằng thượng nở rộ màu tím hoa nhi, Diệp Bất Nôn liền ngồi ở bàn đu dây thượng, túm đầu đọc sách, ánh mặt trời rải rừng ở trên người nàng, hình thành một vòng quang ảnh, tựa một bức mỹ họa, làm người không dám quấy nhiễu nàng. Nghe được tiếng vang, Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn lại, lễ phép cười nhạt, "Hạ thừa tướng, như thế sớm" chính là có việc. Tuy trời đã sáng choang, nhưng mười giờ thìn, lúc này mới vừa rời giường không sai biệt lắm. Hạ Thiên Thần từ kinh diễm trung phục hồi tinh thần lại, Diệp cô nương còn nhớ rõ, trước đây đáp ứng quá tại hạ sự. Diệp bất ngôn hơi ngây ra một lúc, ngay sau đó liền nghĩ tới, gật đầu, tất nhiên là nhớ rõ. Chính là giúp Hạ Thiên Thần tuyển đại hôn lễ, giúp hắn tưởng một cái giống thẩm chi hàn như vậy thông báo phương thức, này đó thời gian, vội đều mau quên mất. Bình vừa nhắc nhở, mới nhớ tới. Hạ Thiên Thần đại hỉ, thật cẩn thận hỏi, ly đại hôn cũng liền mấy ngày thời gian, trước đây đều số so vội, không dám quấy rầy Diệp cô nương, không biết hôm nay nhưng có rảnh. Có. Diệp bất ngôn cười đem thư bồng, đứng lên, khuynh thành sự, chính là đại sự, tùy thời đều có rảnh. Hạ Thiên Thần cười cười, vậy phiền thoái Diệp cô nương. Hạ thừa tướng chính là có cái gì tính toán? Hạ Thiên Thần nghĩ nghĩ, nói Công chúa từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, xuất giá lúc sau, đó là nhập phủ, đầu tiên muốn suy xét nàng cuộc sống hàng ngày sinh hoạt thói quen, tại hạ xem trọng chút gia cụ bố trí, một ít đồ bếp, còn làm phiền Diệp cô nương cùng tại hạ lên phố nhìn xem, hô trợ chấn cửa ải một chút. Có thể, Diệp bất ngôn sẵn khoái ứng hạ. Đã ta, Diệp bất ngôn mang theo A Khôn cùng Y Lạp la ra cửa, bọn họ hai người trước sau làm bạn ở nửa thước ở ngoài. Tuyệt không lưu bọn họ hai người một chỗ. Hạ Thiên Thần là thiệt tình thành ý chuẩn bị hồi lâu, giữ nhà cũ, xem Mạc Khuynh Thành thích hợp quần áo, còn có vài dệt, lại đi coi trọng tốt phấn mắt, đồ trang sức linh tinh, chọn lựa đều là thượng phẩm. Diệp bất ngôn căn cứ Mạc Khuynh Thành tính cách cùng yêu thích, tới hỗ trợ chọn lựa thích hợp vật phẩm, Hạ Thiên Thần tất cả đều mua, làm đưa đến phủ thừa tướng. Một ngày xuống dưới, đem Lam Thành đi dạo cái biến, đồ vật cũng mua không sai biệt lắm. Hạ Thiên Thần khăng khăng đưa Diệp Bất Nôn hồi biệt viện. Sắc trời sáng trắng, biệt viện trước đại môn. Hạ Thiên Thần một bộ áo xanh, quả nhiên phong độ nhẹ nhàng, ôn hòa có lễ. Hôm nay thật là ít nhiều Diệp cô nương, nếu bằng không tại hạ không biết muốn loạn thành cái dạng gì. Hạ Thưa tướng có tâm, Hạ Khuynh Thành nếu là đã biết, sẽ thực vui vẻ. Hy vọng như thế. Nói thấy Diệp Bất Nôn muốn bảo phủ, vội hô, "Diệp cô nương!" Hạ thừa tướng còn có việc Diệp Bất Nôn nâng mi xem hắn. Hạ Thiên thần do dự hạ, sau đó từ tay áo trong lồng lấy ra một cái tráp, đẩy tới, ôn hòa mở miệng, "Hôm nay nhiều có phiền toái Diệp cô nương, liền bị một phần lễ mọn, cảm tạ." "Việc rất nhỏ, không cần như thế khách khí." Diệp Bất Nôn cười cự tuyệt. Còn thỉnh Diệp cô nương nhận lấy, bằng không tại hạ ngượng ngùng vì công chúa, lại phiền toái Diệp cô nương." Xem hắn khăng khăng, Diệp Bất Nôn cười nhạt cự tuyệt. Ta cũng là tưởng huynh thành vui vẻ, cho nên thật không cần cạm tạ lễ, nếu hạ thừa tướng muốn đưa nói, liền thông qua huynh thành tay đưa đi. Hạ Thiên thần tay cầm hộp nhỏ, nhìn Diệp Bất ngôn vào phủ bóng dáng, túi đầu nhíu mày nhìn kéo lớn lên bóng dáng, hắn chỉ là đưa cái tạ lễ, phòng bị tâm như thế trọng vẫn là nàng quá mức thị hiềm, quá mức suy xét mà huynh thành cảm thụ. Chương 922 Ta không tin số mệnh, cũng không nghĩ nhận mệnh. Diệp Bất ngôn vào tiền viện, Liên nhìn đến Đông Phương Hi thúc thủ mà đứng đưa lưng về phía nàng, nghe được thanh âm, chậm rãi xoay người lại, nhìn nàng, cùng Hạ Thiên Thần đi ra ngoài. Nghe này, Bất Gian chất vẫn ngữ khí, Diệp Bất Nôn có chút rở khóc rở cười gật đầu. Đông Phương Hi trầm giọng nói, "Ngươi cách hắn xa một ít." Diệp Bất Nôn cười nhìn hắn, "Thế A Hàn quản khởi ta tới. Không cái kia nhàn tâm, chỉ là ta tổng cảm thấy hắn người này có chút kỳ quái, ngươi cũng không sợ hắn đối với ngươi có mục đích riêng?" Minh Bạch hắn ý tứ, Diệp Bất Luân cười khẽ ra tiếng, "Ngươi cho ta là bạc a, người gặp người thích." Đông Phương Hi hơi lôi kéo khóe miệng, giơ tay ở trên người nàng khoa tay múa chân một chút, "Ngươi phải có điểm thân là tuyệt thế mỹ nhân rắc ngộ, nam nhân từ xưa đều ái mỹ nhân." Diệp Bất Luân bị hắn làm cho tức giận, hỏi lại, "Vậy ngươi yêu ta?" Đông Phương Hi mãnh lắc đầu, hoàn toàn không cảm giác, cũng không dám có cảm giác, "A hàn kia bình giấm chua, sẽ giết người a." Đó chính là, cổ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, lại mỹ người, cũng có người không thích. Nàng nhưng không tự luyến đến người khác nhiều xem nàng hai mắt, chính là thích nàng. Cái kia Hạ Thiên Thần không giống nhau. Diệp bất ngôn cười đánh gáy hắn nói, hắn thích huynh thành, ta cùng hắn đi ra ngoài, cũng đều là vì chọn lựa huynh thành thích độ vận, hơn nữa vì thị hiềm, A Khôn cùng ý ý là không giợi bên người. Đông Phương Hi không biết nói cái gì, bởi vì Hạ Thiên Thần sợ biểu hiện ra ngoài. Xem Diệp bất ngôn ánh mắt, cũng cũng không có cái loại này thích, làm sự cũng đều ở lễ nghi bên trong, đối Mạc Khuynh Thành là Ôn nhu, sùng lực, nhìn sắc thật là càng thích Mạc Khuynh Thành. Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn là cảm thấy Hạ Thiên thần người này có chút không thích hợp, chẳng lẽ là bởi vì hắn tính mệnh, cho nên đối Hạ Thiên thần có thành kiến. Diệp bất ngôn xem Đông Phương Hi rồi giấm biểu tình, giơ tay vô vô bờ vai của hắn, "Ta biết ngươi thích Khuynh Thành." Quỷ đại thích nàng Đông Phương Hi đem tay nàng từ trên vai chụp được đi, không cần loạn điểm yên nương phụ. Xem hắn phủ nhận, Diệp Bất Nôn nhún nhún vai, nghiêm túc nói, "Ta cũng khinh thành nói qua, đối với Hạ Thiên Thần, nàng là tình nguyện không kết quả, cũng muốn thử một lần, hơn nữa hôn kỳ sắp tới, Hạ Thiên Thần đối nàng như thế để bụng, nàng liền càng thêm sẽ không tin tưởng kia phiên lời nói." "Vậy còn ngươi Đông Phương Hi hỏi, bán tín bán nghi đi." Diệp Bất Nôn nói thực thành khẩn. Đông Phương Hi kéo kéo khoe miệng, hắn cảm thấy nàng căn bản liền không tin, người khác cầu hắn đoán mệnh, tin không được, hắn hảo tâm tính một lần mệnh, kết quả đều không tin. Quả thật là, không cần tiền, đều không bị để ở trong lòng, ngẫm lại hắn đều dễ chịu thương. Bởi vì lời này, nếu là dừng ở ta cùng A Hàn trên người, ta cách làm cũng là cùng huynh thành giống nhau, cảm tình sự, ấm lạnh tự biết, người khác có thể kiến nghị, nhưng vô pháp mạnh mẽ can thiệp. Nói xong, Xem Đông Phương Hi vẫn là vẻ mặt không vui bộ dáng, Diệp Bất Nôn nhướng mày nói, "Ta là thích thẩm chi hàn, mới tin ngươi nói chân mệnh thiên nữ, nếu là không thích, ta chưa bao giờ tin quá." Này vốn dĩ chính là thật sự, mọi việc vận mệnh chú định đều có chú định, đây là vận mệnh, mà Đông Phương nhất tộc trả giá khỏe mạnh, sinh mệnh đại giới, mới có thể nhìn trộm thiên cơ, kết quả Đông Phương Hi khí nói không được nữa, cảm giác chính mình ở tìm lược. Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn hắn, hơi trầm xuống vừa nói nói, nhưng ta không tin số mệnh, cũng không nghĩ nhận mệnh. Đông Vương Hi khí muốn chết, tính, lười đến cùng các ngươi nói, ta lời quên dừng ở đây. Chương 923 Đào hoa khắp thiên hạ. Sau này, hắn nếu là nói thêm câu nữa, hắn khẳng định hung hăng phiên chính mình hai cái tắt tử, làm ngươi miệng tiện. Giữa bất luôn thật là có chút giở khóc giở cười, còn có chút sinh khí, ngươi đừng nói hạ thiên thần thích ta giống nhau, ta hoàn toàn không cảm giác. Hơn nữa ta bằng thẳng, không cảm thấy còn muốn như thế nào rời xa. Đông Phương Hi bị nàng nói không nói chuyện Phan Bắc, xác thật như thế, nàng làm tốt tỉ hiểm, cũng không đơn độc ở chung, cũng sẽ không chủ động tìm Hạ Thiên Thần, sở hữu ở chung đều là bằng hữu chi đạo, thậm chí còn không bằng hắn đâu. Diệp Bất Nôn là cái có chương mực, ngược lại là hắn nóng nảy chút. Đừng nói nhìn Hạ Thiên Thần không thích Diệp Bất Nôn, liền tính thích, hắn muốn khuyên bảo nói, cũng là tìm Hạ Thiên Thần. mà không phải tìm dịp bất môn. Ý thức được chính mình sai lầm, Đông Phương Hi tâm phiền ý loạn xin lỗi, xin lỗi, ta có chút nóng nảy. Ngươi thực thích Khuynh Thành. Không thích Đông Phương Hi một ngụm phụ quyết, hắn vài lần nhắc nhở, thuần túy là bởi vì tính mệnh, kết quả không ai tin, làm hắn thực ăn mệt. Hơn nữa cảm thấy nghĩ mới gặp Mạc Khuynh Thành khi, kia dáng yêu tiểu bộ dáng, cảm thấy muốn thật là như mạng vận như vậy, cũng quá đáng thương chút, cho nên mới như vậy quan tâm. Đan Diệp bất ngôn nhướng mày không tin nhìn hắn. Gần nhất biên quan tình hình chiến đấu không tồi, A Hàn liên tục thắng trận, hơn nữa Nam Vương cùng thường tử quốc đều lâm thời phản chiến, đem Hoàng Sa quốc đánh cái trở tay không kịp, mấy ngày gần đây sợ là là có thể thu binh hồi triều, đến lúc đó Mạc Khuynh Thành đại hôn một xong, chúng ta cũng có thể hồi bạch Lăng quốc. Đông Vương Hi không nghĩ lại cùng nàng tiếp tục cái này đề tài, vội vàng rời đi, hắn thật là một chút đều không thích Mạc Khuynh Thành. Cho nên không thể nhắc lại. Nghĩ chiến sự sắp kết thúc, nàng thực mo là có thể cùng Thẩm Chi Hàn gặp mặt đoàn tụ, Diệp Bất Nôn mặt mày không khỏi nhếch ý cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tam Quốc vây khốn, chiến sự lại là không đến một tháng, có thể nói lịch sử kỳ tích. Đông Vương Hi nhướng mày to mò nhìn Diệp Bất Nôn, "Ta muốn biết, ngươi là như thế nào thuyết phục Thường Tử Quốc quay giáo còn có lại như thế nào tin tưởng Nam Vương sẽ không lâm thời đổi ý?" Diệp Á Hàn trở tay không kịp. Diệp bất ngôn tuy rằng không có xuất hiện ở biên quan, nhưng lần này chiến đến dịch, lại là có nàng không ít công lao, Nam Vương là nàng thuyết phục đi chi viện, thương tử quốc cũng là nàng thuyết phục quay giáo, hơn nữa thẩm chi hàn miêu trí cùng thực lực, chiến dịch thực mong là có thể kết thúc. Nam Vương ái nữ suốt ruột, đối hắn có một nửa năm chắc, còn có liền tính hắn lâm thời đổi ý, hắn há là A Hàn đối thủ. Loại này đối thẩm chi hàn tín nhiệm, còn có nàng mặt mày kiêu ngạo, làm đồng phương hy nghẹn một chút. cảm giác lại bị tú một lần ấn ái. Kế thương tử quốc lại là như thế nào một chuyện. Diệp bất luôn nhớ tới Ám Hắc Chi xâm sự, cái kia ăn mặc áo đen, nhìn ôn hòa lại có vẻ âm tà nam nhân, nhàn nhạt nói, có người thiếu ta ân tình, một phong thơ là đủ rồi. Đông Phương Hi lập tức liền đoán được là ai? Hình Thiên Giác. Thương tử quốc nhàn vương cũng không được xuống ái, nhưng có thể nhiều phương diện có thể cùng Á Hàn song vai, hiển nhiên cũng không phải cái người thường. Diệp Bất Nôn lườm nhẹ một tiếng, nàng cấp hình thiên giác viết tin, làm hắn giúp một fan, hắn là cái có giá tâm lười, tự nhiên biết như thế nào làm, với hắn là có lợi. Đông Phương Hi vô ngữ nhướng mày nhìn nàng, làm A Hàn Tình địch hỗ trợ, mệt ngươi nghĩ ra được. Ngươi như thế nào cái gì đều có thể hướng tình tự thượng tưởng, nói giống như là cái nam đều sẽ thích ta giống nhau. Diệp Bất Nôn so với hắn càng vô ngữ. Đông Phương Hi nhìn Diệp Bất Nôn mặt, ta xem ngươi tướng mạo Tuyệt đối là đảo hoa nở khắp thiên hạ. Chương 924 mặc khuynh thành đại hôn phong 31. Nghe này bậy bạ nói, Diệp bất ngôn trực tiếp mắt trận trắng cho hắn, sau đó nghiêng đi hắn rời đi. Đông Phương hy hướng về phía nàng bóng ráng tê ơ, đừng không tin, ta nói thật, bất quá sao, này đảo hoa đều khai không dài, chỉ có á hàn này đoá đảo hoa mới là lâu dài. Nàng liền không có nửa điểm thân là tuyệt thế mỹ nhân giác ngộ, liền kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt. cũng đủ tai họa thiên hạ, chẳng qua hiện tại đào hoa còn chưa nở rộ, không biết ngày sau sẽ như thế nào, hắn thật là vì A Hàn lo lắng a. Bởi vì Mạc huynh thành hôn kỳ gần, lại muốn chế tạo thổ lộ kinh hỉ, dĩa bất ngôn suốt đêm nhìn lam thành bản đồ, sau đó bắt đầu thiết kế như thế nào lãng mạn thổ lộ. Hạ thiên thần linh lực không đủ, tự nhiên vô pháp giống thậm chí Hàn như vậy pháo hoa mãn thành, dùng linh lực viết ra thông báo tự tới. Cũng may chính trực ngày mùa hè Trâm hoa luôn ở, thả bãi đường thành thân lại là ở ba ngày, phá hoa cũng vô dụng, Hạ Thiên Thần có tiền có người, cho nên liền thiết kế ra cái, dùng các màu hoa tươi cùng với nhân lực, tới viết ra khuynh thế chi thành, họa tâm vì lao. Bởi vì hôn kỳ buông xuống, các đều rất bận, Diệp Bất Nôn thiết kế hảo bản vẽ, khiến cho A Khôn đưa hướng phụ thừa tướng, nàng cùng Hạ Thiên Thần cũng lại không thấy mặt, bởi vì bọn họ có việc mới liên hệ, không có việc gì đều chưa từng thăm hỏi một tiếng. Cho nên ngày ấy Đông Phương Hi nói, cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Đông Phương Hi vẫn luôn đều chú ý, thấy bọn họ cũng là quân tử chi giao, Hạ Thiên Thần làm từng bước thượng triều, chuẩn bị đại hôn công việc, còn có tay diệt trừ Nam Vương ở ngoài, đối diện bất ngôn cũng không có gì chú ý, an phận thực, cái này làm cho hắn cũng không hề nghĩ nhiều. Nam Vương chậm chạp chưa về, Triệu Hân Nhiên có tâm tìm Diệp Bất ngôn tra, thậm chí nàng cảm giác được một ít hương gió. cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Hồ Tú Tĩnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liên tiếp mấy ngày, Lam Thành trừ bỏ muốn nên đón Khuynh Thành công chúa đại hôn, hết thảy gió êm sóng lặng. Tháng 5 19. Mà Khuynh Thành đại hôn ngày hôm trước, Diệp Bất Nôn tiến cung bồi nàng vượt qua cuối cùng một đêm. Kim Bích uy hoàng hoàn cung, treo đầy hồng lụa hoa mang, ráng đầy đại đại hỷ tự, lui tới cung nhân, tất cả đều mặt mang vui mừng, một mảnh vui mừng. Bất Nôn Ta có chút khẩn trương. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn màn thượng trăm tử ngàn tôn Hoa Văn, bởi vì nàng muốn xuất giá, đây là cố ý thay hảo thảo cái hỉ đồ. Diệp Bất Luân cười khẽ, thành thân là nhân sinh đại sự, khẩn trương là đương nhiên. Ta còn có chút sợ hãi. Không đợi nàng nói chuyện, Mạc Khuynh Thành liền nói, tổng cảm thấy không chân thật, nửa năm trước ta còn đang suy nghĩ muốn hay không cùng Thiên Thần cho thấy tâm ý, ai ngờ lúc này mới qua nửa năm, ta liền phải gả cho hắn. Hạnh phúc tới quá nhanh, mo như là một giấc mộng, nhưng rồi lại chân chân thật thật tồn tại. Diệp Bất luôn không biết nói như thế nào, chờ về sau ta thành thần, đại khái cũng sẽ là cái dạng này tâm tình đi. Chính là, nàng sẽ cùng Thẩm Tri Hàn thành thân sao? Nghĩ cái kia cái gọi là quân gia, cái gọi là sứ mệnh, cùng với bọn họ đặc thù thể chất, nàng không dám bảo đảm, nhưng nàng sẽ nỗ lực. Mạc huynh thành nhìn kia trầm tư ngàn tôn hoa văn, hít sâu một hơi, Không nghĩ, dù sao ta hiện tại thực hạnh phúc, là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân, bất ngôn ngươi cũng so ra kém ta hạnh phúc. Thân nương tử là xinh đẹp nhất, cũng là hạnh phúc nhất. Mạc huynh thành nhân thần, ấy náy nhìn Diệp Bất ngôn, nói tốt giúp ngươi tìm Chu Tước, kết quả ta lại trước thành thần, bất quá lúc sau, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được Chu Tước. Xem nàng như thế sốt ruột, Diệp Bất ngôn bật cười, không có quan hệ, ngươi phụ trách hạnh phúc liền hảo, hơn nữa tân hôn yến nhĩ Tiểu tâm giường đều hạ không tới, nào còn có tinh lực tìm Chu Tử ca. Bất Nôn mà Khuynh Thành xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Chương 925 Mạc Khuynh Thành đại hôn phong 32. Xem nàng thẹn thùng, Diệp Bất Nôn cười ha ha, ngươi mẫu hậu không phải cho ngươi đưa tới quyển sách, ngươi không nhìn xem, học học. Học cái gì? Mạc Khuynh Thành ngây thơ, bởi vì nàng còn không có mở ra kia quyển sách. Diệp Bất Nôn đem đè ở gối đầu hạ quyển sách, đem ra trực tiếp mở ra, nữ phu chỉ đạo. Mạc huynh thành to mò tham dò nhìn, kết quả quyển sách vừa lật hai, lại là cái loại này truyện phòng the đồ, tức khắc mặt đỏ sắp tích xuất huyết tới, nhẹ nhàng hư đẩy một fan diệp bất ngôn, "A, bất ngôn ngươi cái lưu manh." "Ngươi xác định không xem sao?" Diệp bất ngôn nhìn quyển sách thượng chữ nhỏ, thì thầm, "Nam nhân ở chiến trường chinh phục thiên hạ, nữ nhân ở trên giường chinh phục nam nhân." "Bất ngôn, nam nhân thích bề ngoài thanh thuần, Trên giường phóng đãng, Mạc huynh thành xấu hổ một phen đoạt lấy quyển sách, dấu ở trong ổ chăn, mãn nhãn thẹn thùng nhìn nàng, "Ngươi không cần lại nhiệt lạ." "Hiện tại liền như vậy thẹn thùng, đêm mai động phòng hoa chúc làm sao bây giờ?" Diệp Bất Nôn chế nhạo nàng, duỗi tay liền đi đoạt lấy quyển sách, "Thứ tốt muốn chia sẻ, ta cũng trước tiên học học." "Bất Nôn, ngươi chính là cái nữ lưu manh." Trong chốc lát sau, chuyến ra hai người mặt không đỏ, khí không xoẽ nghĩ luận tranh tới. Cái này ngược thật lớn, nhìn giống dưa hấu giống nhau, thật xấu, nam nhân đều thích loại này sao? Gì? Đây là nam nhân ngọn ý a, cũng thật xấu, cái kia. A. Muốn như vậy mới có thể sinh hài tử a, ta còn tưởng rằng ngủ là có thể sinh đâu. Đêm tiệm thâm, ở hai người chơi đùa hạ, Mạc Khuynh thành dần dần thả lỏng, thực mau liền tiến vào mộng đẹp, cho dù là ngủ rồi, trên mặt cũng là mang theo hạnh phúc tươi cười. Diệp Bất Nôn nhìn cửa sổ trên giấy dán hỷ tự, nhìn nước thuốc long vượng thuốc, lại là khó có thể đi vào giấc ngủ. Thiệt tình hâm mộ Khuynh Thành có thể gả cho người yêu thương, mà nàng cùng Thẩm Chi Hàn tương lai lại là phiêu diêu không chừng, không biết khi nào mới có thể đủ tu thành chính quả. Nghĩ, Diệp Bất Nôn từ nạp giấy lấy ra chân quý bản vẽ, là Thẩm Chi Hàn họa kia chương hai người đồ, nàng ăn mặc đỏ thân áo cưới, hắn ăn mặc màu đỏ tân lang phục, nàng ngồi ở hắn trên ủi. Một tay khí phách kéo ra hắn cổ áo, hắn gợi cảm xương quay xanh. Mà hắn một đầu tóc đen dối tung, hai mắt sủng nịch mãn hàm thâm tình, còn mang theo điểm tạ khí, phong lưu nhìn nàng, thập phần mê hoặc phạm nhân tội. Không có đỏ thấm màn, nhưng kêu bối cảnh lại là thành thân khi dùng lòng phượng đuốc, trên mặt đất còn họa táo xanh, lòng nhãn, cùng với ngã xuống đất chảy lĩnh rượu, đây đều là động phòng hoa chúc một màn. Diệp bất ngôn nhìn sẽ, đem họa cấp thu lên, hy vọng, Này họa có thể trở thành sự thật. Nàng thích hắn, thực thích, lúc này đã tưởng hảo cùng hắn nắm tay cả đời. Cẩm Tình, trước nay đều không chịu khống chế. Hắn nếu vẽ như vậy họa, tin tưởng hắn cũng là như thế từng đi. Đêm khuya gió lạnh thổi qua, đồng dạng là hồng lửa hoa mang bố trí, gián đầy hỉ tự, phủ thừa tướng đèn đuốc sáng trưng, bọn hạ nhân như cũ bận rộn lui tới. Thiên viện, lụa trắng theo gió lay động, ánh trăng điểm điểm rải rừng ở hồ sen mặt nước. Đình hồng, gió, một bộ kiểu tiểu thân ảnh, đón gió mà đứng đứng, tối đầu nhìn hồ sen du lịch con cá. Hạ Thiên Thần chậm rãi bước đến, sắc mặt tường đỏ, hiển nhiên là uống lên không ít rượu, hắn sốc lên lụa trắng, nhấc chân đi vào, nhìn kia tinh tế tiểu tiểu thân ảnh, há miệng thở dốc, không biết hẳn là kêu cái gì, chỉ là ánh mắt Lưu Luyến Si Mê nhìn nàng bồng dáng. Hắn Lưu Luyến Si Mê thâm tình ánh mắt, là chưa bao giờ có xuất hiện quá. Ở Mạc Khuynh Thành trên người chưa xuất hiện quá, đang xem diệp bất ngôn khi, cũng chưa từng xuất hiện quá, duy độc đối này một mạt bóng ráng, chàn đầy si tình quyến luyến. Chương 926 Mạc Khuynh Thành đại hôn phong ba ba Cảm nhận được hắn thâm tình ánh mắt, nữ tử chậm dại xoay người, trên mặt tre lùa trắng, ba nghìn hắc ti chỉ một cây ngọc trâm nhẹ vãn, một đôi xinh đẹp con người, như thu thủy giống nhau huyền chuyển, cả người đều tản ra suy nhược, chọc người liên cảm giác. Giống như kia mặt hồ nổi lơ lửng mỹ lệ hoa rơi, làm người nhìn liền tưởng ngưng lên tới, hồ ở lòng bàn tay sủi ái. Hạ công tử. Thanh âm huyền chuyển mà mềm nhẹ, tựa nước trong giống nhau phất quá, rơi thẳng người trong lòng. Nhìn nàng cắt thủy con ngươi, Hạ Thiên Thần trong mắt tình ý liền càng sâu, có chút hoảng, còn có chút thương mở miệng, ta ta ngày mai liền phải thành thân. Bất quá là một cái đi ngang qua sân khấu. Huyền truyền mềm nhẹ thanh âm, đang nói lời này thời điểm, lại là có điểm lạnh, thấm nhập nội tâm, cái loại này lạnh. Đúng vậy. Hạ Thiên Thần nhìn nàng Cát Thụy con ngươi, không có chút nào dao động, có chút chua xót cười cười, ngươi liền không phải không thương tâm một chút, cho dù là không cam lòng sao? Bọn họ nhận thức như thế lâu, nàng vẫn luôn ngốc tại hắn trong phủ, không thấy người ngoài, mà hắn đối nàng sủng ái đầy đủ, nàng muốn cái gì, hắn liền cấp cái gì, hắn đối nàng là ngoan ngoãn phục tùng. Câu Đó là nàng này một tiếng hạ công tử, cùng với kia không hề dao động tình cảm liếc mắt một cái. Hạ công tử, ta đối với ngươi chưa bao giờ thích quá, ngươi muốn thành thân, ta cần gì thường tâm, cần gì không cam lòng. Nàng thê nhiệm như cũ huyền chuyển mềm nhẹ, chính là lời nói lại là so vừa rồi còn muốn lênh thượng vài phần, thẳng vào đấy lòng lạnh lẽo, làm uống xong rượu, có chút nhiệt thân hạ thiên thần, chỉ cảm thấy như là bị bắt một chậu nước lạnh, từ lòng bàn chân lạnh đến đáy lòng. Nàng thê nghiêm như thế Ôn Nhu, nhưng nói ra nói, lại lạnh như thế vô tình. Hạ Thiên thần ngẩng đầu nhìn nàng lạnh nhạt hai mắt, hạ gió thổi qua, hơi hơi phất nổi lên nàng một tia khăn che mặt, lộ ra hoàn mỹ cảm. Nhi nàng, hắn đột nhiên phát lên dũng khí, nhấc chân đi nhanh chiều nàng đến gần, đem nàng bức đến cây cột. "Hạ công tử, thỉnh tự trọng." Nàng trên mặt chưa lộ bất luận cái gì sợ hãi, khẹn thùng, thậm chí thân mình cũng không có nửa điểm bất luận cái gì biến hóa. chỉ là hơi ngửa đầu, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn hắn, ở cảnh cáo hắn. Hạ Thiên thần túi đầu xem nàng, lại bị nàng con ngươi lạnh lẽo, cấp kinh sợ ở, nói không ra lời, nhưng cũng không muốn tránh ra, bởi vì trên người nàng như có như không hoa nhài hương, vần vòng ở hắn chóp mũi, làm hắn tim đập gia tốc, chỉ nghĩ đem nàng ôm ở trong ngực. Có thể hay không? Không chờ hắn nói cho hết lời, mềm nhẹ uyển chuyển thanh âm, liền mang theo lạnh lẽo, không thể Ta vì ngươi làm như thế nhiều, giẫm đạp điểm mấu chốt, ta chỉ là tưởng, chỉ là muốn ôm một chút ngươi, chỉ là tưởng nói ta." Nàng Tiễn Thủy con ngươi, lạnh lùng nhìn hắn, "Đây là ngươi cam tâm tình nguyện, ta chưa bao giờ bức bách quá ngươi, ngươi nếu là không muốn, hiện tại liền có thể từ bỏ, ta cũng theo đó cáo tử." Ngươi chính là như thế, được đến liền sẽ không quý trọng, cũng hoặc là nếm tới rồi một tia ngon ngọt, liền sẽ muốn càng nhiều." Hạ Thiên Thần bất quá là nàng một quả nhất mỏng manh quân cờ, có thể cùng nàng như vậy gần gũi nói chuyện, đối hắn đã là ban ân, còn muốn ôm nàng. Si tâm vọng tưởng. Hạ gió thổi qua, giơ lên lụa trắng, đem hai người ngăn cách. Hạ Thiên Thần tối đầu nhìn nàng, nàng rõ ràng gần đây ở trước mắt, nhưng lại như là xa ở ngàn dặm ở ngoài, hắn xem tới được, lại sờ không tới, mà nàng tiến thủy ôn nhu con người, lúc này rồi lại là như vậy lạnh lẽo vô tình. Này Vẫn luôn chính là nàng. Hạ Thiên Thần nhìn nàng một lát, cuối cùng bị thua chậm rãi lui ra phía sau, ở trước bàn ngồi xuống, mặt trên bãi vài đạo ngon miệng ngon ngon, cùng một bầu rượu. Chương 927 Mạc Khuynh thành đại hôn phong 34. Nàng ở hắn đối diện ngồi xuống, cho hắn rót rượu, ôn nhu huyền chuyển thanh âm, không hề là lạnh băng. Hạ công tử cảm thấy mệt, cảm thấy không đáng giá, kia liền từ bỏ đi, ta cũng không tương cầu. Hạ Thiên Thần ngẩng đầu nhìn nàng. không khỏi vươn tay, muốn sờ sờ nàng mặt, nhưng sắp tới đem đụng tới là lúc, lại là ngừng lại, ngượng ngùng thu hồi tay, không nói chuyện nữa, bưng lên chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Hắn không nói lời nào, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói thêm nữa, chỉ là hắn uống một chén, nàng đảo một ly, yên lặng mà không tiếng động. Trăng tròn cao quải, ánh trăng rải lạ, gió nhẹ phất quá, giơ lên đỉnh hóng gió lùa trắng. Đình nội, ngươi rót rượu, ta uống rượu. Nhưng thật ra mặt khác một fan cảnh đẹp, thẳng đến hắn say đảo, ghé vào trên bàn. Nàng nhìn uống say Hạ Thiên Thần trong chốc lát, tiễn thủy con ngươi lạnh lùng hạ, giơ tay làm người đem hắn đưa về chủ viện. "Thiếu thư, muốn hay không?" Nữ tử nhìn giơ lên lụa trắng, xoay người nhìn hồ sen con cá, "Không cần." Hạ Thiên Thần là sẽ không làm nàng thất vọng. Tháng 5, 20. Ánh nắng đuôi sáng, thời tiết vừa lúc. Náo nhiệt phi phàm Lam Thành. Hôm nay cũng đều vẻ mặt không khí vui mừng, các gia các hộ, thậm chí cửa hàng, cửa sổ giấy trên cửa cũng đều dán đỏ tấm hỷ tự. Hôm nay, Lam Việt Quốc huynh thành công chúa đại hôn, khắp trốn mừng vui đại hỷ sự, thả nhân nàng đại hôn, còn cố ý miễn thuế một năm, bá tánh cảm thấy dính đại hỷ, càng là vì nàng hoan hô chúc phúc, nam nữ già trẻ cũng đều xô nổi lên phố, tới dính cái không khí vui mừng. Trong hoàng cung, lúc này cũng là các loại bận rộn. Mạc Khuynh thành bởi vì khẩn trương ngủ đến vãn, nay lại sớm bị đào lên, các loại tắm gội tình mặt, còn muốn một loạt phức tạp lễ nghi, chỉ là này đó chói buợt sự, liền đem nàng khẩn trương tâm tình đều cấp tiêu tán. Lam Hoàng sau sai người bưng thức ăn đi lên, làm Mạc Khuynh thành ăn rất nhiều, mới phóng nàng đi xuyên áo cưới, lại tình mặt, trang điểm. Nay đó xuống dưới, lại là muốn hai cái canh giờ đi xuống. Bất môn, mệt mỏi quá, lần sau ta tuyệt đối Diệp Bất Nôn hơi trầm xuống mặt, đánh ghê nàng lời nói, không được nói bậy. Thành thân một chuyện, ngải nhân sinh đại sự, một lần liền đủ, nào còn có cái gì lần sau. Mạc Khuynh Thành lúc này mới chú ý tới chính mình nói không ổn, vội giơ tay vỗ nhẹ một chút miệng mình, ta đều cấp hạnh phúc hồ đồ. Diệp Bất Nôn xem nàng đầy mặt hạnh phúc, cười khẽ, lên triệu giờ lành mau tới rồi, ta trước ra cùng, đi phủ thừa tướng chờ ngươi. Thời đại này nữ tử xuất giá là không có phù dâu bồi ra cửa, có lời nói, đó chính là của hồi môn nha hoàn, là cực khả năng về sau nhà chồng thông phòng, cho nên nàng là không có khả năng bồi Mạc Khuynh Thành xuất giá, nàng muốn làm khách khứa đi phủ thừa tướng chờ mới là. Xem nàng phải đi, Mạc Khuynh Thành trong lòng bất an giữ nàng lại tay, bất ngôn, lòng ta có chút bất an, ngươi nói có thể hay không ra ngoài ý muốn. Lại là nói bậy. Diệp bất ngôn rũi tay nhẹ điểm một chút cái trán của nàng. Ngươi phỏ mã chính là hướng ngươi chuẩn bị kinh hỉ lớn, ngươi liền yên tâm suất giá, muốn thật sự khẩn trương. Hồi ôn một chút tối hôm qua quyển sách. Nghe nàng nói lên như vậy Lưu Minh Sự, Mạc Khuynh Thành một chút liền đỏ mặt, ngươi vẫn là mau chút đi thôi. Trước kia đối với Ngự Vương chơi Lưu Minh, hiện tại lại là lấy nàng khai thác. Diệp Bất Nôn cười cười, xoay người rời đi. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn rời đi thân ảnh, không khỏi nhớ tới cái kia tinh la vạn tượng ngộ. Chỉ nghĩ lên, trong lòng liền càng thêm bất an, còn có chút bực bội. Nhưng thực mau này tâm tình liền bị phải gả cho eo yếm người hạnh phúc cấp hoa tan, trực tiếp quyến mất, giờ lành đem đến, nàng sắp thượng tiểu hoa. Chương 928 Mạc Khuynh thành đại hôn phong ba năm. Diệp bất ngôn ra hoàng cung, nhìn đến Đông Phương Hi như cũ một thân năm màu hoa y y, trên đầu cắm chu tức đôi, mà trong tay của hắn lại là loát một cây khủng tức vũ, lại xem một giọt lông chim. nghĩ đến lại là loét hết vài chi khủng tức vũ. Như thế không bình tĩnh Diệp Bất Nôn tiến lên, nhướng mày nhìn Đông Phương Hi, nếu không, ngươi đừng đi uống rượu mừng. Đông Phương Hi liếc mắt một cái, tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng lại có quan tâm Diệp Bất Nôn, đem trong tay khủng tức vũ cấp luất quang, một phen ném xuống đất, làm gì không đi, hiện tại liền đi. Nói, liền ở phía trước dẫn đường. Diệp Bất Nôn nhìn có chút khẩu thị tâm phi Đông Phương Hi, theo đi lên. Không trong chốc lát, phía sau liền chuyển đến kèn sô na pháo chúc thanh âm, khỉ nương sướng uống kia một tiếng khởi kiệu, thập phần văng rội. Đi ở phía trước Đông Phương Hy, thân mình hơi cương một chút, tùy theo giống như người không có việc gì đi tới. Diệp bất ngôn hơi trọn hạ mi, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoàng Cung, thảm đỏ chạy dài, từ Hoàng Cung đến phủ thừa tướng. Đông Phương Hy thích mặc khuyên thành, lá hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, tuy có thương, nhưng cảm tình một chuyện. Vẫn là muốn lương tình từng duyệt mới có thể hạnh phúc, nàng cũng liền vì hắn thở dài một tiếng. "Phủ Thừa tướng." Môn La Nhung Tước, khách khứa xôi nổi tới đến chúc mừng. Hạ Thiên Thần sớm đã ra cửa đón dâu. Diệp Bất Luân bọn họ bị an bài ghế trên, xung quanh tràn đầy khen tặng tiếng động. "Hồi lâu, nghe hỉ nương kêu lạc điệu thanh âm, Tiệu Hoa tới rồi." Đông Phương Hi. Diệp Bất Luân ngẩng đầu nhìn thân mình, không khỏi căng thẳng Đông Phương Hi, thấu nhĩ nhỏ giọng hỏi: Ngươi nên sẽ không muốn cấp tân nhân đi. Trên mặt hắn biểu tình thoạt nhìn không có gì không đúng, nhưng thân thể động tác nhỏ, lại là bán đứng hắn. Buồn tọa nếu muốn cấp thân, tương đối muôn cấp ngươi. Đông Phương Hi dương mắt, khinh phiêu phiêu liếc nàng liếc mắt một cái, hắn thật là vạn phần vô ngữ, nàng rốt cuộc nơi nào nhìn ra tới, hắn thích Mạc Khuynh Thành. Chính hắn đều không cảm thấy đó là thích, hảo sao? Diệp Bất Nôn cong mi cười nheo lại hai trong mắt, Hoan Ninh a, Bất quá đến lúc đó ngươi không sợ bị A Hàn đánh tuổi già không thể tự gánh vác? Ha ha ha. Đông Phương Hi cười gượng, buồn tọa cảm thấy, ngươi cũng là rất thiếu tấu. Ngươi dám sao Diệp bất ngôn không có sợ hãi nhìn hắn? Đông Phương Hi hơi sả hạ khóe miệng, nàng có A Hàn làm chỗ dựa, hắn thật đúng là không dám, hơn nữa nàng cổ linh tinh quái, tưởng chỉnh hắn nói, cũng là chút lòng thành. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy buồn tọa không cùng ngươi so đo. Diệp Bất Nôn cười khẽ ra tiếng, "Ta có A Hàn Dưỡng, khó dưỡng cũng không liên quan chuyện của ngươi." Đông Phương Hi chỉ cảm thấy vạn phần chán tâm, nàng có phải hay không quá mang thủ, hiện tại chính là cố ý chất hắn tâm. Nhưng nhìn phía trước, Tân Lang Hạ Thiên thần cùng Tân nương Mạc huynh thành vượt qua chậu than, hơi phức tạp cảm xúc, nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Tân Lang Tân nương đã vào cửa, Diệp Bất Nôn cũng không hề cùng Đông Phương Hi chơi đùa, dương mắt nhìn qua đi. Bọn họ đã vượt qua trảo than, mà Hạ Thiên Thần cũng đem nàng thả xuống dưới, một người nắm hỉ lụa, đi qua thẳng đỏ, đi bước một đi vào hỉ đường. Trải qua ghế trên là lúc, cũng chính là trải qua diệp bất ngôn bên người là lúc, Hạ Thiên Thần thân mình, hơi hơi cương một chút, nhìn phía trước ánh mắt, lại là chuyển qua nàng trên người, ngày thường ôn hòa ánh mắt, lúc này xem nàng, lại là có chút phức tạp. Chỉ là vội vàng thoáng nhìn, hắn liền rời đi ánh mắt. Mao Cơ Hồ không ai chú ý tới nảy trong nháy mắt, chỉ có nhìn chằm chằm vào hắn Đông Vương Hy, thấy được nảy một tia phức tạp. Chương 929 Mặc Khuynh Thành đại hôn phong 36. Đông Vương Hy dùng khuỷu tay nhẹ đụng phải một chút Diệp Bất Nôn, tối đầu thấu nhí nhẹ giọng hỏi, "Ngươi không cảm thấy vừa rồi Hạ Thiên Thần xem ánh mắt của ngươi, có chút phức tạp sao?" Hắn có xem ta sao xác định không phải lo lắng sợ ngươi cướp tân nhân Diệp Bất Nôn lắc lắc đầu, "Ta vừa rồi chỉ lo xem Khuynh Thành Nàng xuyên áo cưới bộ dáng thật là đẹp mắt, lại nói tiếp nhận thức nàng như thế lâu, lần đầu tiên thấy nàng xuyên màu đen bên ngoài quần áo. Chẳng sợ Khuynh Thành đã gầy xuống dưới, biến xinh đẹp, lại vẫn là thói quen tính xuyên màu đen váy áo, dường như như vậy mới có thể cho nàng mang đến cảm giác gan cả toàn giống nhau. Đông Phương Hi kéo kéo khóe miệng, hắn nói vô ích, bất quá có thể là hắn suy nghĩ nhiều đi. Tân nhân đã muốn chạy tới hỉ đường, lúc này một tiếng súng uống, hoàng thượng Hoàng hậu Giá Lâm. Nghe được thanh âm ồn ào chúc mừng mọi người, sôi nổi an tĩnh xuống dưới, mặt hướng tới đại môn, bắt đầu nên đón. Đế hậu cùng với Mạc Trọng Cẩm chậm rãi mà nhập, lại là một phen hành lễ. Nữ tử xuất giá, nhà mẹ đẻ người không tiện đi theo, nhưng Mạc huynh thành là công chúa, thân phận bất đồng, lúc này Đế hậu Giá Lâm phụ thừa tướng, đó là lớn lao ban ân. Một phen qua đi, Đế hậu bị thỉnh tới rồi cao đường thủ tọa. Bọn họ phía sau còn phóng hạ thiên thần chết sớm cha mẹ bài vị. Giờ lành đến, thì nương hô một tiếng, liền sôi nổi an tĩnh xuống dưới, bắt đầu bái đường thành thân. Mặc Trọng cẩm tiến vào sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến xuyên một thân màu lam nhạt diệp bất ngôn, cũng đứng ở nàng bên cạnh người, cùng nàng cùng nhau, ngẩng đầu nhìn hỉ đường, thành nhi có thể có hôm nay, còn muốn đắc tạ diệp cô nương, trong chốc lát rượu mừng cần phải uống nhiều hai ly. Khuynh thành tử nhỏ liền mập mạp Số hắc, hắn thân là thân nhân, tất nhiên là không chệ, nhưng thế nhân lời ra tiếng vào, làm Khuynh Thành tự ti thực, hiện giờ biến Mỹ lại có thể hạnh phúc gả cho Âu Yếm người, thật là rất may. Ta cùng Khuynh Thành là bằng hữu, chỉ điểm này, Mạc Thái tử liền không cần như thế khách khí. Mạc Trọng cầm hơi cúi đầu, nhìn Diệp Bất Nôn mỉm cười mặt nghiêng, hơi ân gật đầu. Chủ chi đại hôn tin nghi, bắt đầu hô. Nhất bái thiên địa. Hạ Thiên Thần cùng Mạc Khuynh Thành hai người xoay người lại, hướng tới đại đường ngoại, khom lưng bái thiên địa. Mạc huynh thành tay, gắt gao túm màu đỏ lụa mang, hơi hơi run rẩy, có thể thấy được nàng lúc này có bao nhiêu sao khẩn trương. Nhị bái cao đường. Bái xong thiên địa, xoay người, đó là đối mặt Lam Việt quốc đế hậu, hai người tất cả đều quỳ xuống bái cao đường. Lam Việt quốc đế hậu nhìn tân nhân quỳ xuống, trên mặt có vui mừng chi sắc, nhưng nhìn Mạc huynh thành, liền không khỏi đỏ hốc mắt. Vươn tay muốn dìu hắn nhóm, rồi lại cảm thấy với lễ không hợp, lại thu trở về, hai người tất cả đều giơ tay, nhẹ nhàng lau khóe mắt nước mắt. Đỗ Tân Nhân đứng dậy, tí nghi trên mặt tràn đầy vui mừng, tựa vì trọn cao không khí, thanh âm cũng đột nhiên cất cao lên. Phu thê đối bái. Dứt lời, Mạc Khuynh Thành ở hỉ nương nâng đỡ hạ, xoay người đối mặt Hạ Thiên Thần, sau đó không lưng, quỳ gối trên đệm mềm. Một mảnh vui mừng, chúc mừng không khí. Đột nhiên quỳ rị lên. Ái nữ xuất giá, chính bi thương đế hậu, lúc này cũng đều sắc mặt thay đổi lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đứng thẳng, đồ sộ bất động hạ thiên thần. Lúc này đã quỳ gối trên đệm mềm, túy đầu mặc khinh thành, xuyên thấu qua khăn voan đỏ, nhìn nàng đối diện đệm mềm, giống tuyết, khẽ nâng gật đầu, xem xa hơn, nhưng chỉ nhìn đến hạ thiên thần ăn mặc màu đỏ rực. Hắn không có quỳ xuống tới. Hạ thư tướng, phu thê đối đả bái. bên cạnh người người, nhỏ giọng nhắc nhở Hạ Thiên Thần. Chương 930 Mặc Khuynh Thành đại hôn phong 37. Hạ Thiên Thần vẫn như cũ bất động, chỉ là cúi đầu nhìn quý gối trên đệm mềm Mặc Khuynh Thành. Nàng lúc này mũ phượng khăn quàng vai trong người, đầu cái hỉ khăn, hắn thấy không rõ nàng cái gì. Mừng đến giai thê, hạ thừa tướng quá mức khẩn trương, sợ là đã quên. Bên cạnh người người viên quỷ dị trường hợp, sau đó lui kéo Hạ Thiên Thần quần áo, mang theo vội vàng thanh âm. Thông dụng hắn, hạ thưa tướng, phu thê đối bái, lại chạm đi xuống, công chúa liền nan kham. Nhiên, chẳng sợ lại một lần nhắc nhở, Hạ Thiên Thần cũng chưa động, trên mặt thần sắc rất là phức tạp rối rắm lên. Diệp Bất luôn nhìn không bái đường Hạ Thiên Thần, thật sâu nhíu mày, nhỏ giọng nỉ non, không đúng a, kinh hỉ phân đoạn đều còn chưa tới đâu. Sự tình không thật là khéo. Đông Vương hi ánh mắt, tràn đầy lo lắng dừng ở, còn quỳ gối trên đệm mềm. chờ phu thê đối bái mà khuynh thành. Mặc Trọng Cẩm sắc mặt đã là tương đương không tốt, nắm chặt nắm tay, mới nhịn xuống không có tiến lên trực tiếp khai tấu. Hạ Ái Khanh Lam hoàng đột nhiên trừng hạ mặt, ngẩng đầu tràn đầy uy nghiêm nhìn Hạ Thiên Thần. Hoàng thượng, hạ thừa tướng định là khẩn trương thân mình cứng đờ. Bên cạnh người người nói xong, lại một lần nhắc nhở thúc dục, "Hạ thừa tướng, bái đường." Nhiên, Hạ Thiên Thần vẫn như cũ đứng thẳng bất động. Chỉ là tối đầu xem Quỷ Mạc Khuynh Thành. Ba lần, liên tục nhắc nhở ba lần, hắn đều thờ ơ. Mạc Khuynh Thành nhìn trước mắt màu đỏ đệm mềm, nhìn trước mắt hư hoàng màu đỏ dày, lúc này liền tính không vạch Trần Khan băng đỏ, nàng cũng vẫn như cũ cảm nhận được vô số tìm tòi nghiên cứu, cười nhạo ánh mắt, dừng ở nàng trên người. Hạ Thiên Thần. Mạc Trọng cẩm gầm nhẹ một tiếng, nắm nắm tay đó là phẫn nộ tiếng lên. Quỳ gối trên đệm mềm Mạc Khuynh Thành, bỗng nhiên đứng lên. Hỉ Khan theo nàng động tác luồng choạng, nàng giơ tay ngăn cản xông lên mặc trong cẩm, cách Hỉ Khan, nhìn Hạ Thiên Thần, nghi hoặc thê ư, Thiên Thần. Diệp Bất Nôn cho rằng hắn nhớ lầm phân đoạn thời gian, vội vàng tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở, "Hạ Thưa tướng, kinh hỉ phân đoạn còn chưa tới, đây đều là an bài ở bãi đường lúc sau." Ta biết, vẫn luôn bất động Hạ Thiên Thần, tựa sống lại đây, đầu tiên là liếc liếc mắt một cái Diệp Bất Nôn, lại nhìn về phía Mạc huynh thành. Vương vãng vừa nói nói, công chúa điện hạ, thứ thần không thể cưới ngài. Lời này vừa nói ra, tức khắc ồn ào mà ra. Hạ Thiên Thần trước mặt mọi người hối hôn. Khuynh Thành công chúa đại hỉ, bái đường hết sức, bị hối hôn. Diệp Bất Ngôn đám người đều bị Hạ Thiên Thần nói cấp chấn chữ, sôi nổi ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn hắn, hắn hiện tại nói không thể cưới Mặc Khuynh Thành. Hạ Thiên Thần, ngươi đang nói cái gì Mặc Trọng cẩm đầy mặt lửa giận, nắm nắm tay Đó là muốn hướng tới Hạ Thiên Thần mặt huy qua đi. Mạc huynh thành nhanh tay bắt được Mạc Trọng cầm tay, như cũng không có sốc hân hoan, cách hỉ khan, có chút ngượng ngùng cười, thành âm khẽ run, "Thiên Thần, ngươi đừng cùng ta khai như vậy vui đùa, một chút đều không buồn cười." "Bọn họ mấy ngày trước đều còn hảo hảo a, hơn nữa nàng nghe nói, hắn ở trong phủ bố trí thật nhiều nàng thích, hắn khẳng định là nói giỡn, tất nhiên là cái dạng này." "Hạ Thiên Thần, ngươi nếu là dám lặp lại lần nữa" Buồn cung liền đem ngươi trạm lập quyết mặc trọng cẩm cắn răng, tức giận nói: "Tuy là như thế, Hạ Thiên Thần cũng chưa biến sắc mặt sắc, mà là tiếp tục trầm giọng nói: "Thần cũng không có nói giỡn, thần nói nghiêm túc, thứ thần không thể cưới công chúa điện hạ." Hạ Thiên Thần, Mặc Trọng Cẩm bạo nộ đã tới rồi cực hạn, nếu không có Mạc Khuynh Thành gắt gao bắt lấy hắn cánh tay, lúc này hắn đã tấu đi lên. Chương 931 Mạc Khuynh Thành đại hôn phong 38 Diệp Bất Luân ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Thần, hắn sắc mặt hơi trầm xuống nghiêm túc, ôn hòa trong mắt, nhìn Mạc Khuynh Thành không có chút nào cảm tình cùng gợn sóng, mà ở nói lời này thời điểm, cũng là ôm chịu chết tư thái. Hắn đang nói nghiêm túc. Diệp Bất Luân dương mắt nhìn cái hỉ khăn Mạc Khuynh Thành, thân mình run nhẹ nhẹ, còn dùng lực lôi kéo bạo nộ Mạc Trọng Cẩm, nàng tức giận, đã là cũng áp không được, "Hạ Thiên Thần, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Hạ Thiên Thần quay đầu xem nàng, gật đầu. Nghiêm túc nói, "Biết, Diệp cô nương, ta không cưới Khuynh Thành công chúa." Vương Bất Đạn. Lời này trực tiếp làm Diệp bất ngôn bạo tẩu, linh lực ngưng tụ, tay cầm nắm tay, chính là hướng tới Hạ Thiên thần tạp qua đi. Không cần Mạc Khuynh Thành cảm nhận được linh lực dao động, lập tức buông tay, bước nhanh tiến lên, chắn Hạ Thiên thần trước mặt. Tràn ngập lực lượng nắm tay, ở Mạc Khuynh Thành cái trán một tấc ở ngoài, đột nhiên ngừng lại, kia mạnh mẽ linh lực, sốc lên Khanh Quan. Bị theo phiêu niên rơi xuống đất, tựa nàng tông cũng ngã ở trên mặt đất, dính vào cho bụi. "Khuynh Thành, ngươi tránh ra, ta muốn đánh chết cái nãi Vương Bất Đạn." Cha nam diệp bất ngôn trắng nón lại hữu lực nắm tay, lúc này hơi hơi nô lên gân xanh, nàng lạnh lẽo như băng thanh âm, càng là lệnh người run rẩy. "Không nghĩ gãy, liền không cần ưng thuận hứa hẹn." Hà Tất ở thành thân bái đường hết sức, đột nhiên nói không thể cưới, quả thực hỗn đản. Vương Bất Đạn, đánh chết đều là nhẹ. Mạc Khuynh Thành bắt lấy Diệp Bất Ngôn tay, dùng sức lắc đầu, rưng rưng cầu xin, "Không cần, không cần đánh hắn, ta tin tưởng hắn có khổ chung, bất ngôn, không cần đánh hắn. Có khổ chung, cũng không thể như vậy đã bới một nửa đường, liền hối hôn, ngươi tránh ra." Không cần Mạc Khuynh Thành thả tay, mở ra hai tay, đem Hạ Thiên Thần hộ ở sau người, nhìn bạo nộ Diệp Bất Ngôn cùng Mạc Trọng Cẩm hai người, "Các ngươi không thể đánh hắn, ta tin tưởng hắn có khổ chung." Chuyện này ta muốn chính mình giải quyết. Khuynh Thành, Thành Nhi, xem nàng còn như thế che chở Hạ Thiên Thần, Diệp bất luôn cùng Mạc Trọng Cẩm, khí đều căng răng. Mạc Khuynh Thành đã là nhịn không được hốc mắt đảo quanh nước mắt, tích nhỏ giọt hạ, nghẹn ngào thành âm, các ngươi không tin hắn, ta tin tưởng hắn có khổ chung, để cho ta tới giải quyết, cầu các ngươi. Thiên Thần. Mạc Khuynh Thành vội vàng xoay người, duỗi tay muốn kéo hắn góc áo, lại bị hắn cấp né tránh. Nhưng nàng không màng mấy đó, mà là sốt ruột nói, "Ngươi mau cùng bọn họ nói, ngươi là nói giỡn, hoặc là nói ngươi là có khổ trùng, chỉ cần ngươi nói, ta đều tin tưởng, này hết thảy liền không phát sinh quá." Hạ Thiên Thần dương mắt nhìn hạ mọi người, lại xem nện ngảo thanh âm, cơ hồ mang theo cầu xin mà khuynh thành, liếm hạ con ngươi, sau đó vén lên áo choàng, trực tiếp quỳ xuống thỉnh tội, "Thần không có nói giỡn, cũng không có khổ trùng, chính là không thể cưới công chúa điện hạ." Như thế, Diệp Bất Nôn cùng Mạc Trọng Cẩm rốt cuộc nhịn không được, hai người một tả một hữu, đó là muốn đi tấu chết hắn. Xem bọn họ muốn ra tay, Mạc Khuynh Thành lại là mở ra hai tay, che chở Hạ Thiên Thần, hướng bọn họ gào thét, "Các ngươi đều đừng lúc ních, các ngươi nếu là đánh Thiên Thần một chút, ta sẽ không bao giờ nữa lý các ngươi." Khuynh Thành. Thành Nhi. Hạ Thiên Thần đều nói như thế, nàng còn như thế che chở. Mạc Khuynh Thành hai mắt rưng rưng, không biết cố gắng rơi xuống nước mắt, dơ tay hung hăng lò. Chuyện này, ta chính mình giải quyết, các người đánh hắn một chút, ta liền cho chính mình một đao, tóm lại sự tỉnh chưa rõ ràng phía trước, ta không cho phép các người thường tổn thiên thần. Chương 932 Mạc Khuynh Thành Đại Hôn Phong 39 Như vậy che chở, làm diệp bất ngôn mấy người sắc mặt càng thêm âm trầm xuống dưới, nhìn kêu quỳ trên mặt đất, tránh ở Mạc Khuynh Thành phía sau hạ thiên thần, càng là hận không thể giết hắn. Đông Vương Hi vẫn luôn nắm chặt nắm tay, âm lãnh hai mắt nhìn một màn này, hai mắt càng lạ như dao giống nhau nhìn Hạ Thiên Thần. Rơi vào đường cùng, Mạc Trọng cảm đoán hận thu hồi nắm tay, "Hạ Thiên Thần, ngươi hôm nay nếu không thể cấp thành nhi một công đạo, bổn cung tuyệt đối không thể nhẹ tha." Diệp bất ngôn không nói lời nào, chỉ là mắt lạnh nhìn Hạ Thiên Thần, "Hôm nay hắn nếu là chưa nói ra cái làm người tiếp thu lý do tới, nàng thế nào cũng phải tấu chết hắn." làm hắn đợi này đều không thể nhân đạo. Giám như vậy thương tổn, nhục nhã, làm Khuynh Thành xuống đài không được người, giết đều không quá. Xem bọn họ đều không hề ra tay, mà Khuynh Thành xoay người, nhìn Quy trên mặt đất Hạ Thiên Thần, duỗi tay đi giữ hắn, Thiên Thần, ngươi đứng lên mà nói, ta tin tưởng ngươi là có khổ chung, chỉ cần ngươi nói ra, hết thảy đều coi như không phát sinh quá, hơn nữa chúng ta có thể cộng tiến thôi. Công chúa Hạ Thiên Thần tránh đi mà khuynh thành tay, thần không có khổ trùng, thứ thần không thể cớ ngải, ngài liền không cần lại bước bách thần. Cuối cùng những lời này là tưởng nói hắn cớ mà khuynh thành, trước nay đều không phải cam tâm tình nguyện, mà là bị bước bách sao. Đáng chết cha nam. Cái này làm cho diệp bất ngôn khí đem hàm răng cắn khênh khách vang, buông ra nắm tay, lại nắm lên, thân mình cũng đi phía trước tới gần một bước. Cái này đánh tới bởi đều là nhẹ, nên trực tiếp đánh chết rốt. Xem nàng lại muốn động thủ, Mạc Khuynh Thành dõng nhiên từ đầu thượng nhảy xuống cây châm, nhắm ngay chính mình cánh tay, giương mắt nhìn nàng, bất ngôn, ngươi đánh hắn một chút, ta liền hoa chính mình một đao. Diệp Bất Ngôn ngừng bước chân, nhìn hai mắt rưng rưng, thái độ kiên quyết Mạc Khuynh Thành, khí không đánh vừa ra tới, rồi lại vô pháp, cắn chặt răng, giận trưng liếc mắt một cái hạ thiên thần, hít sâu một hơi, sau này lui một bước. Ngươi tiếp tục, hiện tại đánh không được Nàng tím cái thời gian, chậm rãi đánh. Đánh không tàn, tính nàng thua. Mạc huynh thành biết diệp bất ngôn là vì nàng hảo, là vì nàng hết giận, đối nàng cũng là hận sắt không thành thép, lúc này chỉ có thể xin lỗi liếc nhìn nàng một cái. "Thiên thần, ta không có bức bách ngươi, ta chỉ là tưởng ngươi nói ra khổ chung." Hạ Thiên thần quỳ trên mặt đất, rũ đầu, trầm giọng đánh ghế nàng lời nói, "Thần không có khổ chung chỉ cầu công chúa buông tha thần, không cần lại bức bách thần." Lời này, nghe diệp bất ngôn đâu chỉ hàm răng cắn khinh khách vang, nàng nắm tay đều vang lên, cả người máu tươi đều sôi trào lên, nàng hiện tại liền muốn đem cái này cha nam cấp thiên đạo vật quả. Hối hôn liền hối hôn, thế nhưng còn nói như là bị Mặc huynh thành bức hôn, hắn không thể không cưới giống nhau. Mặc Trọng cẩm lúc này cũng đã là nhịn không được, nhưng nhìn Mặc huynh thành tay cầm kim châm, lại là không dám động thủ, chỉ có thể mặt âm trầm nhìn hạ Thiên Thần. Hắn nói: Làm mà Khuynh Thành đau lòng đến tan nát cõi lòng, nàng tin tưởng hắn, nàng cho hắn dưới bậc thang, nhưng hắn lại vẫn là như thế kiên trì, không có khổ trùng, không thể cưới nàng, còn nói là nàng bức bách hắn. "Hảo, nếu không có khổ trùng, kia vì sao hối hôn mà Khuynh Thành hít sâu một hơi, cố nén lại muốn rơi xuống nước mắt, chúng ta phía trước không phải như thế, ngươi chuẩn bị đại hôn lễ, ngươi rất tốt với ta, ngươi cho ta ôn nhu cùng sủng ái, ngày đó đều không phải giả." Vì sao hôm nay đột nhiên hối hôn? Công chúa Hạ Thiên Thần mặt lộ vẻ vẻ khó xử, làm như không thể nói giống nhau. Mạc huynh thành nhìn hắn, chỉ cần ngươi cấp một cái lý do, hôm nay hôn sự hủy bỏ, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chương 933 Mạc huynh thành đại hôn phong tháng 3 năm 1 không. Hạ Thiên Thần túi đầu, ôm hẳn phải chết ý niệm, thần có phụ công chúa, nhưng cậu vừa chết. Xem hắn thà chết cũng không nói, Mạc huynh thành lại tức lại thương tâm. Nước mắt lại từ hốc mắt tràn ra tới, giơ tay dùng sức lau, nghẹn ngào thành âm, chỉ cần ngươi nói ra một hợp lý lý do, hôn sự hủy bỏ, ta buông tha ngươi, cũng làm phụ hoàng cùng hoàng huynh buông tha ngươi, ngươi như cũng là ngươi hạ thừa tướng, hết thảy đều không truy cứu. Nàng thích hắn, nàng muốn gả cho hắn, nhưng nàng cũng không nghĩ miễn cưỡng, chỉ cần hắn nói ra cái làm nàng tin phục lý do, nàng có thể buông tay. Thân có phụ công chúa Nhưng cẩu vừa chết hạ thiên thần chỉ quỷ trên mặt đất, lặp lại này một câu, hiển nhiên là không muốn nói. Hạ thiên thần. Phanh. Một tiếng pháo hoa nở rộ, đánh gây Mạc huynh thành nói, "Nàng ngẩng đầu nhìn đi." Ban ngày dưới, pháo hoa nở rộ, cũng không như ban đêm như vậy đẹp, diễm lệ, nhưng lại như cũ xem ra dấu vết tới. Phanh phanh phanh. Pháo hoa thanh không ngừng, hơi sắc thái ở sáng sủa trời cao hạ nở rộ. Diệp bất luôn dương mắt nhìn lại, Khẽ cao mày, nhìn hạ thiên thần hỏi, là lãng mạn thổ lộ kinh hỷ phân đoạn, ngươi đã hối hôn, còn có này tất yếu. Chính là hạ thiên thần đã hối hôn, thà chết cũng không nói lý do, còn muốn này phân đoạn làm cái gì. Chẳng lẽ hắn là tưởng đoạn tuyệt đường lui lại sông ra, trước cấp kinh hoách, lại cấp kinh hỷ không thành. Hạ thiên thần như cũ túi đầu, đối mặt khuyên thành nói, đây là thần cấp công chúa lý do cùng giải thích, thần không nghĩ lại lửa gạt chính mình. Ngươi cái gì ý tứ mặc khuynh thành khó hiểu nhìn hắn. Hạ Thiên Thần không nói lời nào, chỉ là quỳ trên mặt đất, một bộ thỉnh tội bộ dáng. Ban ngày pháo hoa nở rộ, như cũng đẹp, tuy cũng không lóa mắt. Mà lúc này, trời cao bên trong, nhảy lên vài đạo bóng người, vô số hồng nhạt cánh hoa rơi xuống, tựa tiên nữ tán hoa giống nhau, mà những cái đó huyền linh sư càng là hướng tả hữu bay qua đi, cánh hoa bay xuống, thêm chi này một mảnh màu đỏ vui mừng, nhìn rất là duy mỹ. Lúc này, bốn cái huyền linh sư lang không thi triển linh lực, tựa một cái hòa sư, sai ra màu đỏ cánh hoa, thả tạm ở hồng nhạt cánh hoa trong đó, dùng linh lực bắt đầu múa may màu đỏ cánh hoa. Mọi người xôi nổi ngẩng đầu nhìn này duy mỹ như tiên cảnh một màn, ngay cả Mạc Khuynh Thành cũng đều đã quên vừa rồi không ngo, chỉ ngửa đầu nhìn này lãng mạn hoa vũ. "Thiên thần, đây là ngươi cho ta kinh hỉ sao?" Mạc Khuynh Thành không khỏi hỏi, hắn phía trước lời nói Cùng hối hôn đều là vì giờ khắc này trải chăn sao? Hạ Thiên Thần không hề tối đầu, mà là ngẩng đầu nhìn màu đỏ cánh hoa dần dần chồng chất hình thành tự, không phải. Kia, Mã Khuynh thành sắc mặt khẽ biến, nháy mắt trắng bệ, thân mình cũng đều run rẩy lên. Chỉ vì, lúc này tụi họa sư giống nhau huyền linh sư, lúc này ở họa gia tự tới, luôn ở trong lòng, cả đời sợ hãi. Hồng nhạt cánh hoa vẫn là như mưa giống nhau bay xuống. Mà Huyền Linh sư sợ làm ra chữ, lúc này cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung, thậm chí là không khí vui mừng bái đường phía trên, có vẻ này hết thảy đều thực duy mỹ, lãng mạn, thậm chí có thể cho người cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là, hôm nay vai chính, hôm nay là tân nương, là Ma Khuynh Thành, mà không phải. Nhìn như vậy một hàng tự, mọi người xôi nổi quay đầu nhìn về phía Diệp Bất Uôn, lời này, muốn nói người, đó là nàng đi. Thiên thần Bất ngôn, các người Mạc Khuynh Thành run rảy thân mình, nhìn nhìn hoa trời mưa tự, nhìn nhìn lại hai người, trong lòng ngũ vị tạp trần, thực hụt ứng. Nàng đột nhiên nhớ tới tinh la vạn tượng ngộng, hiện tại là trở thành sự thật sao. Chương 934 Mạc Khuynh Thành đại hôn phong tháng 3-5-1-1 Diệp bất ngôn nhìn như vậy một hàng tự, trực tiếp một bước, lại xem Mạc Khuynh Thành bị thương, cái loại này bị phản bội ánh mắt, tức khắc liền luôn cuống, ta không biết, ta... Nàng không biết nên như thế nào cùng Mạc Khuynh Thành giải thích. Sốt ruột nhìn về phía Hạ Thiên Thần, lúc ấy thiết kế tốt là, Đậu Khuynh một lòng, duy thủ một thành, ngươi nghĩ sai rồi. Nàng cấp Hạ Thiên Thần ra lãng mạn thổ lộ chữ, rõ ràng là hướng Mạc Khuynh Thành thổ lộ, như thế nào lúc này thành như vậy? Xắc, cái này cùng Khuynh Thành hiểu lầm lớn. Diệp cô nương, không có sai. Hạ Thiên Thần từ trên mặt đất đứng lên, sáng quắc ánh mắt lướt qua Mạc Khuynh Thành, thẳng nhìn Diệp Bất Ôn. Tại hạ tâm chỗ ái, đều không phải là công chúa điện hạ, mà là ngươi. Hạ Thiên Thần. Đối mặt các phương diện, các loại tìm tòi nghiên cứu nghi ngờ ánh mắt, Diệp Bất Ngôn đã vô lực hung hãn, mà là hoảng loạn nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, tưởng cung nàng giải thích, "Khuynh Thành, ta không biết đây là như thế nào một chuyện, hơn nữa ta không thích hắn a, ta có thẩm tri Hàn A, người ta thích, chỉ có thẩm tri Hàn A." Sắc, nàng cũng không biết như thế nào giải thích, giống như càng giải thích liền càng rối loạn giống nhau. Sợ mất đi Mạc Khuynh Thành cái này sinh tử chi giao bạn tốt, Diệp Bất Nôn là thật sự luống cuống, lại ngẩng đầu chất vấn Hạ Thiên Thần, "Hạ Thiên Thần, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì quỷ?" Mạc Khuynh Thành hai mắt rưng rưng nhìn bọn họ, lúc này chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, lại là cái gì lời nói cũng đều nói không nên lời. Mặc Trọng Cẩm cũng bị kinh đã quên nên có cái gì phản ứng, chỉ là ánh mắt ở bọn họ trên người nhìn, chỉ cảm thấy hết thảy đều thay đổi. Hạ Thiên Thần chấp tay, vì Diệp Bất Nôn biện giải, công chúa điện hạ, việc này cùng Diệp cô nương không quan hệ, hết thảy đều là thần một bên tình nguyện, là thần tình không tự khống chế, thích Diệp cô nương, từ đây vô pháp tự kiềm chế. Mạc Khuynh Thành nhìn trước mắt an mặc một bộ tân lang quần áo Hạ Thiên Thần, lại cúi đầu nhìn xem chính mình tân nương áo cưới, sau đó mới hồi phục tinh thần lại giống nhau, ngươi thích bất môn. La, thần tâm thuộc Diệp cô nương, nàng lại là ngài bản thân. Cho nên thần không thể cưới công chúa." Hạ Thiên thần nói khảng ken hữu lực. Mã Khuynh Thành đôi tay nắm tay áo, "Nga, Khuynh Thành." Diệp Bất Nôn xem nàng trả lời như thế bình đạm, lo lắng không thôi, chiều nàng đến gần, muốn an ủi nàng, muốn giải thích. Nhiên, Mã Khuynh Thành lại là tránh lui nhường một bước, ngẩng đầu nhìn thân xuyên một bộ màu lam nhạt váy áo, "Mạo nếu Thiên Tiên Diệp Bất Nôn, làm lơ Diệp Bất Nôn vài lần tiếng la, cười nói, Bất Nôn thực mỹ." Mạo nếu Thiên Tiên, Thiên Phú nghiêm nghị, thông minh tuyệt đỉnh, trọng tình trọng nghĩa, thân là nữ tử ta đều thích hẳn, huống chi là thiên thần ngươi a. Xem nàng cười so với khóc còn khó coi hơn, diệp bất ngôn trong lòng khó chịu cực kỳ, Khuynh Thành, không phải như thế. Là cái dạng này a, ta nếu là thân là nam tử, ta đều tưởng cưới ngươi a, bất ngôn, ngươi thật sự thực hảo, thật sự thực hảo, mọi người đều thực thích ngươi, ta cũng thưởng thức cùng thích a, cho nên thiên thần thích ngươi. Không, có sai à?" Hắn ánh mắt thực hảo, thật sự thực hảo. Mạc Khuynh Thành cười cười, nước mắt bá bá bá rơi xuống, nàng giơ tay xoa nước mắt, "Thật sự, thích ngươi không có sai, không có sai, cũng không sai, một chút sai đều không có." Ta lý giải. Khuynh Thành. Nhìn Mạc Khuynh Thành như vậy, Diệp bất ngôn trong lòng khó chịu cực kỳ, nàng không biết Hạ Thiên Thần vì sao đột nhiên đổi ý, đột nhiên liền ở như vậy đại hôn thượng, cùng nàng thổ lộ. Chính là lúc này nàng Đảo Tình nguyện Khuynh thành hướng nàng phát giận, đánh nàng một đốn, mà không phải như vậy cười khóc, nói nàng hảo. Chương 935 Mặc Khuynh thành đại hôn phong tháng 3 năm 12. Mặc Khuynh thành cười khóc, giơ tay lau khô nước mắt, lại tiếp tục rơi xuống, như thế nào đều sát không xong, là không xong nước mắt. Nhìn bạn tốt như vậy, Diệp Bất ngôn hoảng không được, nàng chưa bao giờ gặp được quá tình huống như vậy, cũng chưa nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Nàng cùng Hạ Thiên Thần là quân tử chi giao đạo như nước, theo như lợi việc, hoặc là khuynh thành, hoặc chính là thương nghị kế hoạch.